chương ba trăm sáu mươi tám ma vương rời đi kinh h ạ n h nhất chương ba trăm sáu mươi tám ma vương rời đi kinh h ạ n h nhất la nhất minh chỉ là cười cười đối đại ma vương giải thả nói đây chính là ngươi sẽ nói đến tranh tài nguyên nhân một trong hôm nay ta vì cái gì sẽ không thua đâu cái kia chính là bởi vì chúng ta bên này có ba cặp chuyển vận nhìn một chút chúng ta ven đường hai người tổ lại nhìn một cái ta cùng ma lạc mở l ờ i ít g phối hợp còn có chúng ta trung đan hết thể bao nhiêu cái chuyển vận tổ hợp nhìn lại một chút các ngươi lại có bao nhiêu đại ma vương nghe được về sau cũng là hồi tưởng một cái la nhất minh bên này đội hình c h ậ t nhìn là phi thường lộn xộn nhưng nếu là tình t ế đánh giá một cái căn bản cũng không có bất kỳ sơ hở tựa như ạ lịt sờ tạ cùng mình một dạng hai người bọn họ phối hợp mặc kệ là tại tuyến bên trên hay là tại họ p h ở lìn đều phi thường cường thế chúng đan lục càng không cần người bảo hộ chỉ sợ tạ nạ tăng thêm t h ở dịp tổ hợp càng là biết tròn biết méo đại ma vương ở chỗ này hồi tưởng lại một chút bình thượng đan đạ đà di ủ căn bản không có dùng tự mình đánh giá đệ xị ạ cùng đạ di ủ cũng đánh không ra phối hợp nhưng mà mình chơi xịn dờ dạ mặc dù nói phi thường cường thế nhưng chỉ dựa vào chính mình một người lực lượng là không di chuyển được tự mình bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp nhất là jin cùng vũ em tại hạ đường căn bản cũng không có bất kỳ phát huy vậy mà lại bị chỉ sợ ta nạ còn có thở dịt cho áp chế hắn nghĩ tới nơi này về sau trong lòng cũng là t r ă n g mối cảm xúc n g ộ n à n g hắn đôi trước mặt la nhất minh nói ra ta hiện tại cũng rốt cuộc xem minh bạch nguyên lai n g ư ờ i bên này lộn xộn đội hình đều là biết tròn biết méo xem ra chúng ta ép cờ chiến đội muốn học tập còn có thật nhiều la nhất minh đang nghe câu nói này về sau hắn cũng là có chút nhẹ gật đầu đại ma vương có thể có ý nghĩ như vậy khẳng định là đúng rồi hắn sợ nhất liền là đại ma vương không thể hấp thụ ý kiến hắn cũng là âm vang mạnh mẽ nói đã ngươi đã nhìn ra vậy ngươi liền hảo hảo ở chỗ này nghiên cứu trận tiếp theo tranh tài đội hình a không có chuyện gì ta rời đi trước đại ma vương bên này cũng là lại lần nữa ngăn cản la nhất minh hắn khẳng định là có sự tình muốn nói hắn bên này cũng là âm vang mạnh mẽ nói ta còn có một vấn đề cái kia chính là hiện tại ngài bên này trận tiếp theo tranh tài sẽ chọn ra dạng gì anh hùng đến đâu la nhất minh trong ánh mắt cũng lộ ra một kia khinh thường nếu nói đại ma vương không hỏi tham loại này để tài nhạy cảm hắn là sẽ không theo đại ma vương s、so、a đó nhưng còn bây giờ thì sao người này vậy mà hỏi ra vậy mình không thể không nói hắn cũng là nhìn chằm chằm nói ngươi cho rằng ngươi hiện tại hỏi vấn đề này thật thích hợp sao ta muốn lựa chọn dạng gì đội hình sẽ hay không nói cho ngươi đ â u ngươi vẫn là nghiên cứu một chút phía bên mình tranh tài đội hình a nói xong câu đó về sau đại ma vương cũng là đau lòng nhức ó không nghĩ tới mình vậy mà lại bị la nhất minh trào phúng bất quá mình hôm nay tìm tới la nhất minh ý đồ cũng đã hoàn thành hắn ở chỗ này cũng là giơ ngón tay cái lên la nhất minh bên này kế hoạch còn có vận doanh ì n h thức để hắn không thể không nội p h ụ hắn lúc này cũng là chậm rãi rời đi ma lạc mở lời ít vờ bọn người thấy được đại ma vương cũng nhìn thấy la nhất minh xuất hiện ma lạc mở lời ít vờ đối trước mắt la nhất minh nói ra ngài làm sao lại bỏ mặc đại ma vương rời đi đâu chẳng lẽ hai người các ngươi đã cầu thông hoàn tất la nhất minh trực tiếp liền chặn lại ma lạc mở lời ít vờ miệng để hắn đừng nói chuyện dù sao đại ma vương còn ở nơi này nói nhiều rồi giống kiểu gì hắn cũng là đưa mắt nhìn đại ma vương rời đi hiện tại chủ sự phương những người này cũng là đối la nhất minh giơ ngón tay cái lên bởi vì la nhất minh tại nhìn thấy đại ma vương thời điểm vậy mà không có chút nào sợ sệt cái này mới là để bọn hắn kinh hãi nhất kỳ thật đại ma vương năng lực đại gia đều là rõ như ban ngày rất nhiều người cùng đại ma vương đối tuyến thời điểm đều cảm giác vô c ù n g cố hết sức chương 369, lấy được thắng lợi mới ý nghị chương 369, lấy được thắng lợi mới ý nghị cụ thể là bởi vì cái gì đâu đương nhiên là bởi vì đại ma vương thực lực tương đối mạnh hung hãn cho nên la nhất minh có thể cùng hắn đối t r ọ i gây gắt đây là bọn hắn quốc phục vinh quang chủ sự phương người cũng đối la nhất minh nói ra ta bên này cũng liền không váy dày ngải ngài liên thành thành thật thật cùng trước mặt những người này câu thông a chúng ta nên rời đi trước ma lạt m ở lợi í t h g cũng x u ố n g tới bởi vì chủ sự phương cùng đại ma vương người toàn bộ đều rời đi hắn bên này muốn hỏi thăm liền là la nhất minh đến cùng có ý nghĩ gì với lại đại ma vương hỏi thăm la nhất minh cái gì la nhất minh có hay không đem chính mình bên này đội hình nói ra la nhất minh cảm giác những người ở trước mắt liền là nhược trí chính mình cũng không có đem đội hình lựa chọn đi ra lại như thế nào đi nói sao hiện tại la nhất minh đối ma lạt m ở lợi í c ù n g cùng, cùng chó con đám người nói chứ bị các ngươi bên này đầu góc đều là làm sao lớn lên ta là ý tưởng gì các ngươi còn không biết sao lại nói ta bên này phải chăng đã đem đội hình nói ra đâu các ngươi đều không có lựa chọn mình đội hình ta nói cái gì câu nói này nói xong trước mắt ma lạc mờ l ít v g cũng vỗ một c á i chán cảm giác mình vô cùng ngu xuẩn bất quá lúc này cùng chó con cũng muốn biết đại ma vương hỏi thăm cái gì la nhất minh như thật nói cho đám người đại ma vương bên này hỏi thăm đi ra đồ v ậ t là rất nhiều rất nhiều nhất là hỏi thăm tranh tài thời điểm bọn hắn chiến đội phát sinh một vài vấn đề không có xử lý tốt địa phương cùng chó con cũng là bừng tỉnh đại ngộ n g u y lai liền hỏi nhiều đồ như vậy hắn còn tưởng rằng đại ma vương hỏi la nhất minh đổ vật rất nhiều đâu hiện tại đại ma vương cũng là về tới lánh địa của mình hắn nhìn xem tự mình cái này bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp đã phát hiện bốn người này vậy mà mong mọi cùng trông mong cùng đợi mình đại ma vương cũng không tốt tại cùng đúng hắn đôi trước mặt bốn người này nói ra chưa bị tuyển thủ chuyên nghiệp tin tưởng các ngươi cũng đã thấy được ta cùng la nhất minh bên này đã c â u thông hoạt tất bốn người hiện tại phi thường m u ố n biết đại ma vương cùng la nhất minh c â u thông kết quả là cái gì bọn hắn bên này đến tiếp sau lại phải như thế nào cùng la nhất minh chiến đấu dù sao đây là bo năm tranh tài vạn nhất bọn hắn thật thua mất trận đấu này lời nói bọn hắn ngày sau cũng chỉ có một cơ hội bọn hắn tuyệt không thể đ ể n h ị truy tam hiện tại bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp cũng rối rít nói đến ngài hiện tại cùng chúng ta nói một chút đi ngài đến cùng là thế nào nghĩ chúng ta đến tiếp sau lại nên lựa chọn dạng gì anh hùng như thế nào đi nhằm vào la nhất minh chiến đội câu nói này nói xong đại ma vương bên này cũng là nhẹ giọng thở dài một hơi hắn không biết như thế nào trả lời trước mặt những nghề nghiệp này tuyển thủ còn chỉ có thể là lắc đầu hắn hiện tại cũng nói cho những nghề nghiệp này tuyển thủ phía bên mình chân thực ý nghĩ cái kia chính là tại tiếp theo trận đấu thời điểm điên cùng nhằm vào la nhất minh chỉ có nhằm vào la nhất minh còn có cùng chó c o n bọn hắn mới có cơ hội lấy được bản trận đấu thắng lợi nếu không bọn hắn bên này sẽ chết vô cùng thảm thiết câu nói này sau khi nói xong trước mặt đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp nhao nhao phụ họa bọn hắn cũng cảm giác được mình nhất định phải nhằm vào nếu không bọn hắn chẳng phải là sẽ chết thảm với lại bọn hắn cũng sẽ thất bại đây cũng không phải là bọn hắn muốn xem đến sự tình hiện tại năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp cũng lần nữa nghỉ ngơi chủ sự phương bên này cũng tìm được giải thích hắn cần cùng giải thích cầu thông một chút Cũng phương, ra, chư cũng này, cũng chương ũ n g làm c o t r ớ c m ặ này g i ba trăm h h í c vắt n bảy mươi tự mình câu thông truyền thụ kinh nghiệm chương ba trăm bảy mươi tự mình câu thông truyền thụ kinh nghiệm nói cho bọn hắn tại tiếp theo trận đấu thời điểm nhất định phải đem nhiệt tình của các khán giả cho tăng lên chỉ có những n à y người xem nhìn xem rõ ràng bọn hắn mới có thể đủ thu hoạch được nhất định tỷ lệ người xem cũng mới có thể có được một chút điểm nóng bọn hắn trận này anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái tranh tài tổ chức mới có ý nghĩa nhất đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp mới có thể đánh ra nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tranh tài giải thích nhóm cũng là vỗ bộ ngực c a m đoan bọn hắn tại sao muốn làm giải thích không phải là vì mình ngày sau cường đại sao vì kiếm tiền những người này cũng là lại lần nữa đối với trước mặt chủ sự phương nói ra ngài cứ yên tâm đi chúng ta bên này là sẽ không xuất hiện ngoài ý、muốn. sau khi nói xong chủ sự phương cũng lặng yên rời đi nhưng mà những n à y giải thích đứng ở chỗ này thời điểm rất nhiều người xem các bằng hữu vậy mà toàn bộ đều tràn vào đến nơi này cũng là đối trước mắt những n à y giải thích nói ra chư vị chúng ta muốn biết một cái liên quan tới la nhất minh còn có ép cờ tờ cái này hai chi chiến đội một chút trong trận đấu cho bọn hắn cái này hai chi chiến đội đến cùng lúc nào mở ra nó tranh tài chúng ta đã muốn xem trận thứ hai so tài hiện tại cái này giải thích cũng nói cho người xem lại có mười phần hai mươi điểm tranh tài liền sẽ bắt đầu hiện tại song phương tuyển thủ chuyên nghiệp cũng đều là tại suy tư phía bên mình đội hình chỉ cần bọn hắn đem đội hình cho lựa chọn hoàn tất cái k i a trước mắt tuyển thủ chuyên nghiệp liền sẽ lên tới trước sân khấu tới mở chiến đấu giải thích nhóm sau khi nói xong cũng là cười ra tiếng trước mắt những này người xem cũng yên lặng gật đầu bọn hắn cũng chỉ có thể tán thành hiện tại giải thích bọn hắn an tâm ở chỗ này chờ đợi la nhất minh cũng nói cho ma lạt mlg tiếp theo đem đối diện đại ma vương còn có sqtờ chiến đội người khẳng định sẽ nhằm vào mình hắn hy vọng ma lạt mlg có thể tại trợ giúp mình thời điểm cũng trợ giúp một cái cùng chó con la nhất minh nhìn chòng chọc vào trước mắt cái này ma lạt mlg hắn cho là mình bên này khẳng định là có thể để ma lạc mlxg đồng ý nhưng mà ma lạc mlxg nghe được về sau cũng là cẩn thận suy nghĩ hắn đối cái này trước mắt la nhất minh nói ra ta bên này nhất định sẽ giúp giúp người cũng sẽ trợ giúp chúng ta cùng chó con bất quá ngài muốn lựa chọn dạng gì anh hùng đâu ngài có thể hay không cùng chúng ta nói một chút la nhất minh kỳ thật đã sớm có mình dự định nàng bên này lựa chọn đi ra anh hùng cũng là vô cùng tưởng thế nó muốn chơi cạ lịt sợ tạ ma lạc mlxg nghe được cạ lịt sợ tạ cái này anh hùng cũng tương đương bất đắc dĩ cái này anh hùng tại tuyến bên trên hoàn toàn chính xác vô cùng cường thế nhưng là đối diện S p cờ tờ chiến đội có thể hay không cấm dùng cái này anh hùng một khi cấm dùng la nhất minh sẽ chơi gì vậy hắn bên này cũng là lại lần nữa hỏi thăm la nhất minh kỳ thật la nhất minh là không có nghĩ qua đối phương cấm dùng cạ l ị t sợ tạ mình chơi cái gì hắn cho là mình bên này khẳng định có cơ hội này cũng khẳng định có thể chơi cái khác coi như cạ l ị t sợ tạ chơi không được vẩy chơi không được cũng có cái khác anh hùng không có khả năng S p cờ chiến đội đem tất cả anh hùng đều cho cấm dùng hiện tại đông đảo giải thích nhóm cũng phát hiện tranh tài đã tiến vào gây cấn giai đoạn hiện tại rất nhiều người đều ở nơi này chờ đợi nói cách khác la nhất minh cùng ép cờ tờ nếu là không xuất hiện bọn hắn bên này liền sẽ đem nhiệt độ chậm rãi hạ xuống hiện tại đông đảo giải thích cũng là muốn tìm tới la nhất minh cũng muốn tìm tới ép cờ tờ chiến đội bên này đại ma b ư ơ n g tự mình câu thông một chút những người ở trước mắt cũng là rối rít đi tới la nhất minh trước mặt đông đảo giải thích đối la nhất minh nói ra ngài nên biết chúng ta đi tới nơi này mục đích ta la nhất minh thấy được đông đảo giải thích cũng là một chán dấu chấm hỏi một bên ma lạc mờ l ờ i ít v g còn có cùng chó con cũng là nhìn xem la nhất minh đối hắn nói ra ngài là đắc tội những người ở trước mắt sao chương ba trăm bảy mươi mốt lần thứ ba tranh tài đã t r ộ t dạ chương ba trăm bảy mươi mốt lần thứ ba tranh tài đã t r ộ t dạ còn nói là sẽ ra chuyện gì vấn đề đâu vì sao những người này sẽ đích thân đi vào trước mặt của ngài cùng ngài câu thông la nhất minh chính mình cũng không biết vì sao giải thích sẽ đến đến nơi đây theo đạo lý mà nói thời gian không phải là rất dư giả sao la nhất minh chậm rãi nhìn về phía trước mặt những này giải thích giải thích nhóm đối la nhất minh nói ra chúng ta bên này mắt thấy nhiệt độ lập tức liền muốn rơi xuống dưới ngài có phải không có thể trợ giúp chúng ta đem so với thi đấu cho mở ra đâu lại dừng lại một đoạn thời gian lời nói anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái liền không có mở ra cần thiết la nhất minh nghe được câu này về sau cũng là có một tia do dự hắn ở chỗ này cũng đối với giải thích nhóm nhẹ gật đầu đã đây là giải thích nói lời vậy mình lẽ ra đồng ý hắn đối ma lạc m ở l ờ i ít g ờ cùng cùng chó con đám người nói chư vị chúng ta hoặc nhiều hoặc ít cũng phải cấp những này giải thích bề mặt chúng ta bây giờ tự mình tiến đến tham gia trận đấu a đám người cũng là có chút gật đầu la nhất minh đều đã đem nói tới phân thượng này bọn hắn nếu là ngay cả tranh tài đều không tham gia chẳng phải là lúng túng la nhất minh hiện tại có thể đi tham gia tranh tài thế nhưng là ép cờ tờ chiến đội đại ma vương đâu phải chăng cũng có thể tham gia trận đấu hắn đôi trước mắt người này nói ra các ngươi những n à y giải thích không có đi tìm đại ma vương sao là trước tiên tìm tìm ta sao đông đảo giải thích nao n h a o gật đầu bọn hắn cho rằng tìm kiếm đại ma vương còn không bằng chức tìm được la nhất minh chỉ có la nhất minh đáp ứng đại ma vương bên này mới có thể đồng ý la nhất minh lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi là tôn trọng hắn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi trực tiếp liền dẫn theo đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp rời đi hắn bên này cũng là ngựa không ngừng có nhìn xem trước mặt những người này nói ra chư vị cùng nhau rời đi thôi nhưng mà giải thích bên này cũng là muốn đi hướng S p cờ tờ chiến đội tự mình tìm đại ma vương những này giải thích đối l à nhất minh nói ra ngài cũng chớ có lo lắng ta bên này cũng sẽ đi tìm đại ma vương đông đảo giải thích hiện tại cũng là lặng yên rời đi bọn hắn cũng là đi tới S p cờ tờ chiến đội bên này những người này trực tiếp liền thấy trước mắt đại ma vương bọn hắn đối đại ma vương nói ra tin tưởng thể thấy ta tưởng thật. ta thể ngài liền nói cái ngài phải bên này cũng nhìn chúng chân chúng cũng không còn nói loạn cái gì, ngài có phải không gì Vậy có có có ý đại i tiến đến tham gia theo ta tham trận chúng nhau cùng đến đấu đâu. đ ma vương nhìn xem đông đảo giải thích trong lòng của hắn cũng là có một vẻ khẩn trương la nhất minh bên kia đã đồng ý những người này thỉnh cầu sao la nhất minh nếu là đi tham gia tranh tài hắn cũng đi nếu như nhân ra không đi lời nói bọn hắn bên này một mình tiến đến chẳng phải là sẽ để cho mình thảm tao trào phúng trước mặt đại ma vương đem lời nói này nói được trước mắt đông đảo giải thích cũng là mỉm cười hồi đáp la nhất minh khẳng định sẽ đích thân đi trước nếu như la nhất minh không đi chúng ta vì sao muốn hầu ngài đâu ngài nói có đúng hay không lý do này đại ma vương biết được la nhất minh sẽ đích thân t i ế n đến hắn bên này cũng là chậm rãi rời khỏi nơi này đông đảo người chơi cũng đi theo đại ma vương cùng một chỗ hiện tại khán giả thấy được la nhất minh chiến đội còn có ép c tờ chiến đội vậy mà toàn bộ đều đi tới nơi đây nói cách khác bọn hắn bên này đã chuẩn bị xong muốn mở ra trận thứ hai tranh tài những người ở trước mắt tương đương hưng phấn la nhất minh bên này cũng là đối giải thích nói ra bắt đầu tranh tài a ma l ạ c mờ l ít gờ cùng cùng chó con nhìn xem la nhất minh ánh mắt đều đã lộ ra một tia chột dạng bọn hắn cảm giác la nhất minh dạng này thi đấu sẽ tao n ộ đối diện tập kích bọn hắn muốn cho la nhất minh ổn định lại trạng thái của mình ít nhất cũng phải đem chính mình bên này đội hình cho nghiên cứu hoàn tất lại tham gia tranh tài nhưng la nhất minh lại không phải nghĩ như vậy la nhất minh không sợ hãi la nhất minh bên này đến tranh tài trên ghế hắn cũng đối lấy đại ma vương giơ ngón tay cái lên chương ba trăm bảy mươi hai không có ngạc nhiên lấy được thắng lợi c h ư ơ n ba trăm bảy mươi hai không có ngạc nhiên lấy được thắng lợi bởi vì trận đấu này, sẽ là hắn cùng đại ma vương trận thứ hai tranh tài với lại đi qua trận đấu này cũng có thể thấy được hắn cùng đại ma vương đến cùng ai thực lực càng thêm cường h à n h một chút giải thích bên này cũng phát hiện la nhất minh còn có ép cờ t ở chiến đội bên này vậy mà tại nghiên cứu bọn hắn bên ngoài thiết đ o á n chừng cần xứng đôi một đoạn thời gian giải thích cũng là chuẩn bị sinh động một cái bầu không khí dù sao không khí bây giờ là cần để cho những n à y người xem cảm giác được khoái hoạt giải thích lớn tiếng nói chư bị người xem các ngươi cũng không cần lo lắng cái gì hiện tại la nhất minh cùng ép cờ chiến đội nếu như đã đến nơi này vậy bọn hắn khẳng định liền sẽ cho chúng ta mang đến đặc sắc tuyệt luân chiến đấu loại này chiến đấu cũng sẽ để cho chúng ta phi thường ngạc nhiên đông đảo người xem cũng là có chút gật đầu bọn hắn đã sớm muốn nhìn la nhất minh bên này chiến đấu chỉ là vẫn luôn không có thời gian bọn hắn hiện tại cũng là lại lần nữa chằm chằm vào hết thệ trước mắt hiện nay la nhất minh cũng đột nhiên đứng lên bởi vì hắn đã đem phía bên mình bên ngoài thiết điều chỉnh hoàn tất hắn phát hiện cùng chó con bên này con chuột bậy mà bị mất chẳng lẽ là rơi vào nghỉ ngơi lại không thành cùng chó con âm vang mạnh mẽ nói ta cũng không biết ta thiết bị đến cùng nhét vào chỗ đó nhưng bây giờ ta hy vọng ngài có thể đem ngài bên n g o à i thiết giao cho ta la nhất minh bên này cũng là không thể làm gì hắn qua loa đem chính mình bên này thiết bị giao cho cùng chó con dù sao la nhất minh mang theo không chỉ một thiết bị tới chỗ này cho nên hắn giao ra cũng là hợp tình hợp lý làm xong một loạt chuyện này la nhất minh năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp cũng đã chuẩn bị hoàn tất hiện tại sgờ tờ chiến đội bên này cũng giống như vậy chủ sự phương người cũng nói cho giải thích hiện tại có thể mở ra so tài những này giải thích nghe được về sau rối rít đứng lên trực tiếp liền đối tất cả mọi người nói ra chư vị các người tha thiết ước mơ trận đấu này lập tức liền muốn mở ra các người liền thành thành thật thật ở chỗ này quan sát r a nói xong câu đó trước mắt đám người cũng là người không ngừng vó mở ra tranh tài hiện tại song phương cũng đều đi tới lựa chọn anh hùng câu la nhất minh bên này là lần thứ hai cấm dùng anh hùng trước cấm dùng anh hùng là S p cỡ tờ bên này hiện tại đại ma vương cũng phát hiện la nhất minh phi thường vui lòng chơi thượng đan xạ thủ hắn khẳng định phải nhằm vào la nhất minh hắn đ ố i tự mình những n à y tuyển thủ nói ra đem mình cho cấm dùng sau đó lại đem cả lịch s ợ tạ cho cấm dùng ta cũng muốn nhìn xem La Nhất Minh còn thượng thể chơi cái có gì đại ma vương cho rằng la nhất minh chiến đội bên này thực lực mạnh nhất không phải liền là thượng đan sao chỉ cần bọn hắn nhằm vào la nhất minh vậy cái này trận đấu bọn hắn liền có thể lấy được thắng lợi trước mắt những nghề nghiệp này đám t u y ể n thủ cũng là đem vườn cho cấm dùng la nhất minh thấy được đối diện vậy mà cấm dùng mình bên trên một thanh chơi anh hùng hắn cũng là không có một tia kinh ngạc bởi vì la nhất minh đã sớm l ở tới đối phương sẽ cấm dùng hắn cũng đối lấy ma lạt mlxg ở ờ i í cùng c u ồ n g chó con nói ra hai vị các ngươi muốn cấm dùng cái gì liền cấm dùng cái gì chúng đ a n cùng phụ trợ các ngươi cũng giống vậy bên trên đơn vị đưa các ngươi không cần phải để ý đến ta lần này muốn chơi lưới lao vũ giả la nhất minh nói lời kinh người làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên vì cái gì la nhất minh muốn chơi lưới đao vũ g i ả đâu cái này anh hùng thật sự có mạnh như vậy thế sao t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi ba không biết chút nào mới thượng đang t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi ba không biết chút nào mới thượng đang tại la nhất minh trong tay thật có thể phát huy ra vốn có thực lực tới sao đám người không chịu tin tưởng bất quá la nhất minh đã đem lại nói c ử a ra bọn hắn cũng liền không còn quan tâm la nhất minh bọn hắn bên này muốn cấm dùng hai tên anh hùng ma lạt mở lười ờ i ít b ê ổi cho cấm dùng hắn cũng là để la nhất minh đem đánh giá đệ xì、si、ạ cho cấm dùng dù sao bên trên một thanh đệ xì、si、ạ là bị la nhất minh vẫn cho n h ầ m vào nhưng lúc này đây đệ xì、si、ạ thực lực có lẽ có thể phát huy ra la nhất minh không nghĩ tới tự mình ma l ạ t m ờ l ít g vậy mà lại để cho mình cấm dùng đệ xì、si、ạ hắn coi là ma l ạ t m ờ l ít g sẽ không để cho mình cấm dùng anh hùng vất quá ma l ạ t m ờ l ít g nếu như đã nói ra khỏi miệng vậy mình liền nghe từ phân phó của hắn la nhất minh cấm dùng đệ xì、si、ạ hiện tại cấm dùng anh hùng câu lần nữa đi tới ép t chiến đội bên này đại ma vương không có chút nào do dự đem cả lịch sử ta cho cấm dùng nhưng mà còn lại một vị trí bọn hắn cấm dùng dĩ nhiên là họ gì ân nạ cái này anh hùng kỳ thật cấm dùng hay không đều không trọng yếu bởi vì họ g ì ân nạ cái này anh hùng tại đoàn chiến căn bản là không phát huy ra cái gì lực lượng khổng lồ với lại hắn kỹ năng nếu là không toàn bộ chúng đích mà nói cũng là sẽ phải gánh chịu đến thích khách n ộ t tiếng cho nên nói họ gì ân nạ cái này anh hùng cấm dùng không có tác dụng gì nhưng mà la nhất minh chiến đội nhìn thấy đối diện cấm dùng họ gì ân nạ la nhất minh cảm giác đại ma vương dùng xịn dờ dạ tỷ lệ sẽ lớn vô cùng lần này bọn hắn trực tiếp liền đem xỉnh dơ dạ cho cấm dùng liền xong việc la nhất minh sau khi nói xong tự mình trung đan cũng là đem xỉnh dơ dạ cho cấm dùng hiện tại song phương sáu tên anh hùng toàn bộ đều cấm dùng hoàn tất cũng tới đến lựa chọn anh hùng câu sgờ tờ chiến đội bên này lựa chọn t r ư ớ c anh hùng đại ma vương cho rằng đây là cơ hội của mình đại ma vương đối t ự mình bên trên chỉ nói ngươi muốn lựa chọn cái gì liền dùng cái gì ngươi cảm giác đối diện la nhất minh có thể hay không lựa chọn xạ thủ nếu như hắn lựa chọn xạ thủ ta hy vọng ngươi có thể khác ép nếu như hắn không tuyển chọn x a thủ vậy ngươi liền tự hành lựa chọn liền có thể ép cờ tờ chiến đội bên trong thượng đan suy tư một đoạn thời gian hắn cho là mình thượng đan muốn lựa chọn dễ nẹt ổ n g hắn cũng là nói cho tự mình đại ma vương mình muốn lựa chọn dễ nẹt ổ n g nếu như đại ma vương đồng ý hắn liền sẽ đem cái này anh hùng cho khóa chặt đại ma vương nếu là không đồng ý hắn bên này cũng sẽ lựa chọn cái khác anh hùng đại ma vương nghe được dễ nẹt ổ n g mấy chữ này hắn cũng là nhìn xem tự mình đánh giá hắn muốn biết đánh g i lựa chọn cái gì dù sao thượng trung g ã cái này ba cái địa phương khẳng định là muốn tiến hành kết nối sau đó man đánh giá suy nghĩ liên tục hắn cảm giác đối diện đã không có t r ư ớ c lựa chọn anh hùng cái kia chính là muốn thăm dò bọn hắn hắn bên này nếu là lựa chọn đánh giá lời nói khẳng định sẽ xuất ra sẽ dù ạ nhi đại ma vương nghe được về sau đối tượng mình bên trên chỉ nói vậy ngươi liền lựa chọn dễ nẹt tổng a dễ nẹt tổng phối hợp sẽ dù ạ nhi lại phối hợp bên trên ta trung đan thực lực khẳng định cực kỳ mạnh mẽ nhưng mà đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp căn bản cũng không biết đại ma vương muốn lựa chọn trung đan là cái gì bọn hắn cũng không có tư cách đi hỏi thăm đại ma vương hiện tại thượng đan dễ nẹt tổng bị ét c tờ chiến đội cho lựa chọn đi ra. giữa sân cũng là một mảnh gieo họ đông đảo giải thích trong đầu cũng lấp lóe một tiêm nghi vấn tại sao muốn lựa chọn dễ nẹ tổng cái này anh hùng đâu chẳng lẽ hắn không biết la nhất minh bên này là muốn chơi xạ thủ sao b ấ t quá người xem cùng giải thích mặc dù nghi hoặc nhưng trận đấu này vẫn là cần tiếp tục la nhất minh bên này cũng là chuẩn bị lựa chọn anh hùng hắn đối t ự mình ma lạt m l ờ ít g nói ra người trước tuyển ta trước tuyển đâu ma lạt m l ờ ít g để la nhất minh không cần phải khắc phí bọn hắn lần này có thể lựa chọn hai tên anh hùng ai trước lựa chọn đều là hợp tình lý chứ ba trăm bảy mươi bốn cấm dùng anh hùng có không nhỏ ảnh hưởng chương 374, cấm dùng anh hùng có không nhỏ ảnh hưởng la nhất minh bên này cũng giơ tay chém xuống bởi vì hắn cảm giác được đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp nhất là cùng chó con bên này chờ đợi tự mình lựa chọn anh hùng hắn cũng là đem chính mình chiêu bài anh hùng lưới đao vũ giả lấy ra cùng chó con cùng ma lạt mờ l ít v ờ còn có người xem không hiểu hai người nhao n h a u hỏi thăm la nhất minh tại sao muốn xuất ra lưới đao vũ giả hắn không phải là muốn chơi thượng đan xạ thủ sao la nhất minh trêu tức đối với hai người nói ra các ngươi lúc nào nghe ta nói ta muốn chơi thượng đan xạ thủ bên trên một thanh chỉ là m ở vị thi đấu mà thôi ta muốn mê hoặc đối diện ánh mắt cho nên mới sẽ chơi xạ thủ các ngươi không cần phải lo lắng ma lạt m ở lờ i ít g ờ bên này thấy được tự mình lựa chọn anh hùng thời gian chỉ còn lại có như vậy cuối cùng ba giây đồng hồ hắn cũng là ăn tươi nuốt sống lựa chọn một cái anh hùng đệ s ì ạ dạ vạn bốn khi đệ s ì ạ dạ vạn bốn cùng lưới đao vũ giả xuất hiện về sau s cờ chiến đội đại mà vương liền không hiểu la nhất minh vì sao lại chơi lưới đao vũ giả đâu còn nói là cái này lưới đao vũ giả căn bản cũng không phải là la nhất minh chơi lưới lao vũ giả cùng đệ sĩ ạ dạ v ạ n bốn phối hợp thật là biết tròn biết méo đây là không có bất kỳ cái gì dị nghị hiện tại S p cờ tờ chiến đội bên này thấy được đối phương anh hùng đại ma vương cũng là đem chính mình trung đan lỵ sản dở dạ cho lựa chọn đi ra nhà bọn hắn đánh giã trong nháy mắt liền lấy ra sẽ dù ạ nghỉ dù sao sẽ dù ạ nghỉ cái này anh hùng đang đánh giá phương diện tốc độ mặt mặc dù soát b ấ t quá đệ sĩ ạ dạ v ạ n bốn nhưng là tại trợ giúp phía trên có thể cùng đệ sĩ ạ dạ bản bốn chia năm năm dù sao đệ sĩ ạ dạ bản bốn cái này anh hùng cũng là cần nhất định kinh tế cùng kinh nghiệm với lại đ ệ sĩ ạ i ả giả bản bốn nếu là không có quy kỹ năng cùng e kỹ năng hắn khẳng định không thể bắt người không có đại chiêu cũng chưa chắc sẽ bắt người cái này cũng sẽ dù ạ n h ì đặc tính đều là giống nhau hiện tại la nhất minh thấy được đối phương trung đan vậy mà lựa chọn ra lì sản dở dạ hắn cũng đối lấy tự mình trung đan tuyển thủ nói ra ngươi muốn lựa chọn cái gì trừng trị chi tiễn sẽ chơi sao ta hy vọng ngươi trừng trị chi tiễn có thể ra pháp tưởng trung đan nghe được la nhất minh muốn cho tự mình lựa chọn trừng trị chi tiễn hắn cũng là gái đầu chẳng lẽ lại la nhất minh muốn chơi trung đan còn nói là trung đan còn giao cho hắn đâu người này cũng là đối la nhất minh nói ra ngài nếu là muốn chơi trung đan lợi nói ta có thể chắp tay tặng cho ngài nhưng là ngài lựa chọn cái này lưới đao vũ giả, ta sẽ không chơi la nhất minh cho rằng tự mình trung đan suy nghĩ nhiều hắn là tuyệt đối sẽ không đánh trúng đường hắn để trung đan yên tâm nếu như nói tên này tuyển thủ sẽ không chơi trừng trị chi tiễn hắn cũng có thể chơi mình triều bài anh hùng la nhất minh chiến đội trung đan suy tư rất lâu sau đó cũng là giơ tay chém xuống đem trừng trị chi tiễn cho khóa chặt hắn cho rằng la nhất minh để cho mình chơi trừng trị chi tiễn khẳng định là có mình độc đáo ý nghĩ có lẽ là cần trừng trị chi t i ễ n đại chiêu mở g i a đoàn la nhất minh thấy được từ trong nhà đơn tuyển chọn ra cái này anh hùng hắn cũng hưng ơ phấn không thôi bất quá bây giờ cấm dùng anh hùng câu lại lần nữa xuất hiện s cờ tờ chiến đội bên này vẫn là đi đầu cấm dùng bọn hắn dễ dàng liền cấm dùng tờ dịt còn có người máy bọn hắn không muốn bỏ mặc hai cái này phụ trợ xuất hiện s cờ tờ chiến đội hoàn toàn đem trừng trị chi t i ễ n trở thành xạ thủ bọn hắn căn bản liền không có hướng phổ thông đi phỏng đoán đông đảo giải thích cũng giống như vậy dù sao trừng trị chi tiến tại h u ệ n phi bản xạ kích tay vẫn là rất cường thế một khi đánh c h ú n g đơn vậy cũng chỉ có thể ra pháp cường thế nhưng là ra pháp cường liền sẽ đối toàn bộ đoàn đội tỷ lệ sai số đều có nhất định ảnh hưởng hiện tại sql tờ chiến đội cấm sử dụng hết anh hùng la nhất minh lại lần nữa cấm dùng anh hùng hắn bên này cũng là d em d í n s còn có vũ em cho cấm dùng la nhất minh trên cơ bản cấm dùng đều là sql tờ chiến đội bên trên một thanh lựa chọn anh hùng chương ba trăm bảy mươi lăm nhẹ nhàng thắng lợi lại lần nữa bắt đầu chương ba trăm bảy mươi lăm nhẹ nhàng thắng lợi lại lần nữa bắt đầu cái này khiến rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng được dù sao bên trên một thanh lựa chọn anh hùng cái này một thanh khẳng định là sẽ không lại xuất hiện la nhất minh dạng này cấm dùng anh hùng không phải vẽ em vợ chọn thêm chuyện ra sao đám người t r ă m mối vẫn không có cách giải la nhất minh cũng là một mặt t h à n h k í n h đối với tự mình t u y ể n thủ chuyên nghiệp nói ra cấm dùng anh hùng cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi hy vọng chư vị có thể minh bạch tao ý tứ của những lời này đám người cũng hoàn toàn tình ngộ la nhất minh là muốn dùng tuyệt đối tư thái đến chiến thắng S p cỡ tờ chiến đội cho nên nói cấm dùng cái gì anh hùng d i u rĩa lúc này ép t chiến đội cũng là lựa chọn ra tự mình ven đường hai người tổ c h ỉ sợ tạ nạ tăng thêm tiên linh nữ vu hai cái này anh hùng lựa chọn hoàn tất cũng là để la nhất minh chiến đội lần nữa lựa chọn cùng chó con muốn xuất ra chiêu bài của mình anh hùng thánh thương du hiệp nhưng hắn không biết la nhất minh là ý tưởng gì cũng không biết mình phụ trợ sẽ chơi cái gì hắn đối la nhất minh nói ra ngay cảm giác thánh thương du hiệp cái này anh hùng thế nào nếu như phụ trợ lại phối hợp hạ lịch sợ tạ t ụ trưởng lời nói ta ven đường tuyệt đối có thể đánh băng đối diện c h ỉ sợ tạ nạ tăng thêm tiên linh nữ vu la nhất minh là không có tư cách đối cùng chó con chỉ trỏ dù sao cùng chó con thực、lực. cũng là dõi như ban ngày với lại hắn thánh thương du hiệp còn có da của hắn thành c ạ i lìn đều là chiêu bài anh hùng vô cùng cường thế cùng chó con muốn lựa chọn mình là sẽ không ngăn trở hắn đôi cùng chó con nói ra cứ dựa theo ngươi ý nghĩ đi thôi dù sao đây là ngươi bên đường ngươi khẳng định phải ngăn cơn s ó n g giữ cùng chó con trong nháy mắt liền đem thánh thương du hiệp cho khóa chặt hắn cũng là để tự mình phụ trợ khóa chặt tạ lịch sở tạ thủ trưởng hai cái này anh hùng xuất hiện về sau thực lực của bọn hắn cũng sẽ càng thêm cường hành hiện tại giải thích thấy được song phương đội hình cũng là chấn động vô cùng la nhất minh bên này bên trên đơn đao phong vũ giả đánh giá đệ sĩ ạ dạ bàn bốn chúng đ a n trừng trị chi tiễn ven đường hai người tổ là thánh thương du hiệp tăng thêm ạ lịch sở tạ thủ trưởng đội hình như vậy ở chính giữa giai đoạn trước là phi thường c ư ờ n g thế nhất là trừng trị chi tiễn còn có thánh thương du hiệp cùng lưỡi đao vũ giả mấy cái này điểm đều là có thể phát huy ra kết xù tổn thương nhìn lại một chút đánh giá bên này đệ sĩ ạ bàn bốn tổn thương cũng là vô cùng cao tất cả mọi người sẽ đối với đệ sĩ ạ dạ bàn bốn kiêm kỵ ba phần nhìn lại một chút ép cờ tờ chiến đội bên này nhà bọn hắn thượng đ a n dễ nét tông đánh giá sẽ rủ ạ nhì chúng đ a n lì sạn d ở dạ ven đường hai người tổ là chỉ sợ tạ nạ cùng tiên linh nữ bu. kỳ thật lên đường dễ nẹ tổng đối tuyến lơi đao vũ dạ cũng không phải là như thế ưu thế đánh giá sẽ rủ ạ nhì lại đối đầu ma lạt mờ l ít vợ đệ xì ạ dạ và bốn cũng không phải đặc biệt c ứ n g hãn đại ma vương lì sạn d ở dạ đối đầu la nhất minh chiến đội bên này trừng trị chi tiễn tại giai đoạn trước cũng lấy không lên ưu thế ven đường càng không cần nhắc tới cùng chó con tại tuyến bên trên ưu thế căn bản liền sẽ không bị bất luận kẻ nào đánh băng trừ phi đối diện điên cùng nhằm vào ven đường nhưng làm mà chống đỡ mặt cái này đội hình đến xem bọn hắn tại giai đoạn trước liền sẽ bị la nhất minh chiến đội t r â u áp chế cho nên du tẩu nên là s i tâm vọng tưởng giải thích bên này cũng là đem đội hình phân tích một lần nói cho tất cả người xem những này người xem nghe được về sau cũng là có một ít bất đắc dĩ bọn hắn là hy vọng la nhất minh chiến đội lấy được thắng lợi nhưng bọn hắn không hy vọng la nhất minh như thế nhẹ nhõm liền lấy được thắng lợi một khi hắn dễ dàng cầm tới bản trận đấu cái thứ hai thắng lợi vậy hắn chỉ cần lại thắng được một trận tranh tài liền có thể t â n cấp sau đó ép t chiến đội liền cần tham gia phục sinh thi đấu hiện tại những ngày giải thích cũng giống giật nói để cho chúng ta tới đón tiếp trận đấu này a đây không phải chư vị tha thiết ước mơ một trận tranh t à i sao ta không còn dày vò k h ớ khổ nói xong câu đó trò chơi giao diện cũng tới đến gia trì giao diện chương ba trăm bảy mươi sáu điên cuồng truyền vận trực tiếp giải quyết chương ba trăm bảy mươi sáu điên cuồng truyền vận trực tiếp giải quyết hiện tại mười tên anh hùng tuyển thủ chuyên nghiệp toàn bộ đều tiến vào trong trò chơi la nhất minh sử dụng dĩ nhiên là lơi ư đao vũ giả mà nhà bọn hắn trung đan dĩ nhiên là trừng trị chi tiến đại ma vương khi nhìn đến một màn này thời điểm trong lòng của hắn cũng là như dẫm trên băng mỏng đại ma vương đối trước mặt những nghề nghiệp này tuyển thủ nói ra chứ bị các ngươi phải cẩn thận ta không nghĩ tới đối diện thượng đ à n vậy mà lại để lá nhất mình chơi lưới đao vũ giả dễ n ẹ t tống ngươi tuyệt đối không thể tại tuyến bên trên sập bàn dễ n ẹ t tổng v ỗ bộ ngực của mình hắn cho dù chết hắn cũng sẽ không tại tuyến bên trên sập bàn điểm này hắn hy vọng đại ma vương yên tâm nhưng mà đại ma vương áp lực cũng là không nhỏ dù sao hắn phổ thông đánh một cái trừng trị chi tiễn tay giải v cùng một khi đạt tới ba cấp liền có thể điên cùng tiêu hao hắn đến tấp sáu nếu là gia p h á p mạnh trừng trị chi tiễn liền có thể một bộ dây mất lỵ sản d ở dạ mặc dù nói lỵ sản d ở dạ đại chiêu có thể cho mình gia tăng hậu thuẫn cũng có thể khôi phục lượng máu càng là vô địch tồn tại nhưng trước bị trừng trị chi tiễn đánh một bộ kỹ năng lời nói đại ma vương liền sẽ mất đi đối chiến ưu thế hiện tại đại ma vương trong lòng lo lắng nhưng mà ma lạt mờ lợi ít gờ bên này còn có cùng chó con đối la nhất minh nói ra chúng ta liền bình thường bắt đầu ta đi tới đường đánh đỏ ma lạt mờ lợi lợi thấy được la nhất minh đồng ý hắn qua loa đi vào bên đường để tự mình xạ thủ thánh thương du hiệp còn có phụ trợ a lì sợ tạ tụ trưởng trợ giúp mình a lì sợ tạ tụ trưởng tiện tay liền điểm quy kỹ năng hắn tại giai đoạn trước khẳng định là muốn trợ giúp tự mình đánh giá khiến một cái đỏ bờ uff tổn thương cho cái khống chế hắn nhìn bên này đến đỏ bờ uff xuất hiện a lì sợ tạ tụ trưởng cũng là đỉnh lấy mình to lớn sừng thú hướng trên mặt đất một đập xuất hiện hố sâu to lớn t h á n h thương du hiệp bên này điền cùng tấn công cũng giao ra quy kỹ năng đổi mới mình bị động hai lần đòn công kích bình thường khi hắn giao xong mình một bộ này kỹ năng về sau thanh thương du hiệp nhanh chóng rời đi c ù n chó con bên này cũng đối với ma lạc mờ lợi ích ờ nói ra ta giúp ngươi cũng đủ nhiều nếu như ta tiếp tục giúp cho ngươi lời nói ta bên này liền sẽ thua thiệt rơi một bộ phận binh tuyến hiện tại ma lạc mờ lợi ích ờ đệ sĩ a dạ bằng bốn đã vô hại đánh song đỏ bờ uff hắn đem ven đường người đá cũng cho thanh lý h o à n tất khi hắn muốn đánh mình bên này sau cái đang yêu chim nhỏ thời điểm lại thấy được lì sàn g dơ ra trực tiếp đoạt hai cấp để ép tự mình bán rút ma lạc mờ lợi ích ờ quyết định mình muốn trợ g i ú p một cái phổ thông dù sao mình lập tức liền muốn đuổi đến được giữa hắn đôi trừng trị chi tiến nói ra trực tiếp giao ra dẫn đốt ta muốn giết chết trước mặt cái này đại ma vương ta ngược lại muốn xem xem hắn lì sản dơ ra dựa vào cái gì tại giai đoạn trước phách lối như vậy c h ơ n g trị chi t i ễ n cảm thấy tự mình đánh ra đến hắn cũng giao ra mình dẫn đốt ma lạt mở lời ít vở sử dụng đệ xì a dạ và bốn trong n g á y mắt liền đem phía bên mình quy kỹ năng cùng e kỹ năng giao ra đánh bay trước mặt đại ma vương cũng là đánh ra mình tăng cường đòn công kích bình thường để lì sản dơ ra lượng máu kịch liệt hạ xuống lì sản dơ ra cũng cảm thấy phía bên mình xuất hiện ngoài ý muốn hiện tại lì sản dơ ra duy nhất ý nghĩ liền là lập tức rút lui nhưng mà cái này l à nhất minh cũng là phát hiện lì sản dờ ra ý đồ hắn đối ma lạt mở lửa ít gờ nói ra cảm thấy sao đại ma vương muốn giao ra thoáng hiện chạy trốn hai người các ngươi nếu có thể bước ra hắn thoáng hiện cũng bước ra hắn truyền tống cũng là có thể ma lạt mở lửa ít gờ bên này muốn lại lần nữa đuổi theo thế nhưng là chừng trị chi tiện đánh ra mình ba lần đòn công kích bình thường dùng mình quy kỹ năng đổi mới vê đốt kỹ năng bị động đánh rất đối diện lì sản dờ ra một bộ phận lượng máu hắn đối tự mình cái này đánh ra nói ra chương ba trăm bảy mươi bảy lan lên tiết cầu cảm thấy hoảng sợ chương ba trăm bảy mươi bảy lăn lên t u y ế t cầu cảm thấy hoảng sợ ma lạc ml ít gờ đừng lại truy kích chúng ta coi như l ự i kịp cũng không có bất kỳ tác dụng gì còn không bằng thành thành thật thật chờ đợi ở đây ma lạc ml ít gờ nghe được về sau trong lòng cũng là bi phẫn không thôi không nghĩ tới mình đ ợ t thứ nhất bắt người vậy mà lại cuối cùng đều là thất bại bất quá cũng đánh ra đại ma vương thoáng hiện còn không tính đặc biệt thất bại ma lạc ml ít gờ trực tiếp đi tới nửa bộ phận trên gia khu hắn hiện tại là cần đem chính mình bên này gia quái toàn bộ đều thanh lý hoàn tất sau đó trợ giút la nhất mình lưới đao vũ giả dù sao dễ nẹt tổng bên này vẫn luôn là để ép lưới đao vũ giả đang đánh đây cũng là la nhất minh không tuyến nguyên tắc chờ đợi ma lạc ml ít g ờ bắt người nếu là la nhất minh lưới đao vũ giả một mực áp chế đối diện dễ nẹ tổng chẳng phải là để dễ nẹ tổng cực kỳ khó chịu cho đến lúc đó dễ nẹ tổng len lén chạy trốn trở lại tự mình tháp dưới cũng là có cơ hội ma lạc ml ít g ờ bắt người liền sẽ thất bại trong căn t ứ c hiện tại đem tháp phòng ngự khống chế tại la nhất minh tháp phòng ngự dưới đã là ưu chất nhất lựa chọn ma lạc ml xg đánh xong tự mình la mở uff về sau khu động lấy mình đệ xỉ a dạ và bốn đi tới lên đường đùi có ẩn g ấ u đi hắn đang chờ đợi la nhất minh phân p h ó la nhất minh cũng là trong nháy mắt liền dùng quy kỹ năng đánh trúng minh tuyến b i n h tướng tuyến chém giết về sau hắn quy kỹ năng lần nữa đổi mới la nhất minh lợi dụng e kỹ năng mê mội trước mặt dễ nẹ tổng dễ nẹ tổng tại bị mê mội trước đó giao ra mình vê đ ú t kỹ năng bất quá hắn không có đụng phải lưới đao vũ giả cũng không có đụng phải đệ xỉ ạ dạ b ả n bốn cho nên hắn không có mê mội bất luận k ẻ nào đệ xỉ ạ dạ b ả n bốn thấy được dễ nẹ tổng bị mê mội về sau trong nháy mắt liền giao ra mình q u kỹ năng cùng e kỹ năng đánh bay trước mặt dễ nẹ tổng cũng là lợi dụng lấy vê rút kỹ năng giảm tốc độ dễ nẹ tổng khi hắn làm xong cái này một dãy chuyện về sau hắn cũng nhìn thấy trước mắt la nhất minh vậy mà dùng loại kia tội nghiệp ánh mắt nhìn xem mình giống như đang nói đầu người giao cho ta ma l ạ t mở lờ ít gở trong nháy mắt liền thu tay lại la nhất minh lưới đao vũ giả giao ra quy kỹ năng đánh vào dễ nẹ tổng trên thân vừa vặn dễ nẹ tổng có â n ký đổi mới quy kỹ năng vất quá dễ nẹ tổng tại bị mê mội hoàn tất về sau cũng là lợi dụng lấy mình vê đúc kỹ năng mê mội đem đệ s ì ạ dạ bản bốn cho mê mội đáng tiếc đệ xì ạ dạ bản bốn đã đánh ra phía bên mình tổn thường coi như hắn bị mê mụi cũng không cần yếu hiện tại đệ sĩ a dạ bàn bốn đem hết thể hy vọng ký thác vào la nhất minh trên thân lưới đao vũ giả bên này cũng là điên quần tạo gió vất quá dễ nẹ tổng lượng máu cũng tại kịch liệt hạ xuống hiện tại dễ nẹ tổng có một ít hối hận sớm biết là như vậy kết cục hắn liền không nên ở chỗ này cùng la nhất minh đại chiến hắn cũng không nên tiến hành ép tuyến đại ma vương thấy được tự mình thượng đan dễ nẹ tổng lại còn không biết tốt xấu còn tại ép tuyến bây giờ bị bắt hơi c h o n g đại ma vương đối tượng đan dễ nẹ tổng nói ra ngươi có thể chạy liền chạy một khi cho la nhất minh đầu người vậy hắn liền sẽ lăn lên tuyết cầu đến ngươi còn nhớ rõ bên trên một thành bị la nhất minh chi phối hoảng sợ a ta cho là ngươi thanh này sẽ học n g oan trước mặt dễ nẹ tổng không biết nên nói cái gì hắn giao ra mình hai cái e kỹ năng còn có một đoạn thoáng hiện trực tiếp liền trở về tự mình thắp phòng ngự phía trước thế nhưng là la nhất minh l ư ớ i đ a o vũ giả làm sao có thể bỏ mặc tới tay chim bay nữa nha hắn cũng giao ra thoáng hiện lại lần nữa dùng quy kỹ năng đuổi theo dùng vê đ ú c kỹ năng giảm tốc độ trước mắt dễ nẹ tổng lại lần nữa phát động tiến công trực tiếp liền đem dễ nẹ tổng cho chém giết tại nơi này dễ nẹ tổng đến chết đều không minh bạch đệ xì ạ giả v ả n bốn là lúc nào tới cũng không hiểu vì cái gì lưới đao vũ giả có thể có như thế kết xù tổn thương chương ba trăm bảy mươi tám cho nàng biến thành dê đáng yêu lù lù chương ba trăm bảy mươi tám cho nàng biến thành dê đáng yêu lù lù khi hắn thấy được lưới đao vũ giả trang bị trong lòng của hắn cũng là vô cùng kinh ngạc không nghĩ tới lưới đao vũ giả vậy mà r a kiếm sắt ba đỏ đi ra ngoài loại này trang bị có thể cho lưới đao vũ giả tại giai đoạn trước có siêu cao b ộ c phát c h ắ c không được hắn có thể bị lưới đao vũ giả cho chém giết hiện tại một máu đã đ ế n liền là la nhất minh lưới đao vũ giả lấy được ma lạc mở lời ít v ờ cùng cùng chó con b ọ n người cũng tại chúc mừng lấy la nhất minh hiện tại đại hết xanh nhìn xem la nhất minh tư thế hiên ngang bộ dáng trong lòng của hắn cũng cực kỳ vui vẻ vì cái gì la nhất minh không phải đánh xuống đường đây này nếu như có được đại hết xanh phụ trợ lại phối hợp thêm la nhất minh xạ thủ cái kia trên cơ bản là đánh khắp b ê n đường vô địch thủ Đông đ ả o giải thích cũng phát hiện la nhất minh vậy mà đạt được một máu giải thích không che giấu được kích động của mình ở chỗ này chậm rãi mở miệng nói tin tưởng chư vị cũng đã thấy được chưa la nhất minh bên này đã đem một máu cho đạt được các ngươi không phải làm g i o họ sao khán giả bị những n à y giải thích mang theo tiết tấu cũng là vang lên tiếng vô tay ở chỗ này vì la nhất minh chúc mừng lấy chủ sự phương nhìn thấy nhiệt độ lại trở về chủ sự phương nỗi lòng lo lắng cũng là lặng liên rơi xuống đất nếu như vừa mới nhiệt độ chưa có trở về lời nói bọn hắn lần này anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết ái có lẽ liền sẽ mắt đấu v g không lưu lượng liền sẽ tại sau cùng mấy trận tranh tài trực tiếp tràn vào đi lên hiện tại la nhất minh lưới đao vũ giả cũng là binh tướng tuyến thanh lý hoàn tất hắn nhìn xem đối diện giã k u có được người đá hắn nói cho tự mình ma lạt mở lỡ í vờ để hắn tự đi trước la nhất minh lấy đao vũ giả hiện tại muốn về đến tự mình trong suối nước đi tiếp tế trang bị dù sao vừa mới đạt được một cái đầu người cũng vừa đem một sóng lớn binh tuyến cho đ ầ y quá khứ hắn muốn về nhà tiếp tế trang bị đây cũng là hợp tình hợp lý hiện tại la nhất minh về tới nước suối đem trang bị đổi mới hoàn tất về sau cũng là mua một đôi giày cỏ lại lần nữa đi tới lên đường đệ s ì ạ dạ v ả n bốn bên này đem đối phương nửa bộ phận trên dạ khu trực tiếp liền trò vơ vét sạch sẽ hắn cũng là về tới tự mình nước suối dù sao đệ xì ạ dạ vạn bốn đánh g i có một ít thương với lại trong tay hắn cũng có được một bộ phận thiệt、tài. hoàn toàn có thể đem đánh g i ã đao cho làm được căn bản cũng không cần vận dụng cái này một cái nho nhỏ g i ã đao la nhất minh bên này cũng là phát hiện đệ sĩ hạ dạ bản bốn trang bị xa hoa hắn để tự mình những nghề nghiệp này tuyển thủ ổn định phát dụng một cái bất quá cùng chó con tại tuyến bên trên cũng biểu hiện ra mình khổng lồ áp chế lực cùng chó con chỉ cần có được kỹ năng hắn liền sẽ dùng mình e kỹ năng ló ra phía trước sau đó dùng mình bị động n h i ề u đánh ra một cái bình á để chỉ sợ tạ nạ khó chịu có lúc còn biết dùng vi kỹ năng xem kẽ、e、binh tuyến tiêu hao chỉ sợ tạ nạ lượng máu hiện tại thánh thương du hiệp lượng máu là lấy máu c h ỉ sợ tạ nạ bên này chỉ còn lại có một nửa lượng máu trước mắt c h ỉ sợ tạ nạ cũng là cực kỳ im lặng hắn liền xem như có được lũ l ù e kỹ năng cũng không thể bị c u ồ n g chó con một mực dạng này tiêu hao một khi tiếp tục tiêu hao lời nói hắn liền sẽ đánh không lại c u ồ n g chó con hắn ở chỗ này cũng là ngầm đầu đối t ự mình lũ l ù nói ra ngươi có thể hay không tìm một cơ hội đem c u ồ n g chó con cho biến thành dê lũ l ù nghe được về sau cũng có một tia im lặng hắn giống như không có loại này b ả n sự lại nói hiện tại hắn đẳng cấp còn chưa đến ba cấp hắn cũng không có điểm mình vê đ ú t kỹ năng tự mình chỉ sợ tạ nạ có phải hay không có một ít quá khẩn trương đâu nhưng mà cùng chó con bên này lại lần nữa ném ra mình vê đ ú t kỹ năng ngược lại liền là điên cuồng tiêu hào như đầu tù trường bên này cũng đang tìm cơ hội b ấ t quá như đầu tù trường phát hiện lũ lụ bên này căn bản cũng không cho hắn cơ hội đại hết u xanh đối cùng chó con nói ra chương ba trăm bảy mươi chín vô cùng đơn giản hải lì ạ tú đi lên chương ba trăm bảy mươi chín vô cùng đơn giản hải lì ạ tú đi lên thấy được chưa đối diện không cho chúng ta cơ hội vậy chúng ta cũng liền thành thành thật thật ở chỗ này phát dục ca cùng chó con vẫn là có một viên chiến đấu tâm hắn cho là mình phát dục trung quy là quá mức chậm chạp nếu như mình cầm tới hai cái đầu người đâu về nhà trực tiếp liền có thể làm ra gió bao đại kiện vất quá bây giờ hắn lấy không được đầu người cũng chỉ có thể nhận m ệ n h hắn thở dài một hơi hiện tại sgờ tờ chiến đội đại ma vương đối tượng mình đánh giá nói ra đem tất cả mạch suy nghĩ toàn bộ đều tụ tập đến lên đường nhất định phải đem là nhất minh lưới đao vũ giả cho ta bộ chết ta hôm nay tuyệt đối không thể để cái này lưới đao vũ giả lại phát động tiến công cũng không thể để la nhất minh đánh giá sẽ dù à nghỉ biết được sau cũng là lấy cực nhanh tốc độ chạy tới tự mình nửa bộ phận trên giá khu nhưng làm hắn đi vào giá khu hắn lại phát hiện giá trong vùng căn bản cũng không có bất kỳ giá quái hắn ở chỗ này cực kỳ im lặng mình giá quái đến cùng bị ai soát nữa nha rất rõ ràng liền là bị la nhất minh chiến đội ma Lạt l ạ t mở lxg cho soát xong dù sao ngoại trừ ma Lạt l ạ t mở lxg cũng không có bất cứ người nào dám vào xâm hắn giá khu với lại dám dùng tốc độ nhanh như vậy đem g i quái toàn bộ đều đổi mới hoàn tất hiện tại sẻ dù an nghi cũng đem hết thể phẫn nộ đều thuộc về tội t r ạ n g đến la nhất minh trên thân nếu như la nhất minh không có đem chính mình thượng đan dễ nẹ tổng cho chém giết dễ nẹ tổng liền có thể bảo vệ mình bên này g ra quái hắn phát dục liền sẽ không bị hạn chế hiện tại sẻ dù an nghi cũng đối với dễ nẹ tổng nói ra cảm giác được la nhất minh bên này s ơ s xót sao nhất định phải câu dẫn la nhất minh ta chẳng mấy chốc sẽ đi vào trước mặt của ngươi đến lúc đó hai người chúng ta hợp lực đem la nhất minh giải quyết há không tốt hơn nói xong câu đó trước mắt cái này dễ nẹ tổng cũng là câu dẫn lưới đao vũ giả hắn muốn cho la nhất minh mắc lửa bất quá la nhất minh là người thế nào hắn căn bản liền sẽ không mắc lửa hiện tại la nhất minh cũng là lấy cực nhanh tốc độ đi tới nơi đây la nhất minh cũng là một mặt trinh trọng hắn bên này phát hiện đối diện sẽ dù ạ n g ỉ tung tích bởi vì nửa bộ phận trên ra khu trên cơ bản đều có được la nhất minh tầm mắt la nhất minh là sẽ không để cho mình mất đi quyền khống chế la nhất minh cũng đối với tự mình ma lạt mở l ờ i ít g nói ra có thể hay không đi vào lên đường trợ giúp ta một cái nếu như không được vậy ta hiện tại liền rút lui thực sự không được ta liền đánh hay ta cảm giác thế nào ta cũng có thể đổi đi đối diện một người đệ sĩ ạ dạ bản bốn bên này nhìn về phía mình nửa phần dưới giá khu không có cái gì giá k h á i hắn nửa bộ phận trên giá khu càng không có giá k h á i nếu là nếu như vậy vậy hắn liền đến chợ giúp la nhất minh liền có thể hắn vừa mới đánh xong ba sói lập tức liền có thể đi đến lên đường ma lạc mở lỡ ý vờ cũng là đi tới tự mình lên đường hai thác chỗ m u ố n ở chỗ này c ò n sau dù sao đường sông đã bị ép cỡ tờ chiến đội đánh giá s ẻ r ù ạ n h ỉ cho không chế mình một khi từ đường sông đi liền sẽ gặp được sẽ dù ạ n h ỉ bên này thi công liền tại lúc này la nhất minh cũng là tiến công lên trước mặt dễ nẹt tông hắn bên này có được toàn bộ kỹ năng còn có được chính mình truyền t ổ n g muốn chém giết dễ nẹt tông cũng là vô cùng đơn giản coi như lưỡi đao vũ giả tử vong hắn cũng có thể lợi dụng truyền t ổ n g trực tiếp liền trở lại online nhìn lại một chút dễ nẹt tông bên này trước đó cũng đã đem truyền t ổ n g cho dùng cho nên nói dễ nẹt tông lại lần nữa tử vong hắn khẳng định sẽ thua thiệt tuyến khi lưỡi đao vũ giả mê mội ra dễ nẹt tông về sau sẽ dù ạ n h ỉ cũng không nhị được mình thiên tân bạn k ổ đến nơi này làm sao có thể để ngươi chỉ là một cái lưỡi đao vũ giả đến tiến công nhà chúng ta dễ nẹ Sẽ dù ạ n g ỉ giao ra quy kỹ năng đè vào lưới đao vũ giả trên thân cũng giao ra e kỹ năng cho lưới đao vũ giả tiêu ký chương 380, pha cờ ta quá khó khăn rồi chương 380, pha cờ ta quá khó khăn rồi hiện tại đại ma vương sử dụng lị sản dở dạ cũng phát hiện lên đường chiến đấu hết sức căng thẳng lị sản dở dạ bên này cũng nhanh chóng đem phổ thông thanh lý hoàn tất hắn muốn đi hướng lên đường đáng tiếc hắn ở chính giữa đường đối kháng là trường trị chi tiễn trước mặt cái này anh hùng giao ra mình quy kỹ năng cùng e kỹ năng minh tướng tuyến thanh lý hoàn tất về sau cũng là đòn công kích bình thường lấy lụy sản dở dạ nếu như đại ma vương muốn đi lên đường trợ giúp vậy liền cần tiếp nhận hắn bên này tổn thương đại ma vương cũng phát hiện mình muốn đi lên đường trợ giúp là khó như lên trời trừ phi mình có thể đem trước mắt c á i này trừng trị chi tiến giải quyết hết nhưng hắn nhưng không có năng lực như vậy hắn cũng là chậm rãi về tới phổ thông hiện tại đại ma vương cảm giác lên đường hai đánh một nên là có thể thắng lợi nhưng làm hắn vừa mới trở lại phổ thông thời điểm lại thấy được lên đường vậy mà lại xuất hiện một người người này liền là ma lạc mỡ lới vờ đệ xì、si、ạ dạ bản bốn bên này giao ra mình quy kỹ năng cùng e kỹ năng trong n h y mắt liền đánh vào trên mặt của mọi người lúc này la nhất minh cũng là nhìn xem xe dù an i lượng máu kịch liệt hạ xuống hắn đối ma lạc mlxg nói ra ngươi là muốn t r ư ớ c tiến công xe dù an i vẫn là muốn t r ư ớ c tiến công dễ nẹ tổng nói cho ta biết chúng ta tốt hợp lực đem người này cho đưa về nước suối ma lạc mlxg suy nghĩ một chút đỏ bờ uff lập tức liền muốn đổi mới hắn bên này nếu là tiến công dễ nẹ tổng lời nói la nhất minh khẳng định có thể có ưu thế nhưng bọn hắn nếu là tiến công đối diện sẽ dù an y ma lạc mlxg liền sẽ có ưu thế ma lạc mlxg bên này Muốn đối có được p hắn ư ơ n g đỏ bờ UFF, h nói ra ý nghĩ la nhất mình cũng là giao ra mình tất cả kỹ năng toàn bộ đều đánh vào xe dù ạ n h ỉ trên thân đệ sĩ ạ d ạ o bản bốn thấy cảnh này về sau cùng lưỡi đao vũ giả hợp lực đem trước mắt xe dù ạ n h ỉ cho c h é m g i ế t b ấ t quá ma lạt mờ l ít vợ còn lưu lại một tay hắn trong nháy mắt liền lợi dụng lấy mình thoáng hiện cũng lợi dụng lấy mình đỏ bờ uff đánh vào dễ nẹ tổng trên thân dễ nẹ tổng là không có thoáng hiện cho nên nói trước mắt cái này dễ nẹ tổng cuối cùng khẳng định là sẽ chết dễ nẹ tổng muốn chạy trốn hắn vừa giao ra é kỹ năng liền bị lại lần nữa đánh bay hiện tại dễ nẹ tổng cũng là bị lưới đao vũ giả cho chém giết lưới đao vũ giả đạt được một cái đầu người đệ s ì a dạ vản vốn cũng đã nhận được một cái đầu người hiện tại đối diện dễ nẹ tổng đã chết hai lần la nhất minh nói cho ma lạt mờ lỡ ít gờ lên đường binh tuyến tự mình một người ăn ma lạt mờ lỡ ít gờ trực tiếp xâm nhập đối diện ra khu cầm tới đỏ bờ uff liền có thể hai người t i ế t tấu cũng là cực kỳ tốt sqtờ chiến đội đại ma vương phát hiện tự mình thượng đ a n cùng đánh giá vậy mà toàn bộ đều chết tại lên đường hắn cũng có một chút tức giận nhà mình cái này đánh g i vì sao lại như thế sơ sẩy đâu hắn trực tiếp liền chất vấn đánh giá x ẽ dù ạn n ỉ trước đó x ẽ dù ạn n ỉ không phải vỗ bộ ngực hướng mình c ă n đoàn hắn hoàn toàn có thể đem la nhất mình cho bắt băng sao vì cái gì một lần lại một lần để la nhất mình phát rủ. xe dù ạn n ỉ bên này cũng là khóc không ra nước mắt hắn cũng không muốn để la nhất mình phát rủ. nhưng ai có thể nghĩ đến la nhất mình sau l ư n g vậy mà có được ma l ạ c m ở l i ít g ờ hắn đã đem tất cả tầm mắt đều cho trải rộng ra ngoài căn bản cũng không có nhìn thấy ma l ạ c m ở l i ít g ờ tung tích nhưng người này vẫn là xuất hiện vậy mình liền không có biện pháp hắn đem ý nghĩ như vậy nói xong những người ở trước mắt cũng là lắc đầu đại ma vương hiện tại cũng chuẩn bị đem hy vọng ký thắc vào tự mình b e n đường phía trên nhưng hắn thấy được chỉ sợ tạ nạ cùng lũ lụ lại bị thánh thương du hiệp cùng yêu đầu tủ t r ư ờ n g đệ lên đánh theo đạo lý mà nói hai cái này anh hùng tại giai đoạn chức năng lực phòng ngự là phi thường lợi hại làm sao có thể bị đệ lên đánh đâu đại ma vương cảm giác mình không thể đủ chỉ dựa vào đánh giá một người hắn cần nhờ mình đại ma vương chuẩn chuẩn bị đến cấp sáu về sau đi mang thiết ấu hiện tại giải thích nhóm gióng giật nói tin tưởng mọi người đã thấy la nhất minh chiến đội bên này thực lực cường đại chỉ là vài phút thời gian liên đã cầm tới ba người đầu cái này nếu là tiếp tục sau này mang xuống lời nói cái này còn cao đến đâu la nhất minh chiến đội khẳng định sẽ thu hoạch được bàn trận đấu thắng lợi trước mắt khán giả cũng là hoan hô la nhất minh chiến đội nếu là thật có thể lấy được thắng lợi bọn hắn là sẽ phi thường cao hứng hiện tại những nghề nghiệp này tuyển thủ cũng toàn bộ đều nhìn la nhất minh đại ếch xanh cùng cùng chó con nói cho la nhất minh b e n đường là ưu thế chúng đ a n trừng trị chi tiễn cũng nói cho la nhất minh mình phổ thông không có vấn đề gì hiện tại thế cục đã mở ra la nhất minh để tự mình đánh cây gai c â y mở lỡ ít vờ nhiều hơn trợ giúp dưới đường để cùng chó con mở ra thế cục ma lạt mở lỡ ít vờ cũng là chuẩn bị đi vào bên đường đổi mới mình đỏ bờ uff dù sao hắn vừa mới cầm tới đối diện đỏ bờ uff mình mở uff cũng muốn đạt được bằng không bị đối diện đánh lén hắn chẳng phải là một cái nhược trí la nhất minh cũng là chậm rãi chằm chằm vào hết thể trước mắt hiện tại ma lạt mở lỡ ít vờ đem tự mình đỏ bờ uff n ắ m -F -F nắm trong tay hắn đã đạt tới cấp sáu bất quá nhu đầu tù trường cùng thánh thương du hiệp là hai người tổ duyên cớ cho nên bọn hắn còn chưa đạt tới cấp sáu nhu đầu tù trường bên này giao ra mình p h á n g hiện trực tiếp đánh bay đối diện lù lù còn có trịt sở tạ nạ hắn đang tự hỏi mình rốt cuộc là đụng về trịt sở tạ nạ tốt vẫn là dùng vê đốt kỹ năng đem lù lù cho đỉnh trở về cùng c h o con đối đại hết xanh nói ra đem lù lù cho đỉnh trở về bởi vì ngươi đỉnh trịt sở tạ nạ trở lại h ắ n khẳng định còn có thể lợi dụng mình vê đốt kỹ năng chạy trốn nhưng là lù lù bên này không có thoáng hiệp lời nói liền là phế nhân một cái ngươi có thể minh bạch ta ý nghĩ sao tạm c e n cũng trong nháy mắt giao ra mình vê đ ú t kỹ năng đem lù lù cho húc bay trở về ma lạc mở l ờ i ít vợ cũng giao ra mình quy kỹ năng cùng é kỹ năng đánh bay lù lù khi hắn làm xong đây hết thể thời điểm cùng chó con thánh thương du hiệp ném ra mình é kỹ năng bóp lại mình quy kỹ năng đem chính mình công kích tốc độ tăng lên tới cực hạn trực tiếp liền đem lù lù cho c h é m giết hiện tại lù lù nhìn xem mình tử vong màn hình cũng là cảm khái v t phần hắn làm sao cũng không có nghĩ đến mình vậy mà lại tử vong trở thành chỗ đột phá bất quá chỉ sợ tạ nạ bên này cũng muốn đào tàu thế nhưng là c h ỉ sợ tạ nạ nhất định phải giao ra mình thoáng hiện tại năm trốn nhưng hắn có một ít eo kiệt hắn muốn nếm thử một cái đi trở về nhà mình thắp phòng ngự ma Lạt l ạ t mở lờ ít g ờ cũng nhân xuống mình đại chiêu đệ xì ạ dạ bản bốn bên này nảy lên đem trước mặt c h ỉ sợ tạ nạ cho không tại nơi này c h ỉ sợ tạ nạ không hiểu thấu giao ra thoáng hiện bỏ trốn mất dạng thế nhưng là cùng chó con cùng đại hết xanh bên này giết đối diện lũ lũ cũng thu được nhất định kinh nghiệm bọn hắn đã đạt tới cấp sáu vượt tháp hoàn toàn không là vấn đề chỉ cần minh tướng tiến đẩy quá khứ bọn hắn liền có thể vượt tháp cường sắt chị sợ tạ nạ sau đó đạt được đầu thứ nhất tiểu long cứ như vậy bọn hắn tiết tấu đuổi theo một thanh tranh tài tiết tấu giống như ra một triệt c h ỉ sợ tạ nạ cũng l à qua loa rời đi hắn cảm giác mình lại không rời đi b ê n đường tháp phòng ngự mình liền sẽ tử vong khi c h ỉ sợ tạ nạ đi ra về sau đại ma vương bên này cũng phát hiện b ê n đường vậy mà không hiểu thấu sập bàn trước mắt gái này đại ma vương đối tượng mình b ê n đường nói ra sập bàn không trọng yếu trọng yếu nhất chính là chúng ta có thể hay không đem thế cục cho thay đổi trở về chị sợ tạ nạ còn có lũ lụ hiện tại không thể tin được bọn hắn phải chăng có thể lại lần nữa thay đổi cục diện chương ba t r t ư ơ i hai toàn bộ hội tụ đại thắng rút lui chương ba t r t ư ơ i hai toàn bộ hội tụ đại thắng rút lui bởi vì la nhất minh chiến đội bên này đối với thế cục khống chế là phi thường cường đại trước mắt cái này chỉ sợ ta nạn cũng có một tiêu mê mang bất quá cùng chó con còn có đại h ế t xanh cùng ma lạt mở lở ít g ở bên này chậm rãi rời đi bọn hắn hiện tại mục đích liền là quăng ra đầu thứ nhất tiểu long bọn hắn toàn bộ đều đi tới tự mình tiểu l n g chỗ S p cờ chiến đội bên này đại ma vương cũng làm cho tự mình đánh g i sẽ dù ạ đi hướng xuống đường đổi nhưng là xe rủ an ý lại có chút mờ mịt mình đường đường một cái đánh giá tại sao muốn để đại ma vương chỉ huy mình tiết tấu đâu coi như mình hiện tại đi ven đường chẳng lẽ hắn liền có thể đủ cầm tới con tiểu long này sao mình cướp đoạt không được không sẽ lãng phí mình phát dục thời gian sao đánh giá bên này cũng là giảng giải một cái mình lý niệm nói cho đại ma vương bất quá đại ma vương nghe được về sau trong lòng cũng là bi thống vô cùng trước mắt đại ma vương trực tiếp liền lộ ra ánh mắt vừa cận hắn cảm giác tự mình đánh g i nếu là không nghe theo mình phân phó cuối cùng khẳng định sẽ bị thua tranh tài bất quá hiện tại hắn nói chuyện đã không có bất kỳ cường độ bởi vì hắn không thể dẫn đầu đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp đánh thắng tranh tài cho nên những nghề nghiệp này tuyển thủ liền sẽ không tin tưởng hắn đại ma vương cũng là cực độ bất đắc dĩ xem ra hắn phổ thông nhất định phải đơn giết đối diện trừng trị chi tiễn một lần hiện tại đại ma vương sử dụng lỵ sản dở dạ cũng là giao ra mình é kỹ năng tại một chỗ không có tầm mắt địa phương nhân xuống dưới trực tiếp liền đi tới trừng trị chi tiễn bên cạnh cũng là thả đại chiêu khống chế được trừng trị chi tiễn giao ra u y kỹ năng vê đốt kỹ năng thuận tiện đem chính mình dẫn đốt vứt ra ngoài vừa mới đại ma vương là trở lại tự mình nước suối cho nên nói hắn hiện tại trang bị còn có kinh tế còn có tổn thương đều là phi thường cao hiện tại đại ma vương cũng là thấy được trừng trị chi t i ễ n lượng máu kịch liệt hạ xuống hắn lợi dụng lấy mình đòn công kích bình thường cho trừng trị chi t i ễ n thực hiện áp lực cuối cùng trừng trị chi t i ễ n vẫn là chết tại đại ma vương trong tay vất quá tiểu long bên này cũng là bị la nhất minh chiến đội cho cầm tới la nhất minh nhìn xem tự mình trung đan nói ra chớ có lo lắng chúng ta bên này đã cầm tới tiểu long còn lại liền xem chúng ta lên đường còn có ven đường phát huy a lúc này trung đang trừng trị chi tiễn cũng minh bạch tự mình lựa chọn đi ra anh hùng chính là vì nhằm vào đại ma vương không cho hắn du t ẩ u liền có thể về phần mình bị đại ma vương đơn giết bao nhiêu lần đều là dâu rĩa ngược lại la nhất minh cuối cùng là có thể ngăn cơn s ó n g giữ hắn suy nghĩ minh bạch điểm ấy cũng là từ tự mình nước suối phục sinh hắn hiện tại hoàn toàn có thể thành thành thật thật phát dụng hiện tại đánh giá bên này cũng là đang suy tư đến tiếp sau một chút tiết tấu trước mắt la nhất minh để tự mình đánh g i đệ xi、si、a dạ bằng ố n thật tốt soát một cái mình g i quái cũng đem chính mình kinh tế tăng lên cao hắn bên này hắn lại lần nữa chằm chằm vào trước mắt đệ sĩ ạ dạ v ả n bốn nhưng mà hiện tại đệ sĩ ạ dạ v ả n bốn soát tự mình l a m bờ uff hắn phát hiện đại ma vương chiến đội sẽ dù an nhi vậy mà đi tới mình l a m bờ uff chỗ nói cách khác s ờ t ờ chiến đội đánh giá muốn phản giã đệ sĩ ạ dạ v ả n bốn giao ra mình trừng trị đem l a m bờ uff thật chặt giữ tại ở trong tay hắn giao ra quy kỹ năng cùng e kỹ năng đánh bay đối diện sẽ dù an nhi hắn muốn bức bách đối diện đánh giá rời đi nhà mình ra khu hắn hiện tại cùng đánh g i sẽ dù an i cũng là đánh nhau ở cùng một chỗ vất quá xe dù ạ nhì bên này ra dày thịt béo đệ s ì ạ dạ bản bốn tại giai đoạn trước không có bất kỳ cái gì trang bị căn bản là không đánh nổi đệ s ì ạ dạ bản bốn ở chỗ này cũng là cắm chặt răng của m ì n h quan la nhất minh nhìn thấy mặt này cũng là cực kỳ lúng túng la nhất minh sử dụng lưỡi đao của chính mình vũ giả điên cuồng đẩy tuyến c h ư n g ba trăm tám mươi ba tự mình đối kháng kịch liệt hạ xuống c h ư n g ba trăm tám mươi ba tự mình đối kháng kịch liệt hạ xuống nhưng hắn phát hiện đệ s ì ạ dạ bản bốn lượng máu kịch liệt hạ xuống xem ra chính mình bên này không thể muốn minh t u y n hắn thoát ly minh t u y n về sau trong nháy mắt liền hướng tự mình nửa bộ phận trên giá khu tiến đến khi hắn đi vào tự mình giá khu thời điểm hắn cũng phát hiện ma lạc m ở l ờ i ít v ờ đệ xì ạ dạ vạn bốn lượng máu kịch l i ệ t hạ xuống hắn giao ra mình e kỹ năng trực tiếp liền bị choáng rồi đối phương sẽ r ù ạ nghi la nhất minh đối ma lạc m ở l ờ i ít v ờ nói ra ngươi bây giờ cấp tốc đ à o tàu a hiện tại nửa bộ phận trên giá khu là không cần ngươi ta tự mình đối kháng sẽ r ù ạ nghi trước mặt ma lạc mlxv cũng là qua loa rời đi hắn cảm giác mình lại không rời đi liền sẽ bị trước mặt sẽ dù ạ n h i cho chép giết sau đó đưa ra mình vì giá đầu người đến lúc đó khí thế của mình cũng sẽ lại giảm sau khi hắn rời đi cũng phát hiện lưới đao vũ giả vậy mà chuẩn bị đem sẻ dù ạ n h ỉ cho chép giết sqr tờ chiến đội đánh giá sẻ dù ạ n h ỉ suy nghĩ thật lâu hắn cho rằng tự mình thượng đan không nên trợ giúp một cái mình sao hắn gọi về dễ nẹt tồng đến chỉ cần dễ nẹt tồng đi tới đối diện nửa bộ phận trên gia khu hắn bên này liền có thể đem lưới đao vũ giả giết rơi hắn vẫn là có thể c h ọ i cứng lưới đao vũ giả một bộ kỹ năng bởi vì hắn đã đạt tới cấp sáu hiện tại dễ nẹt tồng nhìn xem mình vì số không nhiều lượng máu hắn cũng đối lấy sẻ dù ạ n h ỉ nói ra n g ư ơ i tự cầu phúc ca nhìn xem ta lượng máu ngươi lại cùng ta cầu thông xe dù ạ n h ỉ quay đầu nhìn về phía tự mình thượng đan dễ nẹ tổng lượng máu phát hiện dễ nẹ tổng chỉ còn lại hơn hai trăm nhỏ máu hắn đây là bị lưỡi đao vũ giả áp chế đến trình độ nào vậy mà như thế phế vật trước mắt xe dù ạ n h ỉ cũng chuẩn bị rời đi hắn giao ra mình đại chiêu đáng tiếc bị lưỡi đao vũ giả thoáng hiện cho tranh đẽ hiện tại lưỡi đao vũ giả đã lộ ra mình sát tâm trực tiếp liền dùng mình quy kỹ năng đánh vào xe dù ạ n h ỉ trên thân trước mắt xe dù ạ n h ỉ cũng là chết tại nơi này đại ma vương thấy cảnh này cũng thở dài nhưng mà đông đảo giải thích lại hoan hô bọn hắn đã hồi lâu không nhìn thấy la nhất minh cường thế như vậy hôm nay thấy được cường thế la nhất minh trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc bọn hắn n h a o n h a o ở chỗ này đ ố i đông đảo giải thích nói ra không nghĩ tới la nhất minh càng như thế cường hãn xem ra chúng ta bên này đến nơi đây là đúng nói xong câu đó về sau những người ở trước mắt cũng là vô cùng c h ầ n kinh nhưng mà la nhất minh chiến đội bên này cũng chuẩn bị cầm tới hẻm núi tiên phong hiện tại lưới đao vũ giả trực tiếp liền đi tới hẻm núi tiên phong muốn đất đấu đánh ra ma lạt mờ ít vờ nhìn thấy về sau cũng cực kỳ bội phục la nhất minh nhỏ giọng hỏi thăm ngài bên này cần ta t r ợ rút sao nếu như cần ngài hay nói không cần lời nói ta liền đi hướng xuống nửa bộ giới hạ khu la nhất minh cho rằng ma lạt mở lở ít vở hẳn là đi vào nửa bộ phận trên dạ khu nhất là hẻm núi tiên phong nơi này bảo hộ một cái mình bạn nhất đối diện lì sạn d ở dạ còn có dễ nẹt tống lại tới đây muốn cướp đoạt đâu đến lúc đó để xì、si、ạ dạ bản bốn ở chỗ này có được trừng trị cái kia hẻm núi tiên phong liền sẽ không bị bất luận kẻ nào cướp đoạt hắn đem lời nói này nói ra trước mắt ma lạt mở lở ít vở cũng là lại lần nữa đi tới nửa bộ phận trên dạ khu hiện tại s cờ tờ chiến đội cũng phát hiện l à nhất minh đang đánh hẻm núi tiên phong đại ma vương bên này nhìn xem thượng đan dễ nẹ tổng nói ra ngươi có thể hay không cướp đoạt một cái đầu này hẻm núi tiên phong đâu dễ nẹ tổng cảm giác đại ma vương đang cùng chính mình nói cười trước mắt dễ nẹ tổng trong lòng cũng là khổ cực không thôi hắn nhìn xem đại ma vương nói ra ngài không phải là đang cùng ta nói đùa sao ta bên này có cái gì năng lực có thể có được hẻm núi tiên phong đâu ngài là muốn để cho ta thoáng hiện đến cướp đoạt sao đối diện đánh g ã đệ xì、si、ạ dạ bản bốn nhưng tại lên đường đâu chương ba trăm tám mươi bốn t đại ma vương nghe được câu này về sau cũng là bồi hồi không chừng nếu như dễ nẹ tổng đến cướp đoạn hẻm núi tiên phong tử vong vậy hắn lên đường tháp phòng ngự vứt bỏ cùng hẻm núi tiên phong mất đi giống như không có gì sai biệt hiện tại đại ma vương cũng là để tự mình thượng đan dễ nẹ tổng thật tốt phát triển a dù sao bên trên một thanh chơi nặng tay bị la nhất minh nhằm bảo cái này một thanh chơi dễ nẹ tổng vậy mà cũng bị la nhất minh nhằm vào lỵ sản dờ dạ cũng trở về đến tự mình nước suối t r ư ừ n g trị chi tiến bên này sau khi về nhà ra một kiện phát mạnh trang bị lại lần nữa đi tới phổ thông binh tuyến chỗ dọn dẹp binh tuyến hắn đang chờ đợi lấy cơ hội bởi vì lấy hắn hiện tại trang bị đại chiêu lên tay có lẽ có thể đem lỵ sản dờ dạ cho miểu sát điều kiện tiên quyết là lỵ sản dờ dạ không có đại chiêu bất quá r ư ừ n g trị chi tiến cảm giác đại ma vương bên này lập tức liền muốn tiến đến bắt người hắn chưa h ẳ n có thể đem đại ma vương một mực lưu tại phổ thông hắn cũng nói cho la nhất minh còn có cùng chó con mọi người đại huyết xanh lại nói ngươi không cần phải lo lắng coi như đại ma vương đi tới bên đường ta cũng sẽ để hắn có đến mà không có về thực sự không được ta chết mất bảo hộ cùng chó con liền có thể dù sao chó con bên này là chúng ta chuyển vận nói xong câu đó trước mắt trừng ư trị chi tiễn cũng là yên tâm xuống tới hắn bên này trực tiếp liền rời đi nơi đây đi tới ra khu thanh lý ba sói bởi vì vừa mới hắn đã sớm đem chính mình bình tuyến cho thanh lý hoàn tất hiện tại soát ba sói là thực c h í danh quy hẻm núi tiên phong rơi xuống la nhất mình trong tay lưới lao vũ giả bên này cũng là chuẩn bị đem chính mình lên đường cho đánh thông quan hắn không cần bất luận người nào trợ giúp đến lúc đó hắn cũng có thể đi trợ giúp cái khác tuyển thủ la nhất minh bên này đi tới lên đường về sau liền đem hẻm núi tiên phong cho phong thích ra ngoài hắn liền muốn thừa dịp đối diện đánh giá sẽ dụ an nhi còn chưa đến lên đường thời điểm này đem lên đường một thanh cho hủy đi nếu như có thể hủy đi nhị tháp tất cả đều vui vẻ dễ nẹ tổng nhìn bên này đến hẻm núi tiên phong hắn cũng nhìn thoáng qua mình những n à y lượng máu coi lại một cái tháp phòng ngự trạng thái dễ nẹ tổng duy nhất ý nghĩ liền là quả quyết rời đi nơi này hiện tại dễ nẹ tổng cũng là giao ra e kỹ năng về tới tự mình lên đường nhị tháp hiện tại dễ n ẹ t tổng cũng là thấy được tháp phòng ngự một đầu liền bị hẻm núi tiên phong đụng rơi mất nói cách khác la nhất minh lấy đ a o vũ giả lại thêm hẻm núi tiên phong khẳng định là sẽ hướng hắn nhị tháp tới gần nhưng là sẽ rủ a ni bên này vậy mà không có tới đến lên đường mà là đi hướng nửa phần dưới ra khu đoán chừng sẽ rủ a ni là e ngại đệ s i a dạ v ả n bốn lại phản hắn giã hiện tại dễ n ẹ t tổng cần tìm kiếm trợ giúp hắn đối đại mà vương nói ra ngài lì sàn dơ ra có thể hay không đổi tới lên đường đến một chuyến ngươi nếu là không tới lên đường nhị tháp ta cũng muốn thả đi ngài nhìn xem ta hiện tại trạng thái a đại ma vương bên này đem ánh mắt nhìn về phía lên đường phát hiện hẻm núi tiên phong còn có lơi đao vũ giả đã đi tới nhị tháp chỗ nếu là hắn không đi lời nói nhị tháp khẳng định sẽ vứt bỏ hắn ngựa không ngừng có rời đi mình phổ thông đi tới lên đường nhằm vào lên trước mặt cái này la nhất minh khi hắn giao ra mình kỹ năng thời điểm lại thấy được la nhất minh bên này lưỡi đao vũ giả vậy mà tránh né lưỡi đao vũ giả dùng quy kỹ năng trực tiếp thanh lý song binh tuyến tiến vào tháp phòng ngự la nhất minh chân thực ý nghĩ liền là lợi dụng mình điểm tiên phú bạo phá đem lên đường tháp phòng ngự cho dỡ bỏ rơi đến lúc đó mình chết cũng coi là thực c h í danh quy la nhất minh ý nghĩ như vậy là vô cùng tốt chương ba trăm tám mươi lăm tiến hành tiêu hao trực tiếp che đậy chương ba trăm tám mươi lăm tiến hành tiêu hao trực tiếp che đậy trước mắt đại ma vương căn bản cũng không có ngờ tới liền ngay cả dễ nẹ tổng cũng không nghĩ tới dễ nẹ tổng trong nháy mắt liền mở ra mình đại chiêu đáng tiếc la nhất minh không để ý đến chuyện bên ngoài sử dụng lưỡi đao vũ giả tiến công lấy tháp phòng ngự về sau cũng là đánh ra mình bạo phá tháp phòng ngự một nửa lượng máu đều đã biến mất không thấy gì nữa hẻm núi tiên phong cũng xô ra sau cùng một đầu trực tiếp liền đem lên đường nhị tháp đụng giới mất đại ma vương giao ra thoáng hiện giao ra mình vê đốt kỹ năng khống chế trước mắt lưới đao vũ giả còn có hẻm núi tiên phong dễ nẹ tổng bên này lợi dụng cái này e kỹ năng nổi tiếng lại lợi dụng cái này vê đốt kỹ năng bị choáng rồi lưới đao vũ giả về sau dùng quy kỹ năng thu hoạch trực tiếp liền đem trước mắt lưới đao vũ giả cho c h é m giết bất quá lưới đao vũ giả đã chết lại vô cùng phù hợp bởi vì hắn một cái mạng từ chối đi đối diện lên đường hai tòa tháp phòng ngự đầu người cho đến dễ nẹ tổng ép cờ t chiến đội thượng đan vô cùng cả hắn cũng là đối đại ma vương nói ra không nghĩ tới ngài bên này vậy mà lại đem cái này đầu người giao cho ta đây là muốn cho ta phát lại bổ sung dục đại ma vương l ì sạn dở dạ chậm d ã i đi tới tự mình phổ thông hắn không thể để cho phổ thông tháp phòng ngự cũng vứt bỏ ma lạt mở l ờ i ít gờ cùng cùng chó con thấy được la nhất minh vậy mà lấy tính mạng của mình thủy đi đối diện hai tòa tháp phòng ngự hai người lấy lòng la nhất minh nói ra ngài làm sao lợi hại như vậy đâu vậy mà tại bảy tám phút thời gian liền thông quan đối diện lên đường đoán chừng toàn bộ nghề nghiệp đấu trưởng cũng chỉ có ngài có thể đánh ra dạng này ưu thế la nhất minh đang nghe câu nói này về sau trong lòng cũng là cực kỳ hưng phấn bất quá hắn không có nhiều lời bất luận cái gì một câu hắn cho là mình có thể thông quan đây là thực lực mình biểu hiện dạng này hắn liền có thể đem chính mình ba loại chi lực cho lấy ra, sau đó tùy tiện trợ giúp bất luận cái gì một c h i đội ngũ hiện tại la nhất minh chuẩn bị cùng tự mình đánh ra cùng một chỗ liên động nhìn xem là bắt chúng đường vẫn là đi vỗ xuống đường tự mình lên đường tháp phòng ngự vứt bỏ hay không đều đã không phải trọng yếu như vậy la nhất minh cũng lấy cực nhanh tốc độ đi tới tự mình phổ thông hắn thấy được đệ sĩ ạ dạ vạn bốn bên này Cũng ở chính giữa đường x o á t lấy mình ra quái đ ố i để xì ạ d ạ bàn b ố n nói ra nhìn thấy đối phương đại m a n g vừa sao lần trước cũng d á mắt b ta lần này ta cũng muốn để hắn chết không t á n g thân c h i điệp đi theo ta cùng một chỗ bắt t r ư ớ c mặt lý s ả n dở d r như thế nào trước mắt m a lạc m ở lỡ y vừa đã đợi thời gian k h á lâu rốt cục chờ đến l a nhất m i n h dẫn đầu bọn hắn đ á n h tiếp t ấ u hắn cũng theo đôi tại l a nhất m i n h sau lưng hiện tại chừng trị chi t i ễ n trong nháy mắt liền giao ra mình đ i c h i ê u không chế được lý sẵn giờ r lý sẵn giờ r bên này con tưởng rằng trường trị chi tiễn là muốn tiêu hao mình căn bản cũng không có phóng thích đại chiêu đến che đậy tổn thương đáng tiếc là nhất minh lơi ư đao vũ giả tại bùi có chỗ bí mật bóp lại e kỹ năng sau đó lại độ xuất thủ đem chính mình e kỹ năng đánh vào lì sản dơ dạ dưới chân để lì sản dơ dạ tổn thất nặng nề hắn giao ra mình quy kỹ năng đổi mới dưới sau lại lần nữa giao ra đại chiêu dùng mình quy kỹ năng điên cuồng tấn công lì sản dơ dạ đại ma vương thấy thế giao ra mình đại chiêu đáng tiếc hắn căn bản cũng không có trở lại tự mình thắp phòng ngự phía dưới cho nên nói đại t r i ê u cũng chỉ là chờ chết nhưng đại ma vương đối với mình thao tác có nhất định t i ế n giải hắn cho rằng chỉ cần mình giao ra thoáng hiện sẽ không phải chết rơi đáng tiếc hắn quên đi sau lưng còn có đệ s ì ạ dạ bản bốn tại nhìn chăm chăm đợi đến lũy sản dơ dạ bên này kỹ năng biến mất về sau hắn giao ra thoáng hiện chạy trốn tới tự mình thắp phòng ngự phía dưới hắn nhìn xem mình còn x u ấ t lại một tia l ư ợ n g máu cũng cực kỳ may mắn bất quá trước mặt cái này ma lạc m ở lỡi vờ cũng là dùng đệ s ì ạ dạ bản bốn giao ra kỹ năng trực tiếp liền chém giết lũy sản dơ dạ chương ba trăm tám mươi sáu tại chỗ bạo tạc tàn phế đều tàn phế chương ba trăm tám mươi sáu tại chỗ bạo tạc tàn phế đều tàn phế đại ma vương trong lòng thống khổ không thôi mình liền không hiểu thấu bị chém giết dạng n à y thế cục đối với đại ma vương tới nói là tuyệt đối không được hắn sao có thể để cho mình thất bại đâu trước mắt đại ma vương khí thẳng dẫm chân bất quá la nhất minh còn có ma lạc mở lới vờ cùng tự mình trung đan nhìn thấy phổ thông không có người phòng thủ về sau bọn hắn cũng là lớp nhẹ đem phổ thông một tháp cho hủy đi la nhất minh chuẩn bị lại lần nữa đi vãng hạ lộ nhằm vào một cái đối phương hắn nhìn xem đường chỉ sợ ta nạ còn có lủ, lủ vô cùng tàn rỡ đại ma vương cảm thấy lưới đ a o vũ giả cùng đệ s ì ạ dạ vạn bốn vậy mà vãng hạ lộ đi đổi đệ s ì ạ dạ vạn bốn bên này đã giao ra quy kỹ năng cùng e kỹ năng nhưng là hắn đại chiêu còn không có phong thích nói cách khác ven đường bên này sẽ tao nộ đến nguy cơ hiện tại đại ma vương đối trị s ở tạ nạ nói ra nhất định phải cẩn thận một chút ta cảm giác là nhất mình sẽ đi hướng các ngươi ven đường Trị s ở tạ nạ cùng lũ l ũ trong lòng cũng là chẳng thèm nó g tới trong tay bọn họ có được trị liệu có được suy yếu còn có được thoáng hiện cùng đại chiêu tuyệt đối là không có khả năng tử vong đại ma vương đã nhận ra tự mình xạ thủ trong ánh mắt khinh thường hắn cũng là im lặng đến t ự c điểm chẳng lẽ trước mặt những người này đều đã quên đi la nhất minh thực lực cường đại sao nếu là thật quên đi vậy cũng trách không được mình hắn ở chỗ này cũng là kinh hồn tám đảm mà bây giờ la nhất minh đi vào ven đường về sau nhìn xem tự mình xạ thủ lũ xì ẩn liền nối cùng chó con nói ra cùng ả lì sợ ta trực tiếp vượt tháp là có thể chúng ta đã đến bốn đ á n hai h chẳng lẽ còn đánh không lại sao đại huyết xanh ạ lì sợ ta nghe được câu này về sau bước nhanh tiến lên giao ra mình đại chiêu cũng giao ra mình vê đốt kỹ năng cùng u y kỹ năng đ á lũ lũ、e、cho b nên nói chị sợ ta nạ n còn chưa có tử vong gánh chịu nhiều như vậy tổn thương chị sợ ta nạ giao ra mình vây đốt kỹ năng muốn chạy khỏi nơi này nhưng mà lưới lao vũ giả bên này nhưng từ đùi cỏ chạy ra hắn trực tiếp đứng tại ven đường một tháp cùng nhị tháp chính giữa liền chờ đợi chỉ sợ tạ nạ chạy trốn chỉ cần hắn d á m trốn lưới đao vũ giả liền dám đem hắn chém giết chỉ sợ tạ nạ thấy cảnh này về sau cũng là đau lòng nước góc mình làm sao lại không hiểu thấu bị lưới đao vũ giả n h ầ m vào đâu b ấ t quá hắn vẫn là giao ra mình vê đ ú t kỹ năng hắn cho là mình có đại c h i ê u lưới đao vũ giả là chém giết không được mình lúc này lưu lưu cũng giao ra vê đ ú t kỹ năng trực tiếp liền đem ạ l ị c s ở tạ biến thành dê bởi vì hắn thấy được ạ l ị c sợ tạ trên thân còn có được e kỹ năng chỉ cần hắn đụng vào ai ai liền sẽ bị mê muội còn không bằng biến thành dê tới đơn giản la nhất minh cũng giao ra quy kỹ năng về sau đi tới trịnh sở tạ nạ bên cạnh trịnh sở tạ nạ lại lần nữa phong thích mình đại chiêu đem lưới đao vũ giả cho đánh bay ra ngoài cùng chó con lụ s ỉ ẩn giao ra thoáng hiện giao ra e kỹ năng đến đến trịnh sở tạ nạ bên cạnh phối hợp với la nhất minh trực tiếp liền đem trịnh sở tạ nạ cho chém giết hiện tại tháp phòng ngự phía dưới chỉ còn lại có lù lù bất qua ả lịt sở tạ bên này bởi vì biến thành dê hắn khiêng tổn thương cũng là vô củng cố hết sức hắn chết tại tháp phòng ngự phía dưới nhưng là ả l ị sở tạ chết cực kỳ tốt bởi vì hắn đệ sĩ ạ dạ vạn bốn bên này giao ra quy kỹ năng cùng e kỹ năng trực tiếp liền đem lũ lụ cho đánh cho tàn phế lượng máu hắn cho rằng cái này đầu người hẳn là giao cho mình chương ba trăm tám mươi bảy dễ dàng nắm rồi chương ba trăm tám mươi bảy dễ dàng nắm rồi cho nên nói đệ sĩ ạ dạ vạn bốn không có chút nào k h á c h ký giơ tay chém xuống liền đem cái này đầu người giữ tại mình trong tay đệ sĩ ạ dạ vạn bốn làm xong những chuyện này về sau cũng là chuẩn bị dỡ bỏ rứt xuống đường tháp phòng ngự dù sao lên đường đã thúc văn phổ thông một tháp cũng đã rơi xuống chỉ cần ven đường tháp phòng ngự mất đi về sau bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm xâm nhập đối phương ra khu đến lúc đó liền có thể chiếm lấy toàn bộ đường sông tầm mắt bọn hắn muốn đánh tiểu lòng cùng bạ rồng n à t họ liền tùy thiệt đánh la nhất minh bên này cũng là dễ dàng liền đem ven đường tháp phòng ngự cho hủy đi lưới đ a o vũ giả nhìn bên này dưới mình trong túi k í m tệ cảm giác về nhà có thể ra ba pha chi lực hắn cũng nhấn xuống về thành hóa hết thể mọi người toàn bộ đều về tới nước suối la nhất minh chiến đội năm người toàn bộ đều đem chính mình trang bị cho đổi bờ dưới bọn hắn muốn làm liền là trực tiếp bên trong đoàn la nhất minh bên này tiết tấu quá nhanh một chút để đông đảo giải thích một mép đều theo không kịp cũng làm cho những n à y khán giả có một ít hoa mắt bất quá người xem muốn nhìn n h ấ t đến liền là đoàn chiến cho nên nói tiết t ấ u nhanh đối với người xem cũng là một chuyện tốt hiện tại những n à y người xem cũng là rối rít ở chỗ này lớn tiếng gào thét trước mặt la nhất minh n g h e được người xem giúp đỡ chính mình lời nói đội tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra đại vết xanh cùng chó con còn có ma lạt mở lỡ ít vở các người bên này liền dứt khoát cùng ta trực tiếp khởi xướng phổ thông đoàn chiến liền có thể tin tưởng chúng ta trung đ a n trừng trị chi tiễn khẳng định sẽ đồng ý sau khi nói xong năm người toàn bộ đều đi tới phổ thông cho đại ma vương làm áp lực dễ nẹ tống t bên này rốt cuộc không ở lại được nữa hắn dẫn theo sẽ rủ ạ nhỉ trực tiếp liền đi tới phổ thông ven đường hai người tổ phục sinh về sau cũng tới đến phổ thông năm đánh năm đoàn chiến cũng là hết sức căng thẳng la nhất minh bên này cũng là cảm thấy vẻ lúng túng không nghĩ tới đối diện vậy mà cũng có thể đem tiết h tấu k h ô n g chế tốt như vậy lại có thể trì hoạt qua trực tiếp đang trong quá trình mở ra đường đoàn chiến bất quá lấy đại ma vương trạng thái hắn bên này thật sự có thể đem la nhất minh chiến đội đánh bại giải thích đều không ôm bất kỳ hy vọng bởi vì đại ma vương bên này kinh tế đã kém hơn một ngàn mặc dù điểm ấy kinh tế nói nhiều không nhiều nhưng nói ít cũng không ít đại ma vương đối tự mình những nghề nghiệp này tuyển thủ nói ra tin tưởng chư vị cũng đã đã nhìn ra chúng ta đã xa vào đến thế yếu bên trong nhưng là trận này đoàn chiến chúng ta nhất định phải tiếp nếu không trong chúng ta đường nhị thắp liền sẽ biến mất không thấy gì nữa chư vị hào hào suy nghĩ một chút ta đám người cũng là đánh lên mười hai phần tinh thần chỉ cần la nhất minh chiến đội bên này dám đi đầu lập đoàn bọn hắn liền dám tiếp đoàn b ấ t quá trước mắt sẽ dù an h i lại đối đại ma vương nói ra ngài bên này túc trí đam mưu có thể hay không nhìn một chút đối diện lập đoàn đến cùng dùng dạng gì đội hình lập đoàn ngài cảm giác l ư ỡ i đao vũ giả có thể lập đoàn sao còn nói là ngài cảm giác đối diện đệ s ì A dạ vạn bốn có thể mở đoàn đâu đại ma vương bị sẽ dù A n h i một câu đang hỏi hắn thật đúng là không biết đối diện lập đoàn người là ai nhưng hắn có thể kết luận tuyệt đối không phải là la nhất minh l ư ỡ i đao vũ giả không có gì bất ngờ xảy ra là đánh giá đệ xì ạ dạ vạn bốn la nhất minh cũng dặn dò ma lạc ml ít vờ vài câu một khi tìm tới cơ hội liền cưỡng ép lập đoàn hắn cũng nói cho ạ lì sở tạ lập đoàn chỉ có thể dựa vào ạ lì sở tạ còn có đệ s ì ạ dạ v ả n bốn bên này hiện tại đệ s ì ạ dạ v ả n bốn cũng là vô bộ ngực của mình c a m đoan chỉ cần mình vẫn tồn tại trong hạ n g g ố c hắn liền sẽ đem cái đoàn này mở thật xinh đẹp v ớ i b ạ n hắn lại chiêu thời gian cun đầu cũng đã tốt với lại đệ s ì ạ dạ v ả n bốn kiện thứ nhất trang bị ra liền là thịt chứa vì chính là trợ giúp tự mình tuyển thủ lập đoàn chương ba trăm tám mươi tám không có kỹ năng bắt lấy chống chỗ chương ba trăm tám mươi tám không có kỹ năng bắt lấy chống chỗ hiện tại đệ sĩ ad ạ v à n bốn muốn tiến hành vượt tháp hắn tượng trưng hỏi đến la nhất minh phải chăng có thể cản phổ thông n h ị tháp la nhất minh cho rằng phía bên mình tuy nói là có ưu thế nhưng là chẳng phải rõ ràng một khi vượt tháp lời nói mình chẳng phải là sẽ thảm t a o độc thủ la nhất minh suy nghĩ liên t ụ đối ma lạc mở lời í t h vợ nói ra vượt tháp vẫn là thôi đi người cũng có thể nhìn ra chúng ta bên này thật vất vả đạt được một chút ưu thế một khi vượt tháp lời nói ưu thế của chúng ta liền sẽ không còn sót lại chút gì la nhất minh nói xong câu đó cũng làm cho l u c y ẩn mang binh tuyến tiến vào phổ thông nhị tháp thời điểm đụng vào mấy lần đánh dụng phổ thông nhị tháp phòng ngự lượng máu l u c y ẩn bên này cũng là có chút gật đầu hắn mỗi một lần đều sẽ đụng vào một cái tháp phòng ngự hiện tại đại ma vương cũng là không nhẫn lại được phía bên mình một mực bị động phòng thủ cũng không phải có chuyện như vậy đại ma vương nhìn xem dễ nẻ tổng nhìn xem sẽ dù an n h i tự mình tuyển thủ chỉ có hai người kia có thể cưỡng ép lập đoàn hắn hy vọng hai người kia có thể đi theo mình cùng một chỗ đem trận này đoàn chiến cho mở ra thế cục dù sao lì sạn dơ dạ bên này nếu là có kim thân có đại chiêu lời nói hắn là có thể lưu lại đối diện một chút anh hùng với lại đối diện chủ yếu c h u y ể n v ậ n liền là la nhất minh lưới đao vũ giả hắn hoàn toàn có thể đem lưới đao vũ giả khống chế để lưới đao vũ giả m u ộ n một đoạn thời gian tham gia đoàn hiện tại sẽ rủ an i cũng là qua loa đi tới giã trong vùng hắn đi tới tầm mắt điểm mù chuẩn bị đánh lén la nhất minh chiến đội khi hắn cho tự mình đại ma vương còn có thượng đ a n dễ n ẹ t tổng tiến hành tiêu ký về sau cũng là giao ra mình quy kỹ năng suy tưởng đánh vào lù xi ẩn trên thân phụ lên mình e kỹ năng bị động về sau cũng là lợi dụng mình đại chiêu văng ra ngoài lù xi ẩn trực tiếp liền bị đóng băng đồng thời bị đông lại còn có phổ thông trừng trị chi tiễn lì s ả n giờ ra bên này cũng là giao ra e kỹ năng đi tới lưới đao vũ giả bên cạnh nàng giao ra mình đại chiêu về sau đem lưới đao vũ giả cho khống chế tại nơi này quay đầu liền đối trừng trị chi tiễn phát động tiến công trừng trị chi tiễn bên này lộ ư máu t ị c h liệt hạ xuống trực tiếp liền tử trận bất quá c o n chó con lũ x ỉ ẩn trang bị vẫn là rất xa hoa bên cạnh hắn có được cả lì sở tạ bảo hộ hiện tại dễ n ẹ t tổng giao ra đại chiêu đem chính mình phân lộ giá trị cho t ụ đến một trăm vệ sau đi tới lũ xì ẩn bên cạnh muốn giao ra bê đốt kỹ năng đem thánh thương anh hùng cho chấp đoán giết chết a l y sợ tạ thấy cảnh này một đầu liền đem d ễ nẹ tổng cho đỉnh ra ngoài hiện tại lưới đao vũ giả không chế cũng đã bị giải trừ lưới đao vũ giả giao ra mình ép kỹ năng cũng tới đến lụy sản g dơ dạ bên cạnh đối đại ma vương tiến công đại ma vương bên này lượng máu kịch liệt hạ xuống nhưng hắn vẫn là cùng la nhất minh lưới đao vũ giả tại tranh nhau khoe sắc cuối cùng đại ma vương phát giác được lượng máu không tốt hắn giao ra kim thân muốn chở chết nhưng mà sẽ rủ a l y bên này lại lần nữa đem lưới đao vũ giả cho đánh thành mê mội bất quá lưới đao vũ giả đã ra khỏi ba loại trí lực cũng ra một đôi bố giáp g i thịt của hắn độ vẫn là tương đối có thể những tổn thương này căn bản không khả năng đem lưới đao vũ giả cho chém giết lucy ẩn bên này cũng là đối rể n ẹ tổng phát động tiến công e sqtờ chiến đội xạ thủ chỉ sợ tạ nạ cũng giao ra đại triều đem a li c e sợ tạ cho đánh bay ra ngoài lu lu bên này muốn đem lưới đao vũ giả cho biến thành dê khi hắn vừa mới giao ra kỹ năng thời điểm liền thấy để xì、si、ạ dạ bản bốn vậy mà hướng phía chỉ sợ tạ nạ tìm đến nói cách khác hiện tại lũ lụ không có bất kỳ cái gì kỹ năng có thể bảo hộ tự mình t r ị sợ tạ nạ lũ lụ cũng là vô cùng lúng túng đối t r ị sợ tạ nạ nói ra ta đã đem vê đ ú t kỹ năng giao cho lưới đao vũ giả người tự cầu phúc a chương ba trăm tám mươi chín phi thường bất đắc dĩ không ngăn được nhà chương ba trăm tám mươi chín phi thường bất đắc dĩ không ngăn được nhà c h ỉ sợ tàn nạ vừa rồi đem đại chiêu giao cho đối diện ạ lì sợ tạ hắn hiện tại cũng không có bất kỳ trang bị cũng không có bất kỳ kỹ năng có thể kích phi đệ xi、si、ạ dạ và muốn nói cách khác hắn chỉ có thể ngơ ngác chờ chết ở đây c h ỉ sợ tàn nạ cảm giác tự mình phụ trợ không có lấy mình làm trung tâm nhưng hắn lại nói không được lù lù dù sao lù lù bên này cũng là trợ giúp lấy mình bằng không đợi đến lưới đao vũ giả đột tiến đến trên mặt của mình mình cuối cùng vẫn là sẽ chết đệ x i ạ dạ bạn bốn t h ầ n thục liền đem trước mắt chỉnh sở tạ nạ cho chép giết lucy ẩn bên này dễ dàng liền đem dễ nẹt tổng cho chép giết dù sao hắn quy kỹ năng vê đ ú t kỹ năng e kỹ năng còn có đ ạ i c h i ê u đ ề u có thể đổi mới mình bị động hai lần đòn công kích bình thường cái này đủ để cho cùng chó con tổn thương đạt tới c ự c h ạ n liền tại lúc này la nhất minh lưới đao vũ giả tiếp nhận nhất định công kích về sau hắn lần nữa giải trừ mê mội thế nhưng là lượng máu của hắn đã chỉ còn lại có một đứa hắn đại chiêu khoa chặt lì sạn dở dạ trực tiếp liền đem lì sản dờ dạ cho chém giết nhìn xem chết đi dễ nẹ tổng đem mục tiêu nắm g tại sẻ dù ạ nghỉ trên thân đã dễ nẹ tổng chết cái kia sẻ dù ạ nghỉ cũng phải chết đến lúc đó còn lại một cái l ũ lù liền d â u r ị a lại giả thuyết bên trên thương du hiệp bên kia khẳng định cũng sẽ nhằm vào l ũ lù hiện tại lù xi ấn lợi dụng lấy mình đại chiêu đem l ũ lù cho chém giết xe dù ạ nghỉ bên này thuận thế bị la nhất minh chiến đội lơi ư đao vũ giả giết chết hiện tại la nhất minh chiến đội bên này chết mất đánh giá trừng trị chi tiễn cũng chết mất tự mình phụ trợ ạ lì sợ tạ lại trái lại ét cờ tờ chiến đội bên này, còn có thượng đan trung đan ven đường hai người tổ toàn bộ đều đã tử vong liền ngay cả nhà bọn hắn đánh ra đều tử vong hiện tại đại ma vương nhìn xem năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là đối mọi người nói c h ư v ị không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta trận đấu này lại một lần thua đám người nghe được về sau cũng là đau lòng như góc bọn hắn mới thua trận trận đầu đòn chiến sao có thể nói lại một lần thua trận tranh tài đâu chỉ sợ ta nã bên này còn có dề nét ổ n g cũng là để đại ma vương nhấc lên trạng thái của mình đến đại ma vương hoàn toàn có thể cầm tới năm giết đại ma vương nghe được những người trước mắt này cùng mình câu thông lợi nói hắn cũng là có một tia do dự hiện tại đại ma vương chuẩn chuẩn bị điều chỉnh chiến thuật đã là nhất minh chiến đội bên này có thể điên cuồng bắt đơn bọn hắn vậy tại sao bọn hắn không thể đi bắt đan là nhất minh chiến đội đâu đại ma vương cũng âm vang mạnh mẽ nói chư vị chúng ta chiến thuật điều chỉnh một chút đợi đến phục sinh về sau toàn bộ đều đi theo ta đi bắt đối diện lưỡi đao vũ giả còn có cùng chó con bên này lụ xi ẩn chủ yếu chuyện vận liền là hai người bọn họ chỉ cần có thể đem bọn hắn hai người giết chết chúng ta bên này ưu thế liền có thể lại lần nữa trở về đám người nghe được câu nói này về sau cũng là có chút gật đầu bọn hắn biện pháp duy nhất liền là tin tưởng trước mắt đại ma vương bởi vì không tin tưởng cũng không có cái gì biện pháp có thể lấy được bản trận đấu thắng lợi hiện tại đại ma vương thấy được từ trong nhà đường nhị tháp đã rơi xuống cũng phát hiện la nhất minh không có tiếp tục lấy tháp mà là đi hướng tự mình ra trong vùng chuẩn bị vơ vét một đợt tài nguyên đại ma vương tức giận đập bản của chính mình ra vẻ mình vô cùng bất đắc dĩ nhất bất đắc dĩ vẫn là đánh g i ã xe dù an h ì dù sao mình một khi phục sinh liền không có bất luận cái gì giã quái có, có thể soát cái này chẳng phải là để hắn không có kinh tế la nhất minh chiến đội bên này vơ vét hoàn tất về sau thấy được tiểu long đổi mới hắn dẫn theo ma Lạc l ạ c mờ lỡ i t vờ cùng chó con bọn người đi tới tiểu long nơi này cũng là lại lần nữa đối tiểu long xuất thủ chương ba trăm chín mươi mở ra đ o à n chiến không cách nào giải quyết chương ba trăm chín mươi mở ra đ o à n chiến không cách nào giải quyết khi bọn hắn đem tiểu long giữ tại trong tay mình về sau cũng là nhấn xuống về thành khóa nhanh chóng về tới tự mình trong suối nước bọn hắn hiện tại đã đem mình hạch o tâm trang bị đều đem ra lu xì ẩn bên này trang bị lập tức liền muốn đến hai kiện chủ bảo vô cùng xa hoa hiện tại la nhất minh cũng là suy tư n ử này hắn chuẩn bị kỹ càng tốt phát dục một cái đi trước hướng từng cái binh tuyến chỗ dọn dẹp một chút binh tuyến sau đó lại suy nghĩ đoàn chiến dù sao bọn hắn không thể một đợt đoàn chiến tiếp lấy một đợt đoàn chiến dạng này tới tỷ lệ sai số quá cao giải thích bên này cũng đối với tất cả người xem nói ra chư vị đoán chừng một trận đoàn chiến xuống tới la nhất minh chiến đội bên này liền sẽ chậm rãi tiến hành phát dục bọn hắn sẽ ở mười phút đồng hồ hoặc là sau hai mươi phút lần nữa mở ra đoàn chiến đông đảo người xem không tin tưởng dù sao mười phút đồng hồ thời gian quá dài đoán chừng có cái ba bốn phút liền sẽ mở ra đoàn chiến đông đảo người xem cũng là mong mọi cùng c h ư n g mong đại ma vương thấy được ven đường hai người tổ vậy mà lập đàn hắn cũng là đối t ự mình tuyển thủ nói ra mau mau đi theo ta đi bắt đối diện cùng chó con còn có đại hết xanh c h ư bị có phải hay không chờ không thể chờ đợi đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là ngựa không ngừng vó đi tới ven đường trực tiếp liền đối trước mặt cùng chó con phát động tiến công xe dù ả n í bên này giao ra kỹ năng dễ nẹ tổng cũng giống như vậy l ì sạn dở dạ bên này cũng giao ra mình đại chiêu c ù n chó con cùng đại hết xanh bên này đã nhận ra vấn đề muốn chạy trốn nhưng là bây giờ l ũ s ỉ ẩn g i a o ra e kỹ năng nhưng vẫn là bị lụ s ỉ n dở dạ bên này kỹ năng cho đóng băng lại trước mắt cùng chó con cũng chỉ có thể nhận m ệ n h đối đại hết xanh nói ra ngươi nếu có thể chạy trốn lời nói ngươi liền chạy a ta đoán chừng là chạy không được cho nên ta không định kết bất kỳ kỹ năng đại hết xanh ạ lịt sờ tạ cũng đã bị dệ nẹt tổng bên này v ớ i đút kỹ năng gắt gao cho cắn với lại lụ sàn dở dạ bên này cũng lập tức liền muốn phóng thích kỹ năng trọng yếu nhất chính là sẽ rủ ạ n h ỉ bên này còn có kích phi vô dụng với lại đối diện ven đường hai người tổ cũng đã đến nơi này nói cách khác phát đ i ê n chó con cùng đ ã i é t xanh ép cờ tờ chiến đội xuất động năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp hiện tại c h ỉ sở tạ nạ giao ra e kỹ năng còn có quy kỹ năng trực tiếp liền đem lũ s ỉ ẩn đầu người cầm tới trong tay của mình khi hắn làm xong chuyện này về sau quay đầu liền thấy ạ lì ị sợ tạ còn tại khổ khổ dãy r u ộ n hắn lợi dụng mình vê đ ú t kỹ năng trực tiếp an vị tại ạ lì ị sợ tạ trên thân cũng là đối ạ lì ị sợ tạ phát động tiến công trước mắt ạ lì ị sợ tạ lại lần nữa tử vong la nhất minh phát hiện tự mình ven đường hai người tổ tử vong hắn đ u i c ù n chó con nói ra làm sao như thế sơ sẩy đâu a li sợ ta tại bên cạnh của ngươi ngươi liền để hắn đi bố trí tầm mắt chẳng phải liền có thể với lại các ngươi cũng chỉ là mang binh tuyến lại có thể bị bắt đơn cùng chó con cũng là đ ầ y trong đầu g i ấ u chấm hỏi mình bị bắt thì có biện pháp gì đâu ai bảo sgờ tờ chiến đội tốc độ nhanh như vậy đoán chừng là phục sinh về sau toàn viên đi tới bên đường một k h ắ c đều không có đình chỉ la nhất minh cảm giác mình không nên lại trách cứ đại hết sanh cùng cùng chó con dù sao thế cục đã bày tại nơi này mình coi như là trách cứ cũng sẽ không để cả chàng tranh tài chiến cuộc đảo ngược lại nói bọn hắn vẫn là ưu thế liền xem như rơi điểm hai người vấn đề cũng không lớn la nhất minh bên này đối hai người nói ra chớ có lo lắng có ta ở đây không có ngoài ý muốn chờ các ngươi phục sinh chúng ta lại đánh đoàn thế nhưng là S p cờ tờ chiến đội bên này căn bản cũng không cho la nhất m i n h cơ hội như vậy bọn hắn thật vất vả bắt rơi mất đối diện hai người khẳng định là muốn đang trong quá trình mở ra đường đ à n chiến đại ma vương đối tự mình tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra chương ba trăm chín mươi mốt tất cả đều là pháp cường không có cách nào chơi nữa chứ ư ơ n g bị thấy được chưa chúng ta bên này đã bắt rơi mất đối diện ven đường hai người tổ trực tiếp phổ thông mở ra đoàn chiến ta cũng không tin trong bọn họ đường nhị thắp chúng ta hủy đi không xong đại ma vương hào tình trang trí cũng làm cho tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm có một ít lòng tin bọn hắn rối rít đi tới phổ thông la nhất minh thấy thế cũng minh bạch ép c ờ tờ chiến đội bên này ý đồ hắn đối tự mình tuyển thủ nói ra hiện tại có thể tránh chiến liền tranh chiến chúng ta tuyệt đối không thể mở ra chiến đấu bởi vì một khi chiến đấu bắt đầu chúng ta bên này cũng là sẽ thảm tạo độc t ủ chứ bị yên tâm đi những người ở trước mắt cũng là rối rít rời đi phổ thông một tháp sgờ tờ chiến đội bên này thuận thuận lợi lợi liền đem một tháp cho dỡ bỏ khi bọn hắn dỡ sạch về sau cũng là mong mọi cùng trông mong nhưng lúc này la nhất minh lại cảm thấy sơ sẩy bởi vì sgờ tờ chiến đội không biết tốt xấu còn muốn đẩy bọn hắn phổ thông nhị tháp la nhất minh dẫn đầu trừng trị chi tiễn còn có để s i ạ dạ v ả n bốn chuẩn bị thể sống chết chống cự t ừ trong nhà đường nhị tháp h á n đối những nghề nghiệp này tuyển thủ nói ra chư vị phổ thông nhị tháp là mệnh căn của chúng ta tuyệt đối không thể giao ra một khi giao ra lời nói chúng ta trước đó đặt vững những cái kia ưu thế liền sẽ không còn sót lại chút gì đệ sĩ ạ dạ v ạ n bốn đương nhiên minh bạch cái ý nghĩ này nhưng là nhà bọn hắn xạ thủ còn có phụ trợ không có phục sinh trận này đoàn chiến thật muốn đánh sao la nhất minh cũng nhìn thấy đám người do dự hắn cho rằng do dự liền sẽ bại trận nếu nói ép cờ tờ chiến đội khăng khăng muốn thoái thác bọn hắn phổ thông n h ị t h á c vậy cái này trận đoàn chiến liền tránh không được hắn đem chính mình ý nghĩ nói ra ép cờ tờ chiến đội bên này đại ma vương cũng đã nhận ra la nhất minh không nghĩ n h ư ợ n bộ cái này chẳng phải là chính hợp đại ma vương ý nghĩ đại ma vương đối tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm nói ra chư vị thấy được chưa la nhất minh muốn nên đón chúng ta một đợt đoàn chiến năm đ á n h ba chúng ta nếu là lại thua lời nói trực tiếp liền theo đầu hàng đi hiện tại dễ nẹt tổng cũng là thả ra mình đại triều trực tiếp liền đi tới tháp phòng ngự phía dưới bọn hắn muốn b ư ợ n tháp cường sắt la nhất minh chiến đội la nhất minh c h ở chính là như vậy cơ hội hắn thấy được dễ nẹt tổng mở ra đại triều đã tiến vào tháp phòng ngự phạm vi nói cách khác phía bên mình một khi để đệ s ỉ ạ dạ v ả n bốn giao ra quy kỹ năng cùng e kỹ năng không bên trong đối diện dễ nẹt tổng dễ nẹt tổng liền sẽ gánh chịu tháp phòng ngự tổn thương bọn hắn liền có thể đi đầu đem dễ nẹt tổng cho dây mất la nhất minh cũng đối với trước mắt dễ xỉ ạ dạ bản bốn nói ra minh bạch lý đồ của ta sao đệ sĩ ạ dạ v ả n bốn trực tiếp liền giao ra kỹ năng đánh bay dễ nẹt tổng dễ nẹt tổng đại chiêu cũng là công kích tới đệ sĩ ạ dạ v ả n bốn trực tiếp liền hấp thu tháp phòng ngự tổn thương đệ sĩ ạ dạ v ả n bốn bên này lại lần nữa nhấn một cái mình đại chiêu đem dễ nẹt tổng cho không tại tháp phòng ngự phía dưới hiện tại dễ nẹt tổng lượng máu cũng là kịch liệt hạ xuống dễ nẹt tổng trong lòng cũng là có một tia chân kinh mình lượng máu một mực dạng này giảm xuống lời nói hắn sẽ chết nhưng là mình tại trọi cứng lấy tháp phòng ngự cái kia tự mình sẽ giú an nhi còn có đại ma vương lỉ sản dợ dạc c n g x ạ thủ có phải hay không liền có thể tiến công đâu hắn cũng là đối các đội hưu nói ra mau mau tiến công a chỉ sợ tàn nạ bên này cũng là viễn trình chuyển vận toàn bộ đều đánh vào trước mặt trên người của người này hắn thấy được đệ sĩ ạ dạ bàn bốn tử vong một màn bất quá dễ nẹ tổng cũng đã chết tại tháp phòng ngự tổn thương phía dưới la nhất minh lưới đao vũ giả chuẩn bị lập xoay chuyển tình thế chỉ có lưới đao vũ giả mới có thể cưỡng ép tiến công chừng trị chi tiến bên này chỉ có thể ở hậu phương phát động mình kỹ năng bởi vì hiện tại chừng chi chi tiến sử dụng trang bị toàn bộ đều là pháp cố giả bộ chuẩn bị chứ ba trăm chín mươi hai điên cuồng c h u y ể n vận tại chỗ bạo tạc chương ba trăm chín mươi hai điên cuồng c h u y ể n vận tại chỗ bạo tạc hắn cũng đem chính mình đại chiêu vứt ra ngoài trực tiếp liền đánh vào đối diện xạ thủ t r ỉ s ở tạ nạ trên thân cũng là kèm theo ba tầng vết đốt kỹ năng bị động lúc này trừng trị chi tiễn giao ra mình quy kỹ năng trực tiếp liền đem mình bị động cho dẫn nổ hắn lại lần nữa ra tay cũng là may mắn vô cùng bởi vì hắn vừa mới phát động thời điểm tiến công cũng lần nữa thả ra ba lần đòn công kích bình thường đánh vào chỉ sợ tạ nạ trên thân nói cách khác hắn tại giao ra mình e kỹ năng trước mắt cái này chỉ sợ tạ nạ liền sẽ tử vong chỉ sợ tạ nạ một khi tử vong Edgar tờ chiến đội bên này liền không có chủ yếu chuyển vận dựa vào lì sàn dơ d ả một người chuyển vận là không đủ đến lúc đó la nhất minh lưới đao vũ giả cũng liền có thể ngăn cơn s ó n g giữ trực tiếp thắng được trận đấu này thắng lợi coi như không có thắng được thắng lợi bọn hắn cũng có thể dễ dàng đem phổ thông tháp phòng ngự cho chống cự xuống tới đông đảo giải thích khi nhìn đến một màn này về sau cũng là làm vỡ nát mình tam quan la nhất minh chiến đội ba đ á n năm lại có thể đánh ra kinh người như thế chiến tích hiện tại là ba đến hai cục diện la nhất minh chiến đội bên này chỉ còn lại lưới đao vũ giả cùng trừng trị chi tiễn tại chống lại sgờ tờ chiến đội bên này còn lại là lụy sản dơ dạ tăng thêm sẹ rủ ạ nỉ cùng tự mình phụ trợ lù lù lúc này lù lù cũng là phát hiện lưỡi đao vũ giả vậy mà đi tới bên cạnh của mình nàng hiện tại duy nhất ý nghĩ liền là rút lui bất quá lưỡi đao vũ giả tiện tay liền đem trước mắt lù lù cho chém giết đại ma vương thấy được tự mình tuyển thủ chuyên nghiệp cái này đến cái khác tử vong hắn bi thống không thôi hắn cảm giác mình tuyệt đối không thể lại lần nữa mở ra đoàn chiến nhìn về phía nhà mình tên này tuyển thủ chuyên nghiệp hiện tại đại ma vương đôi trước mặt người này nói ra chúng ta rút lui a xe du a n i nghe được về sau cũng ngửa không ngừng bó rời khỏi nơi này hiện tại hắn cùng đại ma vương nếu là lại không rời đi vậy mình bên này chỉ có thể là nên đón thẩm phán có lẽ sẽ tử vong hai người đã sớm thấy rõ hết thạy cũng nhanh chóng rời đi la nhất minh thấy được đối phương rời đi nơi này trong lòng cũng là cười lạnh một tiếng l i ê n cái phế bật này chiến đội còn muốn thoái thác tự mình thác phòng ngự thật sự là si t â m bọc tưởng đông đảo giải thích còn có người xem trực tiếp liền nhảy cấm hoan hô không nghĩ tới la nhất minh lại có thể lấy ba đánh năm thế cục đem đối diện cho đánh lui la nhất minh bên này vượt qua S p cờ tờ chiến đội tiến công về sau cũng là muốn nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian chỉ có bọn hắn sau khi nghỉ ngơi mới có thể an ổn tiến hành tranh tài bọn hắn hiện tại cần phải làm lá là phát dụng la nhất minh bên này h ã i lì ạ cũng đối với ma lạc mở lxg ờ i ít cùng cùng chó con b ọ n người nói ra chư vị các ngươi theo lấy đại ế c xanh tiến đến mang tiết tấu liền có thể chúng ta chỉ cần chờ đợi lấy bạn rồng nạt họ đổi mới liền có thể ta cũng là biết thành thành thật thật trợ giúp chư vị câu nói này sau khi nói xong trước mắt những nghề nghiệp này đám tuyển thủ cũng là hoàn toàn tỉnh lộ những nghề nghiệp này tuyển thủ đột nhiên đứng lên nhìn qua trước mắt la nhất minh còn có ma lạc mở lở ít g hiện tại cùng chó con muốn biết một cái la nhất minh lần tiếp theo sẽ đem chiến đấu đặt ở cái nào trọng tâm hiện tại bọn hắn đã đem đối diện phổ thông nhị tháp đều cho hủy đi phải chăng muốn tiếp tục hủy đi từng cái đường nhị tháp đâu la nhất minh nghe được câu này về sau cũng là một chán dấu chấm hỏi một khi hủy đi ven đường nhị tháp đối với mình bên này sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng với lại đối diện có lẽ cũng sẽ dùng cường ngạnh thủ đoạn đến ngăn cản la nhất minh suy nghĩ liên tục về sau đối tượng mình những nghề nghiệp này tuyển thủ nói ra chư vị chúng ta trước tiến hành phát dụng thanh lý binh tuyến thanh lý giác quái nhìn xem có thể hay không bắt đơn một khi chúng ta đem đối diện thượng đan dễ nẹ tổng hoặc giả thuyết sẽ dù ạ nghỉ cho bắt rơi t r ư ờ n g ba trăm chín mươi ba ưu thế không nhỏ kinh tế đắt đỏ t r ư ờ n g ba trăm chín mươi ba ưu thế không nhỏ kinh tế đắt đỏ lại hoặc là đem đại ma vương bên này lì sản dở dạ cho bộ chết chúng ta liền có thể có được ưu thế đại h u ế t xanh bên này vỗ bộ ngực của mình cam đoan mình tuyệt đối có thể trợ giúp la nhất mình với lại lì sản dở dạ tuyệt đối là sẽ bị mình vô chết coi như đối diện ven đường hai người tổ tới đều vô dụng đại huyết xanh bên này sử dụng a lì sở tạ cũng nhìn về phía l ũ s ì ẩn hai người từ trong suối nước xuất hiện hai người bọn họ cũng là dùng tốc độ cực nhanh chạy tới cái này phổ thông binh tuyến chỗ trực tiếp liền đem binh tuyến cho thanh lý hoàn tất hiện tại đại ma vương bên này lì sản dơ dạ cũng là phục sinh song vương mười tên anh hùng cơ bản toàn bộ đều đã từ trong suối nước xuất hiện đông đảo giải thích cũng là lại lần nữa mở miệng tin tưởng vừa mới đòn chiến để chư vị nhìn cũng là kinh tâm động phải ra không nghĩ tới la nhất minh chiến đội lại có thể tuyệt sử phục sinh xem ra thanh này tranh tài la nhất minh chiến đội cũng là sẽ lại lần nữa thắng được thắng lợi đến lúc đó bọn hắn lại lấy được một lần thắng lợi liền có thể trở thành cái thứ nhất tấn cấp chiến đội đông đảo người xem sau khi nghe được cũng là khẽ gật đầu bọn hắn tương đương hưng phấn cũng khá giật mình hiện nay cái này la nhất minh cũng là đối tượng mình tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra vừa mới giải thích lời nói các ngươi đã nghe chưa những này giải thích đều tin tưởng chúng ta có thể lấy được bản trận đấu thắng lợi c h ư a bị lại tại nơi này lo lắng cái gì đâu đi theo ta cùng nhau khởi xướng tiến công như thế nào đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là có một k i a do dự bọn hắn thật muốn khởi xướng tiến công sao trước đó la nhất minh không phải cùng bọn hắn nói sao đợi thêm đợi một thời gian ngắn hiện tại những nghề nghiệp này tuyệt thủ cũng là lại lần nữa nhìn về phía la nhất minh bọn hắn không hiểu la nhất minh nói lời chẳng lẽ là gió thoảng bên hay sao còn nói là la nhất minh có thể đem chính mình lời nói nuốt vào trong bụng của mình khi chưa nói qua la nhất minh phát hiện mình chiến đội những nghề nghiệp này tuyệt thủ hiện tại không muốn mở ra đoàn chiến hắn cảm giác mình cũng không thể lần nữa mở ra nếu không trận đấu này chẳng phải là cùng đại loạn đấu một dạng liên tiếp đ o n chiến thẳng định sẽ để sẽ c h o đ ô n g đ ả o n g ư ờ i xem t h với tự mình đánh giá dạ i bằng h bốn h còn có xạ thủ lù xì ẩn nói ra cái này đỏ bờ uff liền giao cho ta à ta có được đỏ bờ uff mới có thể đánh giá kết xủ tổn thương cũng chó con là không muốn để cho kinh tế ma lạc mở lxg nói cũng không muốn nhưng trước mặt người này là la nhất minh bọn hắn lại không có biện pháp gì đi n g ỗ nghịch la nhất minh bọn hắn cũng là rối rít nhìn xem trước mặt la nhất minh rồi nói ra ngài muốn có được cái này đỏ ngươi liền tự mình động thủ đánh đi la nhất minh bên này cũng là lấy cực nhanh tốc độ đem đỏ bờ uff cho giữ tại mình trong tay hắn bây giờ muốn lẻ loi một mình xâm lấn ép cờ tờ chiến đội bên này ra trong vùng xem bọn hắn ra khu có cái gì kinh tế lấy ai lia hiện tại trang bị muốn xâm lấn đối diện cũng là cực kỳ nhẹ nhàng bởi vì đối diện không có tầm hai ba người xuất thủ là không thể nào đem ai lia cho chặn đường đi xuống la nhất minh phát hiện ma lạc mlxg bên này kinh tế có một ít thấp h á n âm vang mạnh mẽ đối với ma lạc mlxg nói ra người bên này kinh tế phi thường thấp ta liền không lại đoạt ngươi giá khu tư nguyên ta đi s c ờ tờ chiến đội bên này ra khu giá khu lên đường bình tướng tuyến mang một vùng chúng ta trước không cần đoạn chiến liền xem như ta bị bắt các ngươi cũng không cần nghĩ cách cứu viện bởi vì ta là có thể chạy trốn đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp vớt la nhất minh b ạ bay để la nhất minh cẩn thận một chút la nhất minh nghe được câu này về sau cũng là có một tia do dự c h ư ba trăm chín mươi bốn tự mình tìm về người lạnh liên tiếp chương ba trăm chín mươi bốn tự mình tiến về người lạnh liên tiếp bất quá trước mắt la nhất minh cũng là lấy cực nhanh tốc độ liền rời đi nơi này hắn trực tiếp đi tới s cờ tờ chiến đội giá khu hiện tại xe rủ a n i cũng tại tự mình l a m bờ uff giã trong vùng dọn dẹp mình cóc bởi vì nó l a m còn mấy phút nữa đổi mới hắn hiện tại nhất định phải đạt được mình l a m bờ uff bằng không tại sau này lập đoàn phía trên hắn lại bởi vì không có lam lượng mà xuất hiện vấn đề lúc này la nhất minh sử dụng ái lì ạ trực tiếp liền đi tới làm bờ uff giá khu thấy được xe rủ ạ n i tại công kép cóc hiện tại ái lì ạ cũng là giao ra mình quy kỹ năng hắn đánh vào sẹ dù ả nghỉ trên thân cũng là lại lần nữa giao ra mình e kỹ năng khống chế được trước mắt sẹ dù ả nghỉ khi hắn làm xong một loạt chuyện này về sau sẹ dù ả nghỉ bên này cũng là giao ra mình quy kỹ năng đem ai lì ạ cho cục vi hắn bây giờ muốn đạt được tự mình làm hắn đối đại mà vương nói ra ngươi còn không mau mau trợ giúp ta một cái không thấy được ai lì ạ tại chúng ta giả khu sao chỉ cần chúng ta đem ai lì ạ cho chém giết la nhất minh bên này chẳng phải lại còn lại bốn người đến lúc đó chúng ta cũng có thể lại lần nữa khởi xướng tiến công mở ra thế cục đại ma vương thấy được la nhất minh ái lì ạ xuất hiện ở nửa phần dưới giá khu hắn cũng là đem tự mình những nghề nghiệp này t u y ể n thủ toàn bộ đều gọi tới cũng đối với chỉ sợ tạ nạ còn có lủ lủ nói ra nhìn thấy không la nhất minh đã đi tới chúng ta giá khu trực tiếp đem la nhất minh ái lì ạ cho vồ chết liền có thể hiện tại ái lì ạ cũng là tranh đoạt sẽ rủ a bí cóc thuận thế đánh chúng la muff hắn hiện tại cũng là điên cùng tấn công chỉ cần la nhất minh cầm tới cái này la muff hắn liền có thể lặng yên không tiếng động rời đi bởi vì ven đường bên này bình tuyến đã chậm dãi đến la nhất minh chỉ cần lưu một cái quy kỹ năng lợi dụng binh tuyến đến chạy trốn liền có thể la nhất minh đi vào đối phương giã khu thời điểm cũng đã đem phía bên mình đường chạy trốn cho nghiên cứu triệt đề hiện tại la nhất minh cũng là nhìn chòng chọc vào trước mắt những nghề nghiệp này tuyệt thủ hắn dễ dàng liền đem lam bờ uff cho cầm trong tay hiện tại cùng chó con còn có ma lạc m l x g b ọ n người cũng tại dọn dẹp lên đường cùng phổ thông binh tuyến ven đường binh tuyến đã bị la nhất minh cho dẫn đi bọn hắn liền không cần lo lắng la nhất minh bên này cũng là kiên trì chờ đợi cơ hội hiện tại la nhất minh cũng phát hiện sg t chiến đội bên này vậy mà toàn bộ đều muốn bắt mình cũng chỉ còn lại có vận rủi không có đến la nhất minh nhanh chóng giao ra mình quy kỹ năng x u y ê n tưởng trực tiếp đánh vào đối diện m ì n h tuyến phía trên cũng là bỏ trốn mất dạng đại ma vương nhìn thấy ái lì A chạy trốn trong lòng của hắn hối tiếc không thôi ái lì A không hiểu thấu đi tới bọn hắn giã khu tranh đoạt la mờ umff cung cấp đ ư ợ c góc lại làm lấy bọn hắn bốn người mặt trốn la nhất minh cái này chẳng phải là không có đem đại ma vương để ở trong mắt hiện tại đại ma vương cũng là đấm ngược dập chân đối tượng mình phụ trợ lũ lụ còn có đánh giá sẽ dụ an nhi nói ra chư vị chúng ta bây giờ vẫn là đem tiểu long hố phụ cận tầm mắt còn có b ạ r ồ n g nạt họ hố tầm mắt cho bố trí một cái đi nếu không chúng ta bên này cũng là sẽ t h ả m tao độc thủ tin tưởng chư vị cũng minh bạch ta câu nói này chân thực kháng nghĩa đám người nghe được câu này về sau cũng là rối rít nhìn về phía đối phương bọn hắn cũng sớm đã cảm thấy b ạ r ồ n g nạt họ muốn đổi mới hiện tại bọn hắn nhất định phải đem b ạ r ồ n g nạt họ tầm mắt cho bố trí đi ra xe dù an i bên này chuẩn bị tiến đến bố trí tiểu long tầm mắt bạn g n g nạt họ hố phụ cận cũng liền muốn giao cho tự mình phụ trợ lũ lũ hiện tại xe dù an y cũng đối với lũ lũ nói ra b à rồng nạt họ tầm mắt liền giao cho ngươi ta không có cách nào tự mình tiến đến lũ lu nghe được câu này trong lòng cũng là có một chút do dự hắn tại sao phải trợ giúp trước mắt người này đâu hắn suy nghĩ liên tục về sau cũng là cười lạnh một tiếng chương ba trăm chín mươi lăm kinh khủng tầm mắt b à rồng nạt họ tại c chương ba trăm chín mươi lăm kinh khủng tầm mắt b à rồng nạt họ tại c vất quá hiện tại lũ lu thấy được đại ma vương ánh mắt hắn hiểu được mình nhất định phải tự mình tiến đến nếu không cũng sẽ bị đại ma vương chất vấn lũ lu trực tiếp đi tới tự mình nửa bộ phận trên ra khu trực tiếp từ lăng hố phía trên đâm một cái con mắt rơi vào lòng trong hầm chiếu sáng toàn bộ lòng hố tầm mắt con mắt này nếu là không x ả ra ngoài ý muốn lời nói không có mấy người có thể nhìn thấy đây là một châu phi thường ẩn nấp địa phương hiện tại la nhất minh chiến đội bên này cũng chuẩn bị lần nữa mở ra một đợt đoàn chiến la nhất minh chờ đợi cái đoàn này chiến cũng đã đợi đã lâu thời gian la nhất minh gãi đầu của mình cũng là chằm chằm vào trước mặt những nghề nghiệp này tuyển thủ đối cùng chó con cùng đại hết xanh nói ra chư bị nhìn thấy không b ạ r ồ n g nạt họ chẳng mấy chốc sẽ đổi mới chúng ta đã đem binh tuyến dẫn đi vậy chúng ta liền tự mình đi trước đánh bạn ồ n g n ạ họ à ta bây giờ muốn đạt được b ạ d rồng nạt họ chỉ cần chúng ta đạt được vậy chúng ta liền có thể thắng được bản trận đấu thắng lợi đến lúc đó chúng ta lại thắng một ván liền có thể nhẹ nhàng t ấ n cấp trước mắt cùng chó con cũng đã nhận ra la nhất minh ý đồ hắn ở chỗ này cũng là thật nhanh đi theo ma lạt mở lời ý vờ còn có la nhất minh mọi người trực tiếp đi tới b ạ d rồng nạt họ hô phụ cận bọn hắn cũng là mở ra mình bất hình muốn thanh lý tầm mắt bởi vì những nghề nghiệp này tuyển thủ thi đấu chơi liền là một cái tầm mắt không chế chỉ cần bọn hắn có thể đem tầm mắt biến không đi ra bọn hắn liền có thể lấy được tranh tài thắng lợi lúc này đại ma vương cũng là phát hiện la nhất minh chiến đội vậy mà tại đánh bạn rồng nạt họ hô tầm mắt hắn đối tự mình những nghề nghiệp này tuyển thủ nói ra chư vị mau mau tiền đến bạn rồng nạt họ hố lại có ba mươi giây thời gian bạn rồng nạt họ liền sẽ đổi mới dựa theo la nhất minh thế cục bây giờ bọn hắn khẳng định là muốn đánh dụng đầu này bạn rồng nạt họ sau đó cùng chúng ta đối chọi gay gắt đám người nghe được về sau cũng rối rít đến nơi này nhưng mà lúc này la nhất minh cũng là đã nhận ra đại mà vương đến những n à y giải thích lớn tiếng nói chư vị các ngươi cũng nhìn thấy a trận đấu này để cho người ta khiếp sợ một màn hiện tại la nhất minh bên này hoàn toàn có thể lấy được bản trận đấu thắng lợi nhưng bọn hắn duy nhất phải làm liền là quăng ra đầu này bạ rồng nạt họ chỉ có có được bạ rồng nạt h Họ bờ uff bọn hắn mới có thể đủ nhất cử đẩy lên s c tờ chiến đội cao điểm nếu như bạ rồng nạt h Họ bờ uff bị s c tờ chiến đội quăng ra lời nói cái kia la nhất minh cũng sẽ thảm tạo độc t h ủ hiện tại đông đảo người xem cũng là chắp tay trước ngực nội tâm cầu nguyện la nhất minh chiến đội có thể cầm tới bạ rồng n ạ họ bọn hắn cũng biết trận này đoàn chiến là đặt vững tranh tài thắng lợi đoàn chiến nếu như bọn hắn thật lấy được thắng lợi cái kia chính là cực kỳ may mắn một việc. nếu như thua mất vậy cũng b ẹ n b ẹ n chỉ là thua trận tranh tài mà thôi lúc này la nhất minh cũng là nhìn qua tự mình những nghề nghiệp này tuyển thủ hắn trực tiếp giấu ở trong bụi cỏ hắn chơi là ái lì ạ, tác dụng liền là cắt xếp sau chỉ có hắn thấy được ép cờ tờ chiến đội xếp sau cũng chính là lì sản dờ dạ cùng chỉ sở tạ nạ mới có thể phát huy ra mình tất cả thực lực đến lấy hắn hiện tại trang bị một bộ kỹ năng trên cơ bản liền có thể đem chỉ sở tạ nạ cho c h é m giết giết chết lì sản dờ dạ có lẽ có ít tốn sức dù sao lì sản dờ dạ có được đại chiều cũng có được e kỹ năng cùng vê t kỹ năng có thể khống chế cùng chạy trốn la nhất minh đối ma lạt mlxg bọn người nói minh đạo ta bên này sẽ nhằm vào chỉ sợ tạ nạ đi tiến công mà các ngươi liền muốn nhằm vào lì sạn d ở dạ còn có thượng đan dễ nẹt ổ n g chỉ cần đem cái này ba cái điểm cho nhằm vào ở vậy chúng ta liền có thể thắng được lần tranh tài này thắng lợi đầu này b ạ rồng nạt họ cũng sẽ rơi vào đến trong tay của chúng ta ma lạt mlxg nghe rõ la nhất minh liền là muốn lợi dụng đầu này b ạ rồng nạt họ đến b ứ c đoàn nếu như s k t chiến đội không quan tâm lời nói bọn hắn liền lấy rơi đầu này vạ rồng n ạ họ chương ba trăm chín mươi sáu tự mình ngăn cản tập thể khống chế chương ba trăm chín mươi sáu tự mình ngăn cản tập thể khống chế nếu như chi này chiến đội tự mình đến đây ngăn cản vậy bọn hắn liền mở ra đoàn chiến ma lạt mở lở ít v ờ bên này cũng là dùng ánh mắt nhìn xem cùng chó con hắn nhất định phải biết rõ cùng chó con ý đồ dù sao hiện tại cùng chó con l ũ si ẩn trang bị vẫn là vô cùng xa hoa một khi cùng chó con bên này lấy được cuối cùng thắng lợi bọn hắn chẳng phải là vô cùng vui vẻ hiện tại cùng chó con cũng đối với ma lạt mở lở ít v ờ nói ra không cần lo lắng ta bên này đã đem mình hai kiện trang bị làm đi ra thương tổn của ta là phi thường cao cho nên chư bị chớ có bối rối nói xong câu đó về sau lúc này cùng chó con cũng là đi theo ạ lìt sợ tạ ở chỗ này trằn trọc ngay lúc này la nhất minh cũng nhìn thấy ép cờ tờ chiến đội chỉ sợ tạ nạ vậy mà lập đàn chỉ sợ tạ nạ muốn len lén cầm tới đỏ bờ uff hắn cũng là độc thân từ tam giác đuổi có chỗ đi tới đỏ bờ uff chỗ la nhất minh chiến đội những người khác thấy cảnh này cũng là trong lòng rốn sợ bọn hắn ở chỗ này điên cùng nhìn trước mắt la nhất minh nói ra ngài khẳng định muốn tự mình đi sao không cần trợ giúp của chúng ta sao la nhất minh p ấ t p h tay hắn cho là mình hoàn toàn có thể bày vào bày ra, vạn quân bụi c h ú n g qua, phiến la không dính vào người. đây chính là la nhất minh chỗ cường đại. hiện tại c h ỉ sợ tạ nạ giao ra mình e kỹ năng, tiến công lấy đỏ bờ uff. ái l ì ạ nhìn thấy về sau, cũng giao ra mình e kỹ năng, trực tiếp liền bị choáng rồi c h ỉ sợ tạ nạ. lu lu ở bên cạnh, nhìn thấy c h ỉ sợ tạ nạ bị mê mội về sau, cũng làm mở to hai mắt nhìn. khi hắn vừa định giao ra mình e kỹ năng, bảo hộ c h ỉ sợ tạ nạ thời điểm, lại thấy được đỏ bờ uff, lại bị ái lìa vết đúc kỹ năng cho cất đoạn. hiện tại ái lìa cũng là như vào chỗ không người. đường hoàng rời đi hiện tại đại ma vương nhìn xem ái lì ạ rời đi bóng lưng trong lòng cũng là khơi dậy ngàn tầng b ộ n nước phía bên mình thực lực mạnh mẽ như vậy vậy mà lại thất bại hắn hơi tiếc không thôi đấm n g ự c dậm chân đối với tự mình chỉ sợ t ạ nạ nói ra yên tâm không có đỏ bờ uff ngươi cũng là cường thế nhất chỉ sợ t ạ nạ biết đỏ bờ uff chỉ là vì chính mình tăng thêm một chút chuyển vận mà thôi không có đỏ bờ uff cũng không cần yếu nhưng hắn bên này cũng là muốn đạt được mà nên lấy mặt của mình tranh đoạt đỏ bờ uff đây không phải tại lăng n ụ c mình sao hiện nay chỉ sợ tà nạ cũng đối với đại mà vương đám người nói ta hy vọng cái này đợt đ o à n chiến chúng ta có thể lấy được cuối cùng thắng lợi chúng ta vẫn là nhìn xem la nhất minh có hay không đánh bại rồng nạt họ a giải thích bên này là thượng đế thị giác bọn hắn phát hiện la nhất minh tại cướp đoạt đỏ bờ uff thời điểm ma lạt mở lít g cùng cùng cho con còn có lẹt mẹ bên này đã điên cuồng tấn công lấy bại rồng nạt họ bọn hắn chỉ là để la nhất minh xem như m ù i nhử hướng dẫn S t cờ tờ chiến đội đổi bắt bất quá S t cờ tờ chiến đội bên này căn bản cũng không có thượng sáo hiện tại b ạ rồng n ạ họ lượng máu cũng đã rơi xuống một phần hai lúc này ép cỡ tờ chiến đội đại ma vương cũng là dùng mình dò xét chiếu tầm mắt nhìn một chút phát hiện b ạ rồng nạt họ lượng máu vậy mà đã rơi xuống một nửa hiện tại đại ma vương cũng là đối trước mặt những nghề nghiệp này tuyển thủ nói ra chư vị đoàn chiến nhất định phải mở ra và không b ạ rồng nạt họ liền bị la nhất minh bên này chiếm được nói xong câu đó về sau trước mắt những nghề nghiệp này tuyển thủ cũng dối dít tràn vào đến b ạ rồng nạt họ bên trong hiện tại x ẻ dù an n y giao ra mình đại chiêu hắn nhất định phải đem trước mặt những người này khống chế xe dù an y đại chiêu khống chế được la nhất minh chiến đội bên này bốn người ngoại trừ ái lũy những người còn lại toàn bộ đều bị đóng băng hiện tại sẽ rủ an h i giao ra quy kỹ năng trực tiếp liền đi tới l o n g trong hầm lúc này la nhất minh cũng là có một tia chân kinh bất quá hắn cho rằng tự mình những nghề nghiệp này tuyệt thủ hoàn toàn có thể đ á n h bắt tổn thương dễ nẹ tổng cũng là chậm rãi giao ra mình đại chiêu t h u ậ t thế giao ra mình vê đ ú t kỹ năng cùng e kỹ năng n ả y lên đi tới l o n g trong hầm t r ư ơ n g ba trăm chín mươi bảy tại chỗ giết chết trong nháy mắt biến mất t r ư ơ n g ba trăm chín mươi bảy tại chỗ giết chết trong nháy mắt biến mất lũy sản dở d ạ bên này cũng giống như vậy tại lòng hố cái này bản đồ địa hình bên trong đối với S p cờ tờ chiến đội là phi thường có ưu thế bởi vì bọn họ tổn thương đều là phạm vi tính tổn thương hiện tại lì sàn dơ dạ g i a o ra mình đại chiêu không chế được trước mặt cái hoàng tử này hắn nhất định phải trước đem dạ vạn b ố n cho chấp đoán giết chết chỉ có người này chết mất bọn hắn mới có thể có được bạ d n g nạt họ bất quá bạ d n g nạt họ bên này cũng là l ắ p mình biến hóa trực tiếp liền dùng cái đuôi của mình đánh bay những này l o n g trong hờ n g ư ờ i lúc này la nhất minh thấy được lũ l ũ đã không chế được tự mình xạ thủ lũ xị ẩn hắn bên này cũng có thể đi cắt ép cờ t chiến đội c h ỉ sợ ta nạ hắn giao ra mình đại chiêu đánh trúng chỉ sở tạ nạ về sau bóp lại mình vi kỹ năng đi vào chỉ sở tạ nạ bên cạnh lợi dụng e kỹ năng mê mội chỉ sở tạ nạ lại lợi dụng vê đốt kỹ năng bổ một tia tổn thương lại lần nữa dùng vi kỹ năng đánh vào chỉ sở tạ nạ trên thân sau đó tới một phát đòn công kích bình thường đem chỉ sở tạ nạ như vậy cho chém giết tại nơi này la nhất minh cũng là thấy được lũ l ũ vậy mà liền tại chỉ sở tạ nạ bên cạnh nhưng là hắn ngay cả đại chiêu đều không có lấy ra bởi vì lũ lụ chạy đến thời điểm cũng bị la nhất minh cùng một chỗ khống chế tại nơi này hiện nay la nhất minh cũng là phình bụng cười to bởi vì trước mặt cái này lũ lụ cũng sẽ chết trong tay của mình la nhất minh dùng mình đỏ bờ u f p dính lấy lũ lụ lại tiến công nhưng mà đại ma vương bên kia cũng nhìn thấy ạ lịch sở tạ lượng máu vô cùng thấp hắn bên này giao ra quy kỹ năng vê đốt kỹ năng cùng e kỹ năng về sau trực tiếp liền đem ạ lịch sở tạ cho chém giết khi hắn giết chết ạ lịch sở tạ về sau hắn cũng là chậm d ã i chằm chằm vào hết thẻ trước mắt lúc này la nhất minh cũng nhìn thấy tự mình lụ xì ẩn cũng chính là cuồng chó con tại bị đối phương nhầm vào bất quá từ trong nhà đơn b ạ rút cũng giao ra mình đại chiều t h u ậ t thế giao ra mình thoáng hiện đi tới la nhất minh bên cạnh hắn cho là mình lui về sau cũng không có người sẽ bảo vệ mình vậy còn không như đi đến la nhất minh bên này dạ vạn bốn vừa mới giải trừ k h ô n g chế dùng mình quy kỹ năng cùng e kỹ năng đánh bay đối diện những người này cũng là lại lần nữa thả ra mình đại chiêu trực tiếp liền đem xe dụ an nhi còn có rể nẹt tổng cho k h ô n g chế tại đại chiêu bên trong khi hắn làm xong một loạt chuyện này về sau cũng phát hiện vạn rút vậy mà tại lòng hô phía trên đ i ê n cuồng c h u y ể n vận vạn rút dùng mình đòn công kích bình thường đánh ba lần, lần phóng thích e kỹ năng hắn bên này cũng là đem sẻ rủ a n h i lượng máu đánh tới cực hạn hiện tại bạn g i n g nạt họ bên này bởi vì đã không có cựu hận giá trị trực tiếp liền hồi máu bất quá hiện tại cái này la nhất minh cũng là đã nhận ra vấn đề chỗ la nhất minh chằm chằm vào trước mặt những nghề nghiệp này tuyển thủ đối lù xì ẩn cũng chính là cùng chó con nói ra người lại chiêu đâu trực tiếp đem sẻ rủ a n h i cho chấp nhoáng giết chết chẳng phải liền có thể cùng chó con vũ một cái chán mình kém chút liền đem đại chiêu cho quyên lãng hắn cũng là dạy dỗ e kỹ năng kéo ra phạm vi công kích về sau thả ra mình đại chiêu trực tiếp i l ề những người khác trên cơ bản đều đã tử vong màn hình cũng đã biến thành màu trắng đen Dễ nẹ tổng đối đại m chương ba trăm chín mươi tám vụ trộm phái thác tập thể giáng lâm chương ba trăm chín mươi tám vụ trộm phái thác tập thể giáng lâm nếu là đệ sĩ ạ dạ vạn bốn không chết lời nói đầu này b ạ n giống nạt họ cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống la nhất minh trong tay thế nhưng là đại ma vương bên này cho rằng chém giết đệ xì ạ dạ v ả n bốn không dùng bọn hắn hiện tại muốn giết chết liền là c u ồ n g chó con lù xì ẩn bởi vì c u ồ n g chó con xạ thủ tổn thương là phi thường cao một khi c u ồ n g chó con không có tử vong còn lại c u ồ n g chó con cùng bất cứ người nào đều có thể đem bạ rồng nạt họ cho đạt được cho nên nói bọn hắn chém giết c u ồ n g chó con mới là chính xác nhất đại ma vương thuyết phục dưới trước mắt dễ nẹ tổng cái này dễ nẹ tổng cũng hoàn toàn có thể nghe rõ lời nói hắn lần nữa giao ra thoáng hiện giao ra mình đọ giận vê đốt kỹ năng đánh vào cùng chó con trên thân lù xì ẩn bên này lượng máu tịch liền hạ xuống lại thêm lì sạn dở dạ kỹ năng lù xì ẩn trực tiếp tử vong hiện tại song phương bên này anh hùng cũng đã đi vào đến t h ự c hạn huyết lượng của bọn hắn đều đã không có bao nhiêu la nhất minh bên này cũng là nhìn xem mình bên này chỉ còn lại đồng đội nói ra chư vị chúng ta bên này cấp tốc rút lui à lại không rút lui chúng ta khả năng liền bị s cờ tờ chiến đội bên này hai người cho c h é m giết nói xong câu đó về sau trước mặt những người này cũng là rối rít nhìn đối phương bọn hắn cũng là lặng yên không tiếng động liền rời đi hiện tại la nhất minh chiến đội chết ba người s cờ tờ chiến đội cũng đã chết ba người nói cách khác bọn hắn cái này s o n g lớn ngựa bự long căn bốn cũng không khả năng mở ra liền xem như đ ệ xì ạ dạ bản bốn ở chỗ này tăng thêm ái lì ạ cũng không có khả năng đem cái này vạ d ồ n g nạt h i cho chép riết bởi vì bọn họ hai người tổn thương không có như vậy phá trần la nhất minh bên này cũng thở dài một hơi đ ố i ma lạt mở lít ờ g nói ra ngươi nói một chút chúng ta chiến đội bên này như thế nào mới có thể đủ kết thúc trận đấu này đâu như thế nào mới có thể thắng ngươi có cái gì biện pháp tốt ma lạt mở lít g nghe được về sau cũng là có chút lắc đầu hắn tạm thời không có biện pháp trừ phi b ằ n chiến có thể đánh thắng cùng chó con c h ầ m c h ầ m vào la nhất minh bên này kỳ thật hắn đã phát hiện S p cỡ tờ chiến đội thiết đấu bọn hắn chỉ cần ngăn lại đại ma vương lỵ sản dở dạ liền có thể thắng được đoàn chiến thắng lợi hiện tại cùng chó con cũng là đem chính mình lời nói này nói ra hắn c h ầ m c h ầ m vào trước mặt la nhất minh cũng là chậm rãi túi xuống đầu của mình la nhất minh cũng cảm thấy đại ma vương lỵ sản dở dạ là cực kỳ cường hành nhưng hắn bây giờ lại không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể nhằm vào trước mắt lỵ sản dở dạ hắn có chút thở dài một hơi về sau đối tượng mình người này nói đến chúng ta như thế nào mới có thể nhằm vào lỵ sản dở dạ、đâu? trong tay hắn có được đại chiêu nếu là có được thoáng hiện cùng kim thân lợi nói chúng ta tại đoàn chiến muốn giết chết hắn là khó càng thêm khó ma lạt mờ l ờ i ích ờ còn có lẹp mẹ cùng trung đan không có năng lực chém giết đại ma vương hiện tại một cái duy nhất có thể cùng đại ma vương l i ề u thao tác người cũng chỉ còn lại có la nhất minh nếu nói la nhất minh bên này có thể cùng đại ma vương tiến hành tiến công cái k i a trước mắt đám người liền sẽ vì la nhất minh gieo họ hiện tại bọn hắn cũng là đối la nhất minh nói ra ngài tự hành nghiên cứu một chút ta nếu như ngài có thể đem đại ma vương chém giết chúng ta là sẽ vì ngài chúc mừng nếu như ngài chém giết không được lời nói chúng ta bên này cũng chỉ có thể nhận bệnh có lẽ trận đấu này chúng ta sẽ thua trận và không chúng ta tìm đến biện pháp khác len lén thoái t h ắ t bọn hắn cao điểm bất quá ép cờ tờ chiến đội bên này bởi vì hai đợt đoàn chiến nguyên nhân kinh tế vậy mà đ ổ i kịp la nhất minh những n à y khán giả cũng là mở to hai mắt nhìn la nhất minh cái này hai đợt đoàn chiến đến cùng là thế nào đánh bất quá giải thích bên này cũng là lại lần nữa mở miệng kỳ thật la nhất minh bên này đoàn chiến căn bản cũng không có sai lầm bọn hắn phát huy cũng đều là vô cùng cường đại duy nhất không đủ chi điểm liền là đại ma vương xử lý không được bởi vì đại ma vương có được đại t r i ê u căn bản cũng không có thể bị miểu sát hiện tại đông đảo người xem cũng cảm thấy đại ma vương chỗ cường đại chương b 9 t h í n m thảm tao độc thủ cảm giác được chương b 9 t h í n m thảm tao độc thủ cảm giác được tại bọn hắn quốc phục thi đấu trong vùng đại ma vương nếu là cùng la nhất minh tại một cái chiến đội lời nói bọn hắn sẽ lấy được thắng lợi mà lại là có thể lấy được tất cả tranh tài q u à n quân chỉ tiếc cái này hai tên đỉnh phong cường giả không tại một cái thi đấu khu mà là tại đối diện cho nên hai người kia nhất định sẽ trở thành n g h nhân hiện nay đại ma vương cũng đối với tự mình tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra chư vị nhìn thấy chúng ta bên này đội hình đi hiện tại chúng ta hoàn toàn có cơ hội đem chúng ta bên này kinh tế cho tăng lên nhìn xem hiện tại chúng ta cùng la nhất minh chiến đội đã chẳng thiếu gì kinh tế những nghề nghiệp này tuyển thủ nghe được về sau cũng là vô cùng trấn kinh bọn hắn cũng làm mở ra điểm tích lũy bảng phát hiện phía bên mình cùng la nhất minh chiến đội kinh tế kém vậy mà đã còn thừa không có mấy cũng chỉ kém hơn một ngàn kinh tế kỳ thật tại hơn hai mươi phút sau này trung hậu kỳ hơn một ngàn kinh tế là có cũng được mà không có cũng không sao trước mắt những nghề nghiệp này tuyển thủ đối đại ma vương nói ra đây cũng là bởi vì có sự giúp đỡ của ngài nếu như không có lời của ngài chúng ta muốn lấy được b ả n trận đấu thắng lợi cũng là phi thường khó khăn trước mặt đại ma vương nghe được những người này khích lệ mình trong lòng của hắn cũng là ấm áp bất quá bây giờ tranh tài còn chưa kết thúc hắn làm ép cờ tờ chiến đội người mạnh nhất khẳng định là muốn trợ giúp tự mình những nghề nghiệp này tuyển thủ hắn cũng là c h ầ m c h ầ m vào những nghề nghiệp này tuyển thủ nói ra chư vị các ngươi cũng liền thành thành thật thật nghe theo lấy ta phân phó đoán chừng la nhất minh sẽ không lại đánh bại dòng nạt họ bọn hắn có lẽ là muốn từ bọn hoặc là từ lên đường đánh vào chúng ta cao điểm sau đó lợi dụng siêu cấp binh kiềm chế chúng ta ép cờ tờ chiến đội cái khác bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp biết được sau cũng là rối rít gật đầu những nghề nghiệp này tuyển thủ ngay tại tự mình cao điểm không đi ra bởi vì bọn họ tại tiểu long còn có bạn rồng nạt họ hô phụ cận cũng có được tầm mắt cho nên bọn hắn có thể lập tức tiến đến la nhất minh chiến đội không có khả năng trong nháy mắt liền đem bạn rồng nạt họ tiểu long cho chớp nhoáng giết chết hiện tại những nghề nghiệp này tuyển thủ cũng là an tâm ở lại bất quá la nhất minh bên này cũng đối với tự mình tuyển thủ nói ra trực tiếp từ dưới đường tiến công a chúng ta nhất định phải đem đối diện bót tháp phòng ngự cho hủy đi nếu như chúng ta có thể đánh vào đối diện cao điểm đó là cực kỳ tốt sự tình cùng chó con cùng ma lạc mờ l ờ i ích vừa định cự tuyệt la nhất minh lẹ mẹ liền nói ta cho rằng hiện tại đi tới đường tiến công vô cùng không hợp với thời nghi chúng ta hẳn là tiến hành bốn mươi mốt phân mang la nhất minh ngươi sử dụng ái l ụ ạ có được truyền thống ngươi liền đi lên đường tiến hành đơn mang chúng ta liền là bót nhằm vào đối phương nếu như đối diện điều động một người bắt ngươi ngươi hoàn toàn có thể chém giết điều động hai cái ba cái vậy chúng ta bên này liền có thể mở ra đoàn chiến la nhất minh cho rằng trước mặt một đi không trở lại hết xanh nói không có chút nào vấn đề hắn chuẩn bị dựa theo ạ l ị c sở tạo ý nghĩ đi tiến hành la nhất minh bên này cũng là trực tiếp đi tới lên đường hiện tại lẹ mẹ còn có ma lạt mlxg bọn người trực tiếp đi vào bọn bọn hắn bên này đang tiến hành 41 phân mang sqtờ chiến đội cũng nhìn thấy dạng này thế cục hiện tại cái này đại ma vương đ ố i tự mình tuyển thủ nói ra tin tưởng chư vị cũng đã phát hiện la nhất minh chiến đội bên này chỗ chọn lựa sách lược ai tiền đi lên đường đi ngăn cản la nhất minh phân mang đâu t r ớ c mắt đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp cũng đem ánh mắt nhìn về phía rề nệ tổng chỉ có dễ nẹ tổng t mới có thể ngăn cản trước mặt cái này là nhất m ì n h nếu như dễ nẹ tổng t đều không đi lời nói bọn hắn bên này liền sẽ thảm tạo độc thủ hiện tại dễ nẹ tổng t cũng là đối tượng mình đại ma vương nói ra tin tưởng ngươi cũng có thể cảm giác được ta đang trên viết bên trên căn bản là đánh không lại ái l ụ ạ ngươi cũng phát hiện ta đang cùng ái l ụ ạ giao thủ thời điểm thường xuyên tính sai lầm chương 400, t r ự c tiếp lập đoàn truyền tống rơi xuống đất chương 400, t r ự c tiếp lập đoàn truyền tống rơi xuống đất với lại ta cũng thường xuyên chết tại ái l ụ ạ trong tay hiện tại ái l ụ ạ trang bị như thế sang hoa Ta l nói nói đại ma đi t vương đã đợi không kịp bởi vì la nhất minh chiến đội cái khác bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp đã đi tới tự mình bọt hai tháp phụ cận nối bọn hắn bọt hai tháp muốn phát động thi công đại ma vương bên này đối tượng mình những người này nói ra tính toán các ngươi căn bản là không đáng tin cậy ta tự mình tiến đến lên đường ngăn cản la nhất minh các người đi tới đường chống cự lẹ mẹ còn có ma lạc mở l ờ i ít gờ bên này tiến công dễ nẹ tổng t c ù n g xe rủ a nghi nghe được đại ma vương lời nói bọn hắn cũng là hưng phấn vô cùng đại ma vương nếu là thật tiến đến đối kháng la nhất minh lời nói la nhất minh bên này chẳng phải là có thể cùng đại ma vương đ ơ n đấu đến lúc đó liền có thể thấy là la nhất minh thực lực cường a vẫn là đại ma vương thao tác c à n g kinh d i ễ m t u y ệ t luân hiện tại la nhất minh phát hiện đối phương lỵ sản dở dạ xuất hiện ở trước mặt mình la nhất minh cũng đối với ở đây những nghề nghiệp này tuyển thủ nói ra chư vị các ngươi cũng nhìn thấy a lỵ sản dở dạ tới vậy các ngươi bót á p lực liền sẽ thật to giảm bớt với lại l ũ sản dơ dạ căn bản cũng không có truyền thống ta chỉ cần đem l ũ sản dơ dạ đánh cho t ă n g thế ta tại truyền thống đi tới đường trợ giúp các ngươi đ ẩ y tháp liền có thể hiện tại lù xỉ ẩn cũng là đụng vào đối diện bót tháp phòng ngự đã đem tháp phòng ngự lượng máu ép đến cực hạ nếu như lại đến một đợt binh tuyến lời nói bót tháp phòng ngự liền sẽ l ặ n g yên không tiếng động biến mất bọn hắn liền có thể bức bách đến bọn cao điểm lúc này la nhất minh cũng là ở đây bên ngoài đối đại ma vương nói ra ngươi cho rằng hiện tại ngươi nhằm vào ta thật có hiệu quả sao ngươi liền xem như nhằm vào cả một đời ngươi cũng chưa chắc có thể đem ta cho chém giết nhìn xem nhà các ngươi bất ta đã không có ngươi ép cờ tờ con này chiến đội liền là một phế b ậ t bọn hắn liền mở đoàn cũng sẽ không lập đoàn đại ma vương nghe được la nhất minh trả phúng cũng quay đầu nhìn về phía tự m ì n h b ọ t hắn phát hiện mình nhà cái này bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp hoàn toàn chính xác sẽ không khởi xướng t i ê n công hắn đôi bốn người thở dài một hơi la nhất minh nói đích thật là không có bất kỳ cái gì m a bệnh bốn người này hoàn toàn chính xác sẽ không mở đoàn đại ma vương chuẩn chuẩn bị khiêm tốn dạy vào nhưng tại đại ma vương p â n thần thời điểm la nhất minh bên này ái lị h cũng là đánh lén lấy đại ma vương trực tiếp liền đem l ũ s ả n dơ dạ cho đánh cho tàn thế trước mắt l ũ s ả n dơ dạ thấy thế g i a o ra mình e kỹ năng trực tiếp liền đi tới cao điểm phía trên hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ liền là trở lại tự mình nước suối nhưng làm hắn vừa mới nhấn lần sau thành khóa thời điểm la nhất minh đối ma lạc mở lxg ờ i í nói ra trực tiếp lập đoàn n g ư ờ i đệ s ì ạ dạ vạn bốn việt đối xứng với lần này lập đoàn cơ hội đệ s ì ạ dạ vạn bốn nhìn bên này đến lũ xì ẩn đã đem đối diện bọt hai tháp cho thoái thác với lại ép gờ chiến đội cái này bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp toàn bộ đều tại bọt hai tháp chỗ hắn bên này dạy dỗ mình vì kỹ năng c ù n g e kỹ năng đánh bay đối diện dễ n ẹ tổng c n g sẽ dụ ạn nhi một cái đại chiêu liền đem đối diện bốn người toàn bộ đều không tại nơi này bất quá chỉ sợ tạ nạ giao ra vê đốt kỹ năng chạy trốn hắn hiện tại đẳng cấp cũng vô cùng cao hoàn toàn có thể đứng tại tất cả mọi người sau lưng tiến hành c h u y ể n vận chỉ sợ tạ nạ bên này dạy dỗ mình e kỹ năng cùng quy kỹ năng điên cùng tấn công lên trước mặt cái này để xì ạ dạ và u ố n bất quá la nhất minh cũng giao ra truyền t ố n g hắn liền liệu đến trước mắt đại ma vương không dám sử dụng lụy sản dỡ dạ đối với hắn tiến hành đánh lén cũng không dám ngăn cản hắn truyền t ố n g bởi vì lũy sản dơ dạ một khi tiến lên ngăn cản la nhất minh ái lì ạ liền có thể đem lũy sản dơ dạ cho c h é m riết chương 4 0 n t r t r ự c tiếp áp chế lui đến hậu phương chương 4 0 n t r t r ự c tiếp áp chế lui đến hậu phương đến lúc đó lên đường tháp phòng ngự cũng sẽ vứt bỏ đại ma vương bên này trở lại trong suối nước sau cũng tiếp tế dưới mình trang bị la nhất minh ái lì ạ cũng là đáp xuống bên đường hắn giao ra mình đại t r i ề u trực tiếp liền cắt lấy ép cỡ tờ chiến đội xếp sau hắn mỗi một lần đoàn chiến đều chằm chằm vào t r ị sợ tạ nạ đi tiến công nói cách khác hiện tại t r ị sợ tạ nạ liền là một cái thực lực thắng yếu người c h ỉ sợ ta nạ cảm thấy chính mình vấn đề hắn cũng là một chán g i ấ u chấm hỏi c h ỉ sợ ta nạ ở chỗ này lẩm bẩm b ờ môi của mình đ ố i trước mắt đại ma vương nói ra mau mau trợ giúp ta một cái chỉ có ngài cách ta gần nhất đại ma vương mặc ra viên vệ sĩ dạy dỗ mình đại chiêu khóa trả t à i lì ạ bất quá ái lì ạ tại bị đại chiêu k h ô n g chế thời điểm cũng giao ra mình vê đ ú t kỹ năng che giấu một bộ phận tổn thương hiện tại lù xì ẩn bên này cũng là tiến vào thu hoạch giai đoạn bất quá rất đáng tiếc liền là dễ nẹt tổng bên này trực tiếp liền đem ma lạt mở ít gợ đệ xì ạ dạ bản bốn cho miểu sát lù xì ẩn giao ra e kỹ năng giao ra thoáng hiện hắn muốn trợ giúp la nhất minh hắn đi tới chỉ sợ tạ nạ bên cạnh trực tiếp liền đem chỉ sợ tạ nạ cho miểu sát sau đó tiếp tục dùng e kỹ năng tiến công lên trước mắt l ụ sản dở dạ hắn giao ra vê đốt kỹ năng cùng pi kỹ năng l ụ sản dở dạ lượng máu cũng là kịch liệt hạ xuống đại ma vương trong lòng có chút l u n g túng vì cái gì lù xì ẩn e kỹ năng đổi mới e kỹ năng thời gian cũng không nên nhanh như vậy khi hắn mở ra ghi điểm bảng thời điểm thấy được thành thương phải dưới ra trang bị hắn cũng là bừng tỉnh đại ngộ nếu như lù xì ẩn ra thuần làm lệnh trang bị hoàn toàn chính xác có thể nhanh chóng thi triển e kỹ năng cái này có lẽ liền là ủ tỷ chỗ cường đại a i trước mắt la nhất minh thấy được cú gì, vậy mà đem đối diện đại ma vương cho đơn giết chết la nhất minh đối ủ tỷ giơ ngón tay cái lên đoán chừng bọn hắn như thế đoàn chiến sẽ lấy được thắng lợi nhưng mà dễ nẹ tổng còn có sẻ dù ạ n h ì tăng thêm phụ trợ lù lù n h a o n h a o giao ra thoáng hiện về tới tự mình cao điểm phía trên bọn hắn hiện tại m u ố n tranh chiến dù sao la nhất minh bên này chỉ chết một người lúc này la nhất minh cũng phát hiện ma lạt mở x gờ bỏ mình hắn đối những người khác nói ra chư vị chúng ta trực tiếp nhất cổ tắc khí thoái thác đối diện ven đường cao điểm là có thể chứ bị nắm chặt thời gian a không cần chờ đợi đại ma vương còn có nhà bọn hắn xạ thủ phục sinh câu nói này nói xong lu xì ấn bên này cũng giống là ăn thuốc chuột bình thường điên cuồng tấn công lấy ven đường cao điểm trước mắt ba người này căn bản cũng không dám thủ hộ dễ nẹt ố n g đại chiêu đã biến mất xe dù ạ n g bên này trong tay mặc dù có đại chiêu nhưng là bọn hắn không có chuyển vận chỉ dựa vào lũ lũ ở hậu phương trợ giúp bọn hắn là vô d ụ n hiện tại cái này dễ nẹ tổng cũng là đối lũ l ũ cùng sẽ dù a n ì nói ra chúng ta thực sự không được liền thối lui đến binh tuyến hậu phương a đi vào nhà chúng ta răng cửa phía trên chúng ta có thể vứt bỏ cao điểm cũng có thể vứt bỏ ven đường thủy tinh nhưng là chúng ta răng cửa tuyệt đối không thể vứt bỏ trước mắt những nghề nghiệp này tuyển thủ nghe được về sau cũng là đột nhiên ở đầu bọn hắn thật không thể đem cửa răng cho vứt bỏ đám người cũng rối rít đứng lên nhìn trước mắt ven đường tháp phòng ngự phát hiện tháp phòng ngự vậy mà trực tiếp bạo tạc la nhất minh lên tiếng lần nữa nói ra đem đối diện siêu cấp binh thủy tinh cho dỡ bỏ rơi a chỉ cần chúng ta triệu hồi ra siêu cấp binh để bọn hắn ven đường có binh tuyến phía trên áp chế chúng ta liền có thể tiến đến nửa bộ phận trên dạ khu len lén q u ă n g ra đầu này bạ rồng nạt họ la nhất minh tại sao muốn lựa chọn ven đường cao điểm mà không phải lên đường đâu nguyên nhân liền là ven đường muốn đi hướng lên nửa bộ giới hạn khu bạ rồng nạt họ hố là phi thường xa xôi một cái khoảng cách chương 402, cần bạ rồng nạt họ đi hướng lên đường chương 402, cần bạ rồng nạt họ đi hướng lên đường nếu như lên đường siêu cấp binh phá vỡ như vậy ép cờ chiến đội bên này liền có thể đem hết t h ả mọi người toàn bộ đều rơi chạy đến lên đường không chỉ có thể nhìn xem vạ r ồ n g nạt họ còn có thể nhìn xem siêu cấp binh la nhất minh là không muốn để cho chuyện này phát sinh cho nên nói hắn mới có thể đem b e n đường tháp phòng ngự cho m ì n h đi hiện tại siêu cấp binh thủy tinh đã biến mất không thấy gì nữa la nhất minh dẫn theo đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp rời đi bọn hắn chỉ cần đợi thêm đợi mười ba giây thời gian chờ lấy tự mình đ ể xỉ ạ dạ v ả n bốn đến nửa bộ phận trên dã khu liền có thể la nhất minh đối còn lại tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra đi thôi toàn bộ đều đi hướng lên đường chúng ta bên này cũng cần đạt được cái này vạ dòng nạt họ tin tưởng s cờ tờ chiến đội sẽ thanh lý minh tuyến với lại bọn hắn cũng sẽ không phát hiện chúng ta vụ trộm đánh b ạ n rồng nạt h ọ la nhất minh đã đem s cờ tờ chiến đội cho suy nghĩ không còn hình dáng hiện tại con này chiến đội nghĩ cái gì bọn hắn đều có thể nhìn ra trước mắt la nhất minh cũng là cười lạnh một tiếng tất cả đều đi tới nửa bộ phận trên dã khu hiện tại đệ sĩ a dạ bản bốn cũng phục sinh la nhất minh bên này đối ú gì nói ra hiện tại có thể chuyển vận người chỉ còn lại có hai người chúng ta lại thêm phổ thông trừng trị chi tiễn chúng ta để ạ l ị sợ tạ k i ê m tổn thương tiến công vạn rồng n ạ thọ sau đó chờ đợi đệ x i ạ dạ bản bốn đến câu nói này sau khi nói xong trước mắt ủ gì cũng là đụng vào b ạ rồng nạt họ hắn bên này l ũ s ỉ ấn đại chiêu còn không có p h o n g thích hắn trực tiếp liền đem mình đại chiêu bước ra ngoài trước mắt b ạ rồng nạt họ lượng máu kịch liệt hạ xuống hiện tại đệ x i ạ dạ bản bốn cũng tới đến tự mình lam bờ uff ra khu giao ra quy kỹ năng cùng e kỹ năng điên cuồng đi đường trực tiếp liền đi tới b ạ rồng nạt họ trong hố hắn bên này đi theo l a nhất minh cùng nhau tiến công lên trước mắt đầu này b ạ rồng nạt họ tại sự tấn công điên cuồng của bọn họ phía dưới Đầu này, đại đội nói nói, này bọn g hắn đang đánh bại i ế n dòng nạt họ đại ma vương bên này trong lòng căng thẳng đối những người ở trước mắt nói ra chưa bị tuyển thủ chuyên nghiệp các ngươi phát không có phát hiện là nhất minh đám người đã biến mất không thấy gì nữa bọn hắn có thể hay không đánh bại dòng nạt họ đại ta hy vọng các ngươi dùng dò xét chiếu trái cây nhìn một chút thượng đan dệ nẹ tổng cũng là bóp lại mình kỹ năng muốn xem một chút trước mắt cái này bà r ồ n g nạt họ có hay không bị chém giết nhưng làm hắn vừa mới ấn xuống thời điểm bà r ồ n g nạt họ cũng là một tiếng thê thảm gà o t h é t trực tiếp liền biến mất vô tung vô ảnh hóa thành một thân mở upf giao cho trước mắt la nhất mình chiến đội hiện tại đại ma, vương thấy được Hỏ đã mất đi, đại ma vương trong lòng cũng là vô cùng im lặng vì cái gì tự mình đánh giá một điểm ý thức cũng không có chứ hắn vừa mới hoàn toàn có thể ngăn cản la nhất mình chiến đội bên này lúc này đại ma vương cũng đối với đánh giá sẽ rủ ạ n ỉ nói ra ngươi vì cái gì ngay cả điểm ấy khiếu dắt cùng ý thức đều không có chẳng lẽ ngươi muốn để ta hướng lên phía trên phản ứng đưa ngươi cái này đánh giá cho loại bỏ ra ngoài s a o ngươi thật tốt suy nghĩ một chút trước mắt sẽ rủ ạ n ỉ cũng là tương đương bối rối ai có thể nghĩ đến không có đệ s ì ạ dạ vạn bốn la nhất mình cũng dám đánh bại r ồ n g nạt họ hắn bên này không phải ăn gan hùm mật gấu đại ma vương nhìn thấy bạn r ồ n g nạt họ đánh chết tiêu chí dĩ nhiên là đệ xì ạ dạ vạn bốn hắn tức giận vỗ sẽ rủ ạ n ỉ đầu nói ra ai nói cho ngươi đệ xì ạ dạ vạn bốn tử vong Lại nói một chương bốn trăm linh ba tránh c đánh đi thương n t con t rồi chương bốn trăm linh g nạt Chương 403, tránh đánh đi thương con rồi xe dù a nghỉ cũng thừa nhận đây là mình sơ sẩy nhưng cái này b ẹ n b ẹ n chỉ là một cái sơ sẩy hẳn là không đến mức bị trách cư a hắn tượng trưng nhìn xem trước mặt cái này đại ma vương nói ra không phải liền là ném đi một con rồng lớn sao chúng ta bên này cũng không phải không có ngược gió lật bàn qua tin tưởng ta không có vấn đề đại ma vương cảm giác tự mình tên này tuyển thủ chuyên nghiệp còn không có thấy rõ ràng thế cục v ớ t đây là đầu bạn dòng nạt họ sao v ớ t là mệnh căn của bọn hắn nếu nói là nhất minh dẫn theo đầu này bạn dòng nạt họ đi tiến công bọn hắn lên đường hoặc là phổ thông bọn hắn lấy cái gì phản kháng đâu bạn dòng nạt họ bờ uff có thể cho binh tuyến kèm theo nhất định lực công kích còn có lượng máu trọng yếu nhất chính là bọn hắn ven đường bên này còn có siêu cấp binh b ạ n nhất đao mội đi vào bên đường tiến hành bốn mươi mốt phân mang lời nói chỉ những thứ này binh tuyến đều đủ bọn hắn xử lý một trận b ạ n nhất la nhất minh bên này lại xuất hiện một cái trang bị hiệu lệnh lá cờ bọn hắn chẳng phải là thua thế thảm lúc này la nhất minh cũng là đối trước mặt những nghề nghiệp này tuyển thủ nói ra u gì còn có ma lạt mở lở ít vở chúng ta nhất c ổ tác khi tiến đến lên đường đem bọn hắn thắp phòng ngự cho thoái thác như thế nào chư vị căn bản cũng không cần về nhà đem trang bị cho thăng cấp bởi vì chúng ta hiện tại trang bị cũng là vô cùng xa hoa không thể lãng phí b ạ d ồ n g nạt họ bờ uff thời gian u gì bên này là không có vấn đề l ẹ mẹ cũng không thành vấn đề ma lạt mở lở ít vở mới vừa từ tự mình nước suối đi ra hắn cũng không có bất kỳ gì nghị hiện tại tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía t r ư ờ n g trị chi tiễn nếu như trung đan bên này công nhận mà nói cái kia tất cả đều vui vẻ t r ư ờ n g trị chi tiễn thấy được đám người t r e o chọc ánh mắt của mình hắn cũng đối lấy những người này nói ra chư vị ta bên này đương nhiên là có thể hiện tại liền tiến công đối phương lên đường đi ta đã đợi không thể chờ đợi la nhất minh dẫn theo những người này rối rít đi tới lên đường điên cuồng tấn công lúc này la nhất minh cũng là chuẩn bị tìm tới một cái cơ hội nhưng là đại ma vương còn có nhà bọn hắn xạ thủ chỉ sợ ta nạ đang tại dọn dẹp ven đường bình tuyến bọn hắn phát hiện phổ thông bên này binh tuyến cũng lập tức liền muốn đến ái lì ạ bên này lại trực tiếp đi tới phổ thông trực tiếp liền dùng mình bạ rồng nạt họ bờ uff cho binh tuyến kèm theo một tầng hiện tại cái này binh tuyến cũng là chậm rãi xâm lấn lấy đối phương la nhất minh chiến đội bên này đem lên đường tháp phòng ngự cũng cho thoái thác la nhất minh t r e o chọc nhìn xem ép cờ tờ chiến đội hắn phát hiện đại ma vương trên con mắt một k i u kiến kỵ bởi vì nhà bọn họ lên đường tháp phòng ngự đã biến mất cái kia lên đường thủy tinh liền sẽ khỏa thân lộ ra lucy ẩn tăng thêm trừng trị chi tiễn tiến công lấy lên đường thủy tinh nhưng là la nhất minh bên này ái lại tiến công phổ thông cao điểm tháp sql tờ chiến đội phân ra ven đường hai người tổ đến nhằm vào la nhất minh chỉ sợ ta nạ cùng lũ l ũ đến về sau cũng là bóp lại mình đại chiều cùng vê đ ú t kỹ năng trực tiếp liền đem ái lị ạ cho biến dê cho đánh bay ra ngoài đáng tiếc á i lị ạ bên này kinh tế cũng là phi thường sang hoa ái lị ạ tùy tiện lợi dụng mình kỹ năng liền trở về tháp phòng ngự phía dưới lại lần nữa tiến công nhưng mà lên đường bên này thủy tinh cũng đã bạo tặc hiện tại chỉ còn lại có phổ thông cao điểm tháp năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp toàn bộ đều đi tới phổ thông hiện tại sql tờ bên này thanh lý song thượng hạ lưỡng lộ binh tuyến về sau Cũng tới đại ế n thông.、Phát、hiện từ trong nhà đường cao điểm tháp, đã bị hủy đi không còn hình dáng. Nói phổ Phát tháp, hủy cách khác từ một đoạn thời gian nữa, phổ thông cao điểm đi cao o đã đ qua bị n t h ờ gian thông i nữa, cao phổ đ ể ma tháp liền sẽ biến mất, tất hắn phải liền biến bọn sẽ vương Đại ma vương lại nói chúng ta lên đường cùng b ê n đường đã thông quan trong lúc này đường tháp phòng ngự chúng ta cũng đừng ngăn cản tránh đánh đi dù sao có được bạn rồng nạt họ b uff la nhất minh vẫn là rất cường đại đao của hắn mội một người liền có thể g i ế t xuyên tất cả chúng ta chương 4 0 n t cái này b ậ t h ậ p đi chương 4 0 n t cái này vật tập đi s g r tờ chiến đội những nghề nghiệp khác t u y ệ t thủ đang nghe đại ma vương lời nói về sau cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi không nghĩ tới đại ma vương sinh thời vậy mà lại tán thành la nhất minh bất quá chỉ sở t ạ n nạ còn có dề nẹ tổng cùng lũ l ù b ọ n người rồi rít rời đi phổ thông cao điểm la nhất minh ái lụy a nhìn thấy phổ thông cao điểm không ai thủ hộ hắn cũng là lần nữa phát động tiến công đem cao điểm cho dỡ bỏ cũng thuận thế đem siêu cấp binh thủy tinh cho dỡ bỏ la nhất minh phát hiện đủ gì, lại còn muốn tấn công đối diện hai viên răng cửa hắn đối ưu tý nói ra ngươi mau mau rút lui ép cờ tờ chiến đội bên này liền chờ đợi chúng ta cấp trên cơ hội này chỉ cần chúng ta dám vào vào đến bọn hắn cao điểm dám hủy đi nhà bọn hắn r ă n g cửa ép cờ tờ bên này lì sản dơ dạ liền sẽ đối với chúng ta phát động tiến công chứ bị tin tưởng ta không có sai đám người nghe được la nhất minh tiếng nói về sau cũng là vô cùng không hiểu nhưng bọn hắn cũng không nói ra miệng u dí lại vô cùng tự ngạo dựa vào cái gì không thể hỏi thăm la nhất minh đâu hắn cũng là tượng trưng nhìn xem la nhất minh nói ra nói cho ta biết ta vì cái gì không thể khởi xướng tiến công ta hy vọng ngươi có thể nói rõ đối diện lại có dạng gì ưu thế hiện tại la nhất minh cũng là nói cho trước mắt cái này ưu ti đối diện ưu thế liền là đối mặt nước suối bọn hắn có được nước suối bọn hắn liền có thể nhanh chóng đem chính mình trạng thái bồi thường phục quá khứ mặc kệ la nhất minh chiến đội bên này như thế nào đi tiêu hao bọn hắn đều có thể lợi dụng nước suối đem trạng thái về đầy nhưng là la nhất minh bên này không thể khôi phục trạng thái một khi dạng này này lên kia xuống xuống dưới la nhất minh chiến đội cuối cùng là sẽ bị tươi sống kéo rơi sập bàn hiện tại la nhất minh đem chính mình ý nghĩ nói cho trước mắt ưu di hắn nghe được về sau cũng là tượng trưng nhìn xem tự mình ma lạc mờ lỡ ít gở còn có một đi không trở lại ít xanh hai người kia thật tán thành la nhất minh lời nói này sao hiện tại ma lạc mờ lỡ ít gở là lấy la nhất minh vì tôn la nhất minh nói cái gì ma lạc mờ lỡ ít gở liền tin tưởng cái gì hắn xưa nay sẽ không ngẫu nghịch la nhất minh bởi vì ma lạc mờ lỡ ít gở có địa vị bây giờ đều là lấy la nhất minh cho lẽ mẹ có thể từ một cái dẫn chương trình đi vào anh hùng liên minh nghề nghiệp đấu trường đây cũng là bởi vì la nhất minh cho nên nói lẹ mẹ cũng sẽ tán thành la nhất minh hiện tại chỉ còn lại có trước mặt cái này đ ú g ì không n g u y ệ n tăng thành. ý u di bên này cũng không thể làm loại kia dở dở ư ơ n g ương người u di nhẹ nhàng đối la nhất minh nói ra vậy chúng ta liền rút lui a chờ đợi một đợt b ằ n chiến k h i thật đợt tiếp theo tiểu long cũng chẳng mấy chốc sẽ đổi mới la nhất minh đối ưu gì giơ ngón tay cái lên chính mình là muốn thừa dịp tiểu long đổi mới cơ hội cầm tới tiểu long sau đó lại đem đối diện những nghề nghiệp này tuyển thủ cho đánh sập bàn chỉ thế thôi la nhất minh bên này cũng mang theo đám người trực tiếp liền rời đi nơi này về tới tự mình nước suối s cờ chiến đội cũng có một tia cơ hội thờ dốc nhưng bây giờ tất cả mọi người nhìn xem đại ma vương bọn hắn muốn cho đại ma vương nghiên cứu một chút đến tiếp sau tiết đ ấ u bọn hắn hẳn là còn có thể ngược gió l ậ t bản nhưng là bọn hắn cần cơ hội cơ hội này như thế nào đạt được liền muốn nhìn đại ma vương đại ma vương bên này cũng là đối tất cả mọi người nói ra ta không có bất kỳ cái gì b ị p h á t v ừ a m ớ i các ngươi cũng nhìn thấy là nhất minh bên này thực lực với lại chúng ta cái này ba đường cao điểm đã bị phá chúng ta nếu là muốn lấy được bản trận đấu thắng lợi căn bản chính là khó như lên trời trừ phi chư vị ngồi ở đây có thể bất hắc đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp nghe được về sau cũng là không thể tin được đại ma vương vậy mà để bọn hắn b ậ t hạc đây không phải điên rồi bọn hắn một khi b ậ t hạc lời nói chẳng phải là sẽ để cho nghề nghiệp của mình tiếp sống trực tiếp liền biến mất với lại bọn hắn ngày sau như thế nào đối mặt trước mắt cái này đại ma vương còn có la nhất minh chương 405, t r ự c tiếp lập đoàn chín tháng rồi chương 405, t r ự c tiếp lập đoàn chín tháng rồi đám người nhao nhao lắc đầu nói ra chúng ta tuyệt đối không thể b ậ t hạc ngươi có thể hay không kể một ít phù hợp thực tế đại ma vương lại cười lạnh một tiếng là trước mắt những nghề nghiệp này t u y t h ủ không cùng chính mình nói phù hợp thực tế sự tỉnh sao có thể đoán trách hắn đâu hắn vẫn luôn nói trận đấu này hẳn là thua đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp cũng phát hiện đại ma vương là đang nhạo báng lấy bọn hắn những người này cũng là lại lần nữa đối với đại ma vương nói ra chúng ta cũng minh bạch bản trận đấu thắng thua căn bản cũng không phải là ngài quyết định mà là chúng ta quyết định cho nên chúng ta hiện tại cũng sẽ không lại hỏi thăm n g ư ờ i thua liền là thua thắng liền thắng đại ma vương phát hiện đám người có ý nghĩ như vậy hắn cũng là giơ ngón tay cái lên tán dương lên trước mắt những người này mọi người cần phải làm là thắng được lên cũng muốn làm thua được người kia nếu như thắng không n ổ i cũng không thua nổi lời nói bọn hắn chẳng phải là sẽ bị tất cả mọi người chỗ t r a o phúng đến lúc đó bọn hắn chin à y chiến đội lại có cái gì để cho người ta tôn kính địa phương đâu trước mắt đại ma vương cũng là chậm rãi đem chính mình trang bị đổi mới liền xem như muốn thua trận tranh tài đại ma vương bên này cũng muốn thua triệt để càng phải đem phía bên mình năng lực toàn bộ đều bày ra hiện nay đại ma vương cũng là lại lần nữa chiến đội tuyển thủ nói ra liền xem như thua chúng ta cũng muốn thua có cốt khí một chút chư vị cầm lấy chúng ta mười hai phần tinh thần lại nói thanh này tranh tài thua chúng ta còn có tiếp theo đem tranh tài bọn hắn những người này cũng là rối rít gật đầu toàn bộ đều đem chính mình trang bị đổi mới một lần bọn hắn cũng thủ hộ lấy tự mình thắp phòng ngự la nhất minh nhìn bên này đến đám người mãnh liệt như vậy một màn cũng là có một tia trong lòng rốn sợ la nhất minh đối những người ở trước mắt nói ra các ngươi nhìn thấy không đại ma vương đến bây giờ tình trạng còn không có muốn nhận thua ý nghĩ đây chính là bọn họ quốc gia đối với điện cạnh tranh tài một cái chăm chú thái độ chúng ta nên học tập một cái ma lạc mở l ờ i ít g ờ cùng u z i bên này cũng khẽ gật đầu la nhất minh nói cái gì là cái gì bọn hắn sẽ tôn trọng la nhất minh cũng sẽ dựa theo la nhất minh phân p h ó học tập cho giỏi một cái bất quá lúc này ma lạt mờ lợi ích lại phát hiện giải thích đang tại nghị luận mình cùng la nhất minh ma lạt mờ lợi ích vờ cũng là lại lần nữa đối với la nhất minh nói ra ngài không có phát hiện sao đông đảo giải thích giống như phi thường xem thường ngươi ta hai người ta bây giờ muốn cùng những này giải thích lý luận một cái la nhất minh để ma lạt mờ lợi ích vờ lấy đại cục làm trọng bọn hắn hẳn là trước đem tranh tài cho đánh xong trận đấu này sau khi đánh xong bọn hắn còn có cái này một cái giờ đồng hồ thời gian nghỉ ngơi tại một cái kia giờ đồng hồ bên trong bọn hắn có thể lại lần nữa tìm tới giải thích cầu thông một chút hiện tại cái này la nhất minh cũng là v ố t ma lạt mở l ờ i ít gở đám người bà bay bọn hắn toàn bộ phục sinh cũng toàn bộ từ trong suối nước đi ra đông đảo giải thích cũng nói cho người xem đ o á n chừng này lại là cuối cùng một trận o à n chiến nếu như la nhất minh chiến đội thắng sẽ lấy được bản trận đấu thắng lợi đến lúc đó la nhất minh cũng sẽ lấy hai so không dẫn trước ép cờ chiến đội đại ma vương bên tiên nếu là muốn thắng lời nói liền cần lại lần nữa đem hai trận tranh tài cho đánh thắng sau đó mới có thể đi vào quyết thắng cùng hiện nay những ngày người xem cũng là hoan hô xem ra la nhất minh thực lực vẫn là rất cường đại bọn hắn cũng đang mong đợi sau cùng một trận b ằ n chiến la nhất minh bên này cũng là lại lần nữa đối với cái này tự mình những ngày tuyển thủ nói ra chưa bị chuẩn bị sẵn sàng chúng ta trực tiếp liền lập đoàn sau khi nói xong trước mắt những nghề nghiệp này đ á m tuyển thủ cũng r ố i rít c h ầ m c h ầ m vào la nhất minh bọn hắn trực tiếp theo la nhất minh đi tới phổ thông thừa dịp còn có được bà Nash, Hò, b ạ dòng nạt h ọ b e r uff thời khắc này bọn hắn đem phổ thông tháp phòng ngự cho hủy đi là có thể dù sau hai cái cửa răng lại thêm ba đường siêu cấp binh chương bốn trăm linh sáu tại chỗ không chế trực tiếp đùa chơi chết chương bốn trăm linh sáu tại chỗ không chế trực tiếp đùa chơi chết không thể đem tháp phòng ngự cho hủy đi không thể đem thủy tinh cho ma diệt rơi cái tia la nhất minh bên này cũng liền trắng chơi trận này trò chơi hiện tại la nhất minh cũng là lộ ra tinh tế tỉ mỉ ánh mắt ở đây tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp r ố i dít tràn vào đến la nhất minh bên này hiện tại s cờ tờ chiến đội cũng là có một ít c h ấ n kinh đại ma vương đối tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra chư vị vinh lục cùng hưởng thới khắp đến tin tưởng chư vị ở chỗ này hoàn toàn có thể nhìn ra chúng ta trận đấu này thắng lợi cùng thất、bại. vậy chúng ta liền trực tiếp nên đón trận đấu này ha sau khi nói xong sgờ tờ chiến đội năm tên tuyển thủ chuyên nghiệp cũng rối rít đứng người lên lúc này giải thích cũng là dong giật nói để cho chúng ta tới đón tiếp lấy sau cùng một trận đòn o chiến thắng hay thua liền muốn nhìn la nhất minh chiến đội bên này như thế nào thao túng sau khi nói xong trước mắt la nhất minh cũng tới đến đối diện cao điểm hắn phát hiện ma lạt mlxg còn có ưu t i bên này vậy mà đem chính mình trang bị đều cho tăng lên đi lên với lại hiện tại la nhất minh cũng phát hiện cái này lẹ mẹ đã mở ra đại chiêu nói chắng ra là hiện tại đại tần con đít cũng sớm đã muốn mở ra đoàn chiến lúc này lẹ mẹ ở chỗ này cũng là gãi đầu của mình nói ra ta đại chiêu đều mở ra nếu như đoàn chiến lại không bắt đầu lời nói chẳng phải là để cho ta khó xử nói xong câu đó về sau trước mắt la nhất mình cũng là một ngựa đi đầu trực tiếp liền ném ra mình đại chiêu hắn để ai khó xử cũng sẽ không để lẹ mẹ khó chịu hắn bên này cũng là lấy cực nhanh tốc độ liền đi tới đối diện đại mà vương trước mặt hắn dạy dỗ mình đại chiêu còn có quy kỹ năng muốn trực tiếp liền đem đại mà vương cho chém chết đáng tiếp hiện tại đại ma vương cũng là lợi dụng lấy mình lì sạn dở dạ thuận thế giao ra đại chiêu nhấn một cái mình t i m t h â n trực tiếp liền đem là nhất minh ái lì ạ cho không chế tại nơi đây nàng xem thấy ái lì ạ cũng đối với tự mình những nghề nghiệp này tuyển thủ nói ra tập kích đem ái lì ạ cho ta chớp n h ó n g giết chết chỉ cần ái lì ạ chết ta tin tưởng là nhất minh chiến đội bên này liền không có bất kỳ năng lực đang cùng chúng ta đấu tranh nói xong câu đó về sau trước mắt những nghề nghiệp này đám tuyển thủ cũng rối rít gật đầu hiện tại dễ n ẹ t tổng giao ra mình vây rút kỹ năng xe dù ạ n h i giao ra quy kỹ năng c h ỉ sợ t ả nã bên này lợi dụng lấy e kỹ năng cùng pi kỹ năng điên cùng tấn công trước mắt ái lì ạ lượng máu cũng gấp kịch hạ xuống ái lì ạ còn không có r a bản thân phục sinh giác cho nên nói hắn chết liền thật đã chết rồi những này giải thích nhóm cũng rối rít ở chỗ này hết lớn la nhất minh bên này làm sao có thể tử vong đâu hắn hẳn là còn có cái này chuẩn bị ở sau nhưng la nhất minh chính là vì hấp dẫn h o a lực hắn thật chết tại đại ma vương tập kích phía dưới đại ma vương phát giác la nhất minh chết về sau hắn cũng là âm vang mạnh mẽ nói chư vị la nhất minh bên này nếu như đã tử vong vậy chúng ta cũng liền có thể lại lần nữa xuất thủ giờ này khắc này chỉ sợ ta nạ cũng là chậm rãi lộ ra vui sướng ánh mắt hắn dùng mình vê đ ú c kỹ năng cũng là đi tới trừng trị chi tiễn trước mặt hắn hôm nay liền muốn đem trừng trị chi tiễn cho chém giết bởi vì chỉ có trừng trị chi tiễn tử vong phía bên mình mới có thể cứu vớt trước mặt đại ma vương hắn giao ra mình đại chiêu về sau đem trừng trị chi tiễn cho đẩy lên mình sau lưng thế nhưng là trừng trị chi tiễn b ê này n cũng có được thực lực của mình hắn giao ra đại chiêu khống chế được lì sản dở dạ đem chính mình tất cả kỹ năng đều ném cho lì sản dở dạ trực tiếp đem lì sản dở dạ cho chém giết đại ma vương cũng là hối tiếc không thôi chỉ sợ tạ nạ làm như vậy không phải đem mình cho đuổi trời chết nữa nha đại ma vương cũng là đang chỉ trích lấy chỉ sợ tạ nạ bất quá chỉ sợ tạ nạ bên này cũng là kiên trì nhìn trước mắt đại ma vương nói ra ta cũng không có nghĩ đến ngài lại có thể chết tại trường trị chi t i ế n trong tay chương 407, đem hết toàn lực càng cường đại chương 407, đem hết toàn lực càng cường đại bất quá la nhất minh chiến đội bên này cũng là nhìn về phía ma lạt mở lỡ ít vờ còn có tự mình xạ thủ đủ gì hắn đối hai người nói ra hiện tại ta đem tất cả quyền lợi đều giao cho hai người các ngươi ta hy vọng hai vị có thể tại nơi này đem hết toàn lực trợ giúp lấy ta thắng được trận đấu này ta đã chết nhưng ta không hy vọng hai vị cũng tử vong hai người nghe được la nhất minh thuyết pháp về sau cũng là cảm động đến rơi nước mắt bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tử vong bọn hắn nhìn qua la nhất minh cũng là b vớt bộ ngực của mình nhìn t r ò n g chọc vào la nhất minh nói ra ngài yên tâm đi bất luận kẻ nào tử vong chúng ta cũng sẽ không chết chúng ta nhất định sẽ đem trận đấu này cho đánh xong câu nói này nói xong la nhất minh bên này cũng là vui mừng vô cùng chí ít trước mặt những người này công nhận mình hắn cũng phát hiện trước mắt những nghề nghiệp này tuyệt thủ r ồ i rít đi tới đối diện cao điểm phía trên la nhất minh cũng là lại lần nữa nói chư vị các ngươi nếu như đã đi tới cao điểm vậy ta đây bên cạnh cũng liền không còn dày vò khốn khổ ta hy vọng chư vị thành thành thật thật tiến công hiện nay la nhất minh cũng là đã nhận ra tù dị lù s i ẩn đem đối diện sẽ dụ an nhi còn có đối diện cái này thượng đ a n dễ nẹp tổng cho chép i ế t h ắ n cũng đem chính mình tất cả kỹ năng đều đ ư ợ ra ma lạt mở lxg ờ i ít bên này cũng một lần nữa dạy dỗ mình quy kỹ năng cùng vê t kỹ năng còn có ép kỹ năng tăng thêm đại chiêu cũng đem chỉ sợ tạ nạ còn có đối diện p ụ trợ cho chép rết hiện tại không có bất kỳ cái gì một người có thể ngăn cản la nhất minh bên này la nhất minh cũng là lộ ra vui mừng ánh mắt hắn đôi trước mắt những nghề nghiệp này tuyển thủ nói ra chư vị không nghĩ tới các ngươi vậy mà như thế cường hãn trong nội tâm của ta cũng là vô cùng vui mừng ta ở chỗ này cũng hy vọng chư vị có thể an tâm đem đối diện hai cái cửa răng cho hủy đi chỉ có đem hai cái này răng cửa cho hủy đi chúng ta tài năng lấy được bản trận đấu thắng lợi lúc này tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là điên cùng tấn công lấy răng cửa hai viên răng cửa hủy đi về sau bọn hắn cũng là đem thủy tinh cho hủy đi la nhất minh chiến đội bên này cũng đã nhận được bản trận đấu thắng lợi hiện tại la nhất minh cũng đối với đông đảo tuyển thủ giơ ngón tay cái lên những n à y giải thích cũng là dòng giật nói để cho chúng ta chúc mừng la nhất minh chiến đội thắng được anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái tham gia thi đấu trận thứ hai tranh tài thắng lợi đoán chừng la nhất minh chẳng mấy chốc sẽ thắng được trận đấu thứ ba thắng lợi để cho chúng ta rửa mắt m à lợi a những n à y người xem nghe được la nhất minh thắng được tranh tài người đều là thực lực mạnh mẽ người mà la nhất minh đúng là bọn họ trong lòng phỏng đoán người kia bọn hắn cũng là hí ngược chằm chằm vào la nhất minh hy vọng la nhất minh có thể không ngừng cố gắng b ấ t quá la nhất minh bên này cũng là đối thủ gì còn có ma lạc mở l ờ i ít g ờ nói ra thế nào đi theo ta có phải hay không có thể lấy được tranh tài thắng lợi ưu gì thật không nghĩ tới mình có thể tham gia anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái cũng có thể đi theo la nhất minh ở chỗ này khởi s ư ớ n g tiến công lúc này ưu gì cũng đối với la nhất minh nói ra thật không nghĩ tới thực lực của ngài vậy mà như thế cường hãn ta ở chỗ này cũng là vô cùng c h ấ n kinh trước đó ta liền không nên g è m pha ngươi ưu gì bên này trước đó là không đồng ý la nhất minh bởi vì hắn cảm giác la nhất minh không có tương ứng thực lực chỉ là đang yên lặng teo g ạ o nhưng hôm nay xem ra la nhất minh thực lực là mạnh hơn hắn rất nhiều hắn là từ chung ở trong lòng công nhận la nhất minh lúc này ma lạc mlitg cũng là chậm rãi đi tới bên ngoài sân bọn hắn thấy được s cờ tờ chiến đội bên này vậy mà đấm ngược d ậ m chân ma lạc mlitg đối la nhất minh nói ra ngài không định an ủi một cái s cờ tờ chiến đội đại mà v â n sao chương bốn trăm linh tám nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly toàn thắng chương bốn trăm linh tám nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly toàn thắng lúc trước hắn hỏi thăm ngài tranh tài quá trình cũng hỏi thăm ngài như thế nào mới có thể thắng được chúng ta nhưng hắn vô luận như thế nào hỏi thăm hắn đều là thua la nhất minh nhắm lại miệng của mình có một số việc mình là có thể nói ra thật có chút sự tình vô luận như thế nào cũng không thể nói t ỷ như trận đấu này phía bên mình lấy được thắng lợi đó là thực chí danh uy nhưng là trước mắt cái này ma lạc mờ lỡ ý vờ nếu là tự mình tiến đến trào phung đối phương khẳng định là làm cho đối phương cảm giác được khó xử hắn bên này cũng chậm rãi đối mọi người nói đại ma vương thất bại bọn hắn khẳng định vô cùng ngạo tâm chúng ta nếu là nhân cơ hội này tiếp tục trả phúng chẳng phải là đã mất đi cường đội vốn có thân phận hiện tại đại ma vương cũng là nhìn qua tự mình những nghề nghiệp này tuyển thủ đại ma vương đối tuyển thủ nói ra chư vị chúng ta trận đấu này cũng thua nhưng ta tin tưởng chúng ta có thể lấy được lần tiếp theo thắng lợi không biết chư vị ngồi ở đây có thể hay không đi theo ta nhấc lên tâm thần của mình treo lên mười hai phần tinh thần nên đón trận tiếp theo tranh tài đám người nghe được về sau cũng là dối dít gật đầu bọn hắn đương nhiên có thể bọn hắn cũng là đôi trước mắt cái này đại ma vương mỉm cười đại ma vương bên này cũng là chậm rãi đi xuống đấu trường bởi vì hắn hiện tại cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian hắn cảm giác mình trạng thái còn chưa đạt tới cực hạn đại ma vương cũng là đối tất cả tuyển thủ nói ra chúng ta nghỉ ngơi trước đi chỉ có chúng ta nghỉ ngơi tốt về sau mới có thể tham gia trận đấu này hiện tại chúng ta đã rơi ở phía sau hai điểm chẳng lẽ các ngươi còn muốn lạc hậu cuối cùng một điểm không thành trước mắt đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp cũng nhao nhao gật đầu hiện tại cái này la nhất minh cũng là phát giác một vấn đề cái k i a chính là rất nhiều rất nhiều người toàn bộ đều tại nhìn xem la nhất minh chờ đợi hắn phát biểu la nhất minh cũng là đối những người ở trước mắt nói ra trư vị các ngươi vì sao muốn chờ đợi ta phát biểu đông đảo f a n hâm mộ hiện tại là phi thường ưa thích la nhất minh cho nên bọn hắn muốn nghe la nhất minh phát biểu điều này chẳng lẽ còn có sai lầm sao đám người cũng là dối rít đối la nhất minh nói ra ngài liền theo chúng ta nói một chút ngài lấy được thưởng cảm nghĩ dù sao ngài đã thắng được bản trận đấu thắng lợi la nhất minh lại cảm giác có chút lúng túng mình chưa bao giờ thắng được qua tranh tài thắng lợi hiện tại tranh tài vẫn chưa đi hướng thắng lợi còn có cuối cùng một trận bạn nhất S cờ tờ chiến đội bên này nếu là lại thắng một cuộc bọn hắn liền cần tiếp tục đánh bạn nhất đại ma vương thắng liên tục ba trận đ ấ u bọn hắn liền nói rơi so tài la nhất minh hiện tại cũng là vô cùng kiêm tốn đối những người ở trước mắt nói ra chư vị các ngươi nên có thể cảm giác được ta hiện tại nhưng thật ra là không muốn cùng các ngươi dày vỏ khốn khổ bởi vì ta không biết đại ma vương có thể hay không lấy được ba trận tranh tài thắng lợi hiện tại đông đảo giải thích cũng là tuyên bố bản trận đấu đã kết thúc bọn hắn muốn tiến hành giữa trận nghỉ ngơi la nhất minh mang theo đám người về tới bọn hắn nghỉ ngơi địa phương hiện tại la nhất minh cũng đối với ma lạt mờ lỡ ý vờ còn có đ gì nói ra chư vị các ngươi cũng chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi đi ta đoán chừng muốn cùng chủ sự phương bên kia đi câu t h ư n g một chút với lại ta cảm giác đông đảo người cũng sẽ tự mình tìm kiếm ta nhất là những chiến đội khác huấn luyện viên trước mắt cái này ưu t h phi thường không hiểu những chiến đội khác huấn luyện viên vì sao lại tự mình tìm tới la nhất minh đâu chẳng lẽ la nhất minh bên này có cái gì mình chố độc đào sao bọn hắn rối rít nhìn qua la nhất minh nói ra ngài có thể hay không cùng chúng ta nói một chút vì sao những người ở trước mắt sẽ đích thân tìm tới ngài đâu chỉ cần ngài nói với ta rõ ràng chúng ta bên này khẳng định sẽ vì ngài bà yêu dài nạn la nhất minh lộ ra hí ngược ánh mắt Thì thật h ắ nhưng cũng k ô n n g biết, h hắn thứ thể bên này dắt oan thứ 6 là dắt có c ả mà giác được. La nhất cũng không còn cùng những người Minh được. còn La Nhất n y nhiều、đời. hắn hiện tại cũng là chậm lời, tại dãi rời là đại i Trường tổng thật nẹ dê m n không có chút ý nghĩa nào. Trường nẹ h chút thật A, có có ý mạnh ma vương bên này cũng đối với tự mình lên đường nói ra ngươi trước đó chơi nặng tay thời điểm bị la nhất minh đánh sập hiện tại chơi dễ nẹ tổng còn bị la nhất minh đánh băng ngươi đến cùng là thế nào nghĩ nếu như ngươi không đánh được lời nói liền nói với ta ta bên này khẳng định sẽ lâm thời thay người nếu như ngươi có thể đánh vậy ngươi tại sao muốn bị la nhất minh đánh băng ta hy vọng ngươi có thể cho ta cái bàn giao lúc này thượng đan cũng không biết làm sao có thể là la nhất minh bên này thực lực quá mức cường đại hắn lẩm vẩm miệng của mình trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hắn cũng là thở dài một tiếng khí thô nhưng mà trước mặt cái này la nhất minh lại chậm rãi đi tới đại ma vương bên này hắn đối đại ma vương nói ra ngươi tại sao muốn chỉ trích tự mình những nghề nghiệp này tuyển thủ đâu ta phi thường không hiểu hắn có thể bị ta đánh băng đó cũng là bởi vì hắn thực lực đặc biệt nhỏ yếu liền xem như ngươi cùng ta đối tuyến cũng sẽ bị ta đánh băng đại ma vương trong lòng vô cùng phẫn nộ la nhất minh đây là tại nạo b á n g mình không thành mình sẽ bị la nhất minh đánh băng đây có phải hay không là đang nói nói dối hắn chỉ vào la nhất minh cái mũi nói ra ngươi tại sao lại đi vào chúng ta khu nghỉ ngơi đâu la nhất minh cũng là đầy đầu dấu chấm hỏi mình đi vào người này khu nghỉ ngơi chẳng lẽ không được sao trước đó là người này thỉnh cầu mình đến chỗ này nhưng còn bây giờ thì sao đại ma vương vậy mà tất chính mình không thấy hắn cũng là đối đại ma vương nói ra ngươi cho rằng ta nghĩ đến, đến nơi đây sao ta cho ngươi biết ta hôm nay là muốn chỉ điểm ngươi một cái ta không nghĩ các ngươi chiến đội thua khó như vậy có thể ép cờ tờ chiến đội cái khác nghề nghiệp tuyển thủ nao nao h chạy đến la nhất minh trước mặt bọn hắn còn kém quỷ liếm la nhất minh bọn hắn muốn biết một cái phía bên mình vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ đó nhưng mà trước mặt cái này đại ma vương thấy được tuyển thủ chuyên nghiệp vậy mà toàn bộ đều nô nước tấp nập đến la nhất minh bên kia trong lòng của hắn cũng là bi thống không thôi la nhất minh có tư cách gì để bọn hắn những nghề nghiệp này tuyển thủ tán thành đâu bất quá đại ma vương cũng là nhắm lại ánh mắt của mình đối la nhất minh nói ra nói cho ta một chút r a ngươi lại có cái gì muốn chỉ điểm chúng ta la nhất minh bên này cũng là vô cùng lúng túng hắn nói cho trước mặt cái này đại ma vương bọn hắn chiến đội bên này đánh đoàn là phi thường nhỏ yếu căn bản cũng không có năng lực đánh thắng được la nhất minh đại ma vương trong lòng cũng là đủ kiểu bất đắc dĩ vì cái gì nói bọn hắn đánh đoàn phi thường kém cỏi đâu la nhất minh đến cùng là cảm nhận được cái gì hắn bên này cũng là biểu tượng đối với la nhất minh nói ra ngươi theo chúng ta nói một chút đi ngươi đến cùng cảm giác được cái gì vì sao ngươi sẽ nói chúng ta bên này đánh đoàn vô cùng kém cỏi la nhất minh cũng là như thật nói cho ép cờ tờ chiến đội những người này bọn hắn đánh đoàn toàn bằng một quốc khí nếu như bọn hắn bên này đã không có tinh thần phân chấn vậy bọn hắn liền sẽ thua trận tranh tài với lại bọn hắn đang đánh đoàn thời điểm sẽ chỉ nhằm vào la nhất minh nhưng là ủ gì bên này đều đã phát dục đi lên nhằm vào la nhất minh thì có ý nghĩa gì chứ la nhất minh cũng là tự mình giảng giải một cái phía bên mình lý luận hắn cũng là lại lần nữa nhìn trước mắt những người này phát hiện những nghề nghiệp này tuyển thủ toàn bộ đều đi vào đại ma vương bên cạnh bọn hắn muốn cho đại ma vương cho bọn hắn giải thích giải thích la nhất minh vừa mới câu nói này hãm kỹ lượng đại ma vương bên này không biết nên giải thích như thế nào hắn thở dài một hơi nói cho trước mắt những nghề nghiệp này tuyển thủ phía bên mình không giải thích được la nhất minh cho rằng bọn họ đánh đoàn có vấn đề vậy bọn hắn đoàn chiến liền thật sự có vấn đề nếu nói những nghề nghiệp này tuyển thủ có thể nghiên cứu minh bạch hắn khẳng định vì những nghề nghiệp này tuyển thủ gieo họ đại ma vương hiện tại phất phất tay nói bóng gió liền là để la nhất minh tự mình rời đi nơi này la nhất minh cũng là lung túng vô cùng mình h ả o ý đi tới những người này trước mặt muốn nói cho bọn hắn một điểm chương bốn t i ế n hành phỏng vấn trong lòng căng thẳng chương bốn tiến hành phỏng vấn trong lòng căng thẳng bất quá đại ma vương cũng là lại lần nữa nói ta cho ngươi biết à chúng ta hôm nay là sẽ không thua rơi lần tranh tài này chờ lấy trận thứ ba tranh tài à chúng ta khẳng định sẽ ngăn cơn sóng giữ cũng khẳng định sẽ đánh thắng ngươi la nhất minh cũng mong mọi đại ma vương thật sự có thể thắng lợi la nhất minh bên này cũng là n ê n ngang rời đi bất quá khi hắn rời đi thời điểm hắn lại phát hiện chủ sự phương bên này người vậy mà chạy đến nơi đây tìm kiếm mình la nhất minh đối chủ sự phương mọi người nói trư vị tìm ta có dạng gì mục đích đâu nói một c h ú ta chủ s ự phương bên này đã liên lạc một số người muốn đ ố i la nhất minh tiến hành phỏng vấn dù sao loại này tranh tài là rất nhiều năm không gặp được tranh tài bọn hắn muốn phỏng vấn la nhất minh cũng là thực c h í danh quy la nhất minh nghe được phóng viên đã đến đến hắn muốn mang theo lẹ mẹ còn có ma lạc m ở l ít g cùng u gì cùng một chỗ tiếp nhận phỏng vấn hắn cũng là hỏi đến chủ s ự phương người những người này gớp gì những minh tinh này tuyển thủ tham gia phỏng vấn đám người cũng rối rít gật đầu la nhất minh bên này cũng nói cho chủ s ự phương mình sẽ cùng ma lạc mlxg người cầu thông một chút để chủ sư phương thành thành thật thật cùng đợi mình câu thông hoàn tất khẳng định sẽ mang theo đám người tự mình đi trước hắn đem câu nói này nói xong cũng là về tới ma l ạ t mở lời ít vở đám người bên cạnh chủ sự phương nhìn bên này lấy phía sau mình những ký giả này nói ra chư vị vừa mới la nhất minh lời nói các ngươi cũng nghe thấy rồi chứ tin tưởng các ngươi là nguyện ý chờ đợi la nhất minh đám người cũng là lung túng vô cùng bọn hắn những ký giả này nếu là không chờ đợi la nhất minh tự mình rời đi lời nói chủ sự phương lại nên làm như thế nào đâu chủ sự phương cũng là thở dài một hơi nếu như những người này trực tiếp muốn rời khỏi hắn bên này cũng sẽ không cấm cầu hắn sẽ đích thân đưa mắt nhìn những ký giả này rời đi la nhất minh cũng là đối ma lạt mở l ờ ít g ờ đám người nói vừa mới chủ sự phương bên kia nói cho ta biết một tin tức đó chính là hắn muốn để cho chúng ta tham gia phỏng vấn không biết chư vị có nguyện ý hay không những người ở trước mắt vô cùng hưng phấn cũng vì thường nguyện ý bọn hắn đã hồi lâu không có tiếp thụ qua phỏng vấn không nghĩ tới đi theo la nhất minh cũng có thể lần nữa tiếp nhận phỏng vấn đám người nhao nhao gật đầu la nhất minh bên này mang theo ưu thi còn có ma lạt mở l ờ ít g ờ bọn người trực tiếp liền rời đi nơi này sau khi hắn rời đi những người ở trước mắt cũng là rối rít mở to hai mắt nhìn đông đảo phóng viên thấy được la nhất m i n h đến bọn hắn cũng là tiến lên nên đón la nhất m i n h nói ra n g a y vậy mà thật dẫn theo ủ u thị cùng ma lạt mờ l ít v ờ bọn người đi tới trước mặt của chúng ta chúng ta cũng là thụ s ủ n g nước kinh la nhất minh đang nghe câu nói này về sau phất phất tay những ký giả này nói chuyện thật là có ý tứ bọn hắn không phải phi thường hy vọng mình dẫn đầu nhiều như vậy tuyển thủ chuyên nghiệp tới sao đã hy vọng lại vì cái gì muốn như thế giả mù sa mưa la nhất minh đối đông đảo phóng viên nói ra đừng ở ta chỗ này giảm độ ngớ ngẩn để lừa đảo chư vị ý nghĩ ta là biết đến ở đây những người này nghe được về sau cũng là cười ra tiếng bọn hắn để la nhất minh bọn người toàn bộ đều ngồi xuống ở chỗ này la nhất minh không có chút nào do dự hắn sau khi ngồi xuống cũng là c h ầ m c h ầ m vào trước mắt những ký giả này ma lạc mở lxg nói ra không biết chư vị phóng viên đem chúng ta gọi tới rốt cuộc muốn phỏng vấn cái gì chúng ta cùng ép gở tờ chiến đội trận đấu này còn không có đánh xong chúng ta cũng cần thời gian nghỉ ngơi đông đảo phóng viên cũng là nhất miệng lên bọn hắn muốn phỏng vấn la nhất minh đương nhiên là muốn biết một cái la nhất minh đối với trận đấu này là dạng gì cách nhìn đám người dối d í c đóng lại đại môn bọn hắn phỏng vấn la nhất minh còn có ma lạc mở lời ít vợ bọn người nhất định phải ẩn nấp nếu để cho những người khác biết là tuyệt đối không được bạn nhất đem bọn hắn phỏng vấn tiết lộ bọn hắn chẳng phải là không công lại tới đây la nhất minh phát hiện những ký giả này như thế trịnh trọng trong lòng của hắn siết chặt chương bốn trăm mười một kinh động như gặp thiên nhân như thế nào đi cứu vớt chương bốn trăm mười một kinh động như gặp thiên nhân như thế nào đi cứu vớt chẳng lẽ trước mặt những ký giả này chuẩn bị hỏi mình cái gì kinh động như gặp thiên nhân vấn đề không thành hiện tại những ký giả này cũng là đối la nhất minh đ á n người nói chúng ta muốn hỏi một câu n g a y tiếp theo đem tranh tài đội hình sẽ chọn cái gì đâu t í c h thấu một cái cũng có thể chúng ta bên này sẽ không hiện tại phát ra ngoài sẽ chờ trận đấu này hoàn tất về sau tái phát bày ra đi la nhất minh ngắm nhìn bốn phía chẳng lẽ những ký giả này chỉ hỏi vấn đề này bọn hắn liền không có những vấn đề khác có thể hỏi sao la nhất minh là không tiện trả lời coi như hắn trả lời cũng là mập mở suy đoán la nhất minh cũng là nhìn trước mắt những nghề nghiệp này tuyệt thủ đối ma lạc mở l ờ i ít gở nói ra các ngươi cho rằng phóng viên câu nói này thật cần hồi đáp sao nếu là bọn hắn tiết lộ tin tức lời nói chúng ta trận tiếp theo tranh tài chẳng phải là sẽ bị nhầm vào ma lạc mlxg ở ờ i ít cùng uzi cũng không biết nên như thế nào đáp lại la nhất minh phụ trợ đại tần con nết còn có trung đan bên này cũng là lẩm bẩm m ở môi của mình bọn hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đi nói la nhất minh nếu là không nghĩ đắc tội những ký giả này chi bằng lượng vẫn phải nói đi ra nếu như la nhất minh nghĩ đắc tội những ký giả này lời nói vậy liền có thể không nói nhưng là bọn hắn chiến đội bên này là cần nhất định tài nguyên t r ò nên n la nhất minh nhất định không thể đắc tội những ký giả này lẹ mẹ đem lời nói này nói ra miệng la nhất minh cũng là thở dài một hơi hắn cho rằng tự mình phụ trợ nói không có vấn đề nếu nói hắn đắc tội trước mắt những ký giả này liền sẽ để những ký giả này khó xử cũng sẽ nhắm vào mình t r ê n đội la nhất minh cũng là nghĩ sâu tính kỹ một đoạn thời gian nói đến chứ vị phóng viên ta bên này có thể nói với các ngươi nhưng ta cần một cái bảo hộ các ngươi ở ngay trước mặt ta ghi chép một cái video cam đoan chúng ta đội hình sẽ không bị tuyên bố ra đi chỉ cần các ngươi có thể cam đoan thành công ta bên này liền sẽ không cùng các ngươi đi giải thích cái gì chúng ta bên này đội hình cũng sẽ như thật nói cho các người biết đông đảo phóng viên mở to hai mắt nhìn la nhất minh cái này chẳng phải là để bọn hắn khó xử bọn hắn là phóng viên lúc nào chịu đến dạng này nhằm vào những người ở trước mắt cũng là dối rít đối la nhất minh nói ra ngài là không phải có chút không biết tốt xấu để cho chúng ta ghi chép video giao cho ngài nếu là truyền lại đến trên internet lời nói chúng ta những ký giả này chẳng phải là sẽ bị khai trừ la nhất minh nghe được câu này hắn cũng là phi thường muốn cười những ký giả này cũng có thể nghĩ ra được điểm ấy vậy tại sao còn cưỡng cầu hơn mình đâu nhớ k ỹ chẳng lẽ liền không thể suy bụng ta ra bụng người sao la nhất minh tượng trưng nói ta hy vọng các ngươi có thể suy bụng ta ra bụng người cùng ta suy tính một chút các ngươi sợ s ệ t video chảy ra ngoài truyền chúng ta chẳng lẽ liền không sợ đội hình lưu t r u y ề n đến ép cỡ tờ bên kia sao bạn nhất đại ma vương biết dẫn đến chúng ta thua trận tranh tài chúng ta chẳng phải là khóc không ra nước mắt đông đảo phóng viên cảm giác la nhất minh nói không có vấn đề theo đạo lý mà nói đích thật là dạng này hắn đôi trước mắt la nhất minh nhẹ gật đầu xem như công nhận la nhất minh thuyết pháp nhưng hắn một người tán thành k h n g dùng nhất định phải để đông đảo phóng viên toàn bộ đều tán thành những ký giả này cũng là quay đầu nhìn trước mắt la nhất minh bọn hắn lấy ra điện thoại di động của mình cũng là thâu video giao cho la nhất minh để hắn hảo hảo đảm bảo hiện tại la nhất minh có thể nói một chút bọn hắn tiếp theo đem muốn lựa chọn anh hùng la nhất minh không nghĩ tới những ký giả này lại có thể đồng ý thỉnh cầu của mình đây là hắn chưa hề nghĩ tới hắn cho là mình đều đã đem nói tới phân thượng này trước mắt những ký giả này tuyệt đối là sẽ không ghi chép video nhưng bây giờ nhân g i a đã làm được hắn cũng là hỏi thăng ma lạt mở l ờ i ít vờ cùng bố di mình muốn thế nào đi làm hai người kêu hai tay một đám nói cho la nhất minh muốn làm sao thì làm vậy hiện tại hắn mới là lao đại ca chương 412, song nhân lộ cũng tại c ả gì? chương 412, song nhân lộ cũng tại c ả gì? la nhất minh bên này cũng là đối đông đảo phóng viên nói ra ta sơ bộ nhất đội hình chính là ta thượng đan chơi xạ thủ nhưng cụ thể là cái nào anh hùng ta tuyệt đối không thể nói sau đó đánh giá bên này là cần để cho ma lạc mở lời ít gờ trả lời ta chỉ có thể cam đoan ta bên này đội hình trước mắt những ký giả này cũng là lung túng vô cùng la nhất minh nói ra câu nói này thật là để bọn hắn im lặng bọn hắn đều đã đáp ứng la nhất minh yêu cầu nhưng la nhất minh đâu lại tại nơi này cùng bọn hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo chuyện hôm nay liền xem như thiên vương lão tử tới cũng sẽ không vui vẻ đông đảo phóng viên cũng làm cho la nhất minh cùng thủ hạ tuyển thủ thương lượng một chút nhìn xem tiếp theo đem đội hình lựa chọn cái gì bọn hắn khẳng định có đội hình chỉ là không nói mà thôi la nhất minh ở chỗ này thở dài một hơi những ký giả này như thế bút tích là để hắn không có nghĩ tới hắn cũng là đi tới ủ t u ì đám người bên cạnh nói ra tới đi chúng ta nghiên cứu một chút ta hiện tại ma lạc mlxg cũng nói cho la nhất minh phía bên mình muốn lựa chọn đánh giá vĩnh hằng nọc cùn chỉ cần mình xuất ra vĩnh hằng nọ cùn g cái này anh hùng hắn liền sẽ đem chính mình thực lực từng bước phóng đại hắn cũng là tượng trưng nói cho la nhất minh không biết la nhất minh có thể hay không đồng ý la nhất minh đang nghe vĩnh hằng nọ cùn g mấy chữ này thời điểm cũng là khẽ gật đầu đánh giá vĩnh hằng nọ cùn g hoàn toàn chính xác không có vấn đề nhưng bọn hắn nhà trung đan muốn lựa chọn cái gì đâu trung đan tên này tuyển thủ cũng là gãi chán của mình lúc trước hắn chưa hề nghĩ tới mình tiếp theo đem lựa chọn cái gì hắn là muốn nhìn đối phương đại ma vương lựa chọn sau đó lại đến tiến hành đảm và bảo nhưng nếu là thật làm cho hắn lựa chọn ra một cái mình phi thường muốn chơi anh hùng thật đúng là đây là rất khó khăn hắn ở chỗ này cũng là suy tư vài giây đồng hồ âm vang mạnh mẽ nói ta bên này hiện tại thật đúng là không có cân nhắc minh mạch bất quá ta hẳn là sẽ lựa chọn một tên pháp sư mà lại là phi thường có bộc phát tổn thương pháp sư la nhất minh trong đầu suy tư một chút cũng là khi nhìn đến đấy là cái nào một tên pháp sư có được cường đại lực bộc phát chẳng lẽ là họ d s y ẩn ạ hoặc là cái khác anh hùng nhưng là phổ thông anh hùng cứ như vậy nhiều đến cùng có thể lựa chọn ai đây sẽ không chơi trung đan mạn t a trước mắt cái này trung đan cũng đối với la nhất minh nói ra ta cũng không cùng ngươi thừa nước đục thả câu nếu như ta lấy không được c ạ di lời nói ta liền sẽ chơi trung đan mạn vạch ra pháp cường dù sao nhà chúng ta đánh giá chơi vĩnh hằng nọ cùn ta cũng muốn cùng hắn phối hợp một chút la nhất minh ở chỗ này cũng là có một tia thổ thức không nghĩ tới vĩnh hằng nọ cùn cùng mạn vạch lại có thể phối hợp hiện tại chỉ còn lại có bọn hai người tổ u di bên này cũng là thở dài một hơi hắn xạ thủ anh hùng ao là phi thường sâu hắn hiện tại chỉ muốn lựa chọn ra cái lìn bởi vì u di cái lìn xuất hiện sẽ để cho rất nhiều người đều xấu hổ cái này cãi lìn một khi lựa chọn đi ra liền có thể tại hạ đường tiến hành trâm đối mặt kệ đối phương b o t lựa chọn ai đều không có cái l ì n tay d à i đến lúc đó cái l ì n bên này cũng liền có thể lợi dụng tay d à i ưu thế tại tuyến bên trên nhằm vào đối phương xạ thủ phụ trợ bên này cũng liền không có gì có thể lấy lựa chọn dù sao trước mắt cái này lẹp mẹ cường đại nhất anh hùng liền là thơ dít nếu như không cho hắn lựa chọn cái này anh hùng hắn nhưng thật ra là muốn lựa chọn người máy lơi nước la nhất minh hiện tại đã đem tự mình bên này đội hình cho nghiên cứu minh bạch cái kia chính là mình thượng đan trừng trị chi tiễn lại thêm đánh giá vĩnh hằng nọ cùn trung đan mặt vách còn có bót hai người tổ dạng này tổ hợp là phi thường tương đại la nhất minh cũng là nói cho những ký giả này các phóng viên nghe được la nhất minh chiến đội bên này đội hình sau cũng là có một tia kinh ngạc bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới la nhất minh vậy mà lại chơi loại này kỳ hoa anh hùng chương bốn trăm mười ba la nhất minh chớ h o ả n g sợ ta sẽ ra tay chương bốn trăm mười ba la nhất minh chớ h o ả n g sợ ta sẽ ra tay thượng đang trừng trị chi t i ễ n đây là chưa bao giờ nghe với lại bọn hắn bên này phổ thông vậy mà lựa chọn mặt phách cái này chẳng phải là không có đem đại mà vương coi ra gì một khi đại ma vương nổi giận lời nói bạn phải có thể gánh chịu đại ma vương khí diễm sao đây là tất cả mọi người không biết lúc này la nhất minh cũng là phát hiện giải thích nhóm nghi ngờ trong lòng hắn đối những người này nói ra c h ư v ị giải thích còn có phóng viên các ngươi chớ có lo lắng chúng ta chỉ cần dám lựa chọn ra cái này anh hùng chúng ta liền dám cầm cái này anh hùng đến thi đấu c h ư v ị nếu là không tin cũng có thể an tính chờ đợi một trận tranh tài đến những ký giả này cũng không muốn xoắn suýt những vật này lúc này phóng viên lại lần nữa hỏi thăm vì cái gì ma lạt mở ít vỡ cùng n gì những người này sẽ cùng theo la nhất minh tham gia trận đấu này nhưng mà ưu t í lại nói cho những ký giả này nếu như mình không tham gia trận đấu này lời nói mình ngay sau chẳng phải là lại nhận đông đ ả o f a n hâm mộ trào phúng nói hắn không có tư cách tham gia anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái hiện tại phóng viên cảm giác mình hỏi vấn đề liền nhiều vô số dư tựa như là đầu có cua mới có thể nói ra loại lời này các phóng viên cũng là đỏ lên mình sau mặt thật chặt nhắm lại miệng của mình la nhất minh nhìn bên này đến phóng viên không nói lời nào hắn coi là những ký giả này phỏng vấn đã hoàn tất hắn vừa muốn đứng người lên liền phát hiện đông đạo phóng viên đem hắn lại lần nữa ngăn cản la nhất minh trong lòng cũng có một chút điểm phẫn nộ dựa vào cái gì những người này một m à tiếp lại mà ba ngăn cản mình đâu những người này đem mình làm cái gì la nhất minh cũng là chỉ vào đông đảo phóng viên cái mũi nói ra các ngươi nếu là còn có chuyện lời nói liền nói cho ta biết nếu như không có sự t ì n h vậy các ngươi liền thành thành thật thật ở chỗ này lấy ta muốn trước đi nghỉ ngơi phóng viên muốn biết la nhất minh nếu như cùng đại ma vương đánh online lời nói đến cùng ai thực lực càng hơn một bậc la nhất minh nghe được đông đảo phóng viên lời nói hắn cũng là nhất miệng những ký giả này hỏi có phải hay không có chút táng tận thiên lương đâu mình cùng đại ma vương tiến hành so tài khẳng định là mình có thể lấy được tranh tài thắng lợi chẳng lẽ còn có những người khác có thể chiến thắng mình c h n g thành hắn cũng là đối phóng viên nói ra lời nói này nếu như những người này không tin tưởng vậy cái này trận đấu xong việc về sau mình cũng có thể cùng đại ma vương đơn đấu một cái đông đảo chủ sự phương cũng chạy tới phòng họp phát hiện phóng viên cùng la nhất minh bên này c â u t h ô n g lại có một chút mùi thuốc súng những n à y chủ sự phương người phụ trách đột nhiên đứng lên đối những ký giả này nói ra ta trăm phương ngàn kế đem la nhất minh hô đến nơi này các ngươi cũng dám để la nhất minh sinh khí các ngươi có phải hay không không muốn tiếp tục phỏng vấn phóng viên nghe được về sau cũng nhao nhao lắc đầu bọn hắn tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy bọn hắn chỉ là đang cùng la nhất minh câu thông với lại hợp tình hợp lý lúc này la nhất minh cũng đốt chủ sự phương người phụ trách bà vai nói đến chớ có lo lắng ta cũng chỉ là cùng bọn hắn mở cái cho đùa bọn hắn đang hỏi ta cùng đại ma vương ai lợi hại hơn chủ sự phương người vô cùng phẫn nộ bọn hắn tại phỏng vấn la nhất minh tại sao muốn nâng đại ma vương đ ầ u chẳng lẽ bọn hắn những người này xính ngoại không thành nếu là như vậy mình liền muốn đem cái này to lớn mũ đội lên những người này trên đầu để bọn hắn không biết làm sao ký giả bây giờ cũng đã nhận ra mình trong lời nói sai lầm các phóng viên nhao nhao nhắm lại miệng của mình cũng là đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem chủ sự phương hy vọng hắn không cần cùng mình s o đo nhiều như vậy chủ sự phương người cũng nhìn qua la nhất minh nói cho hắn những chiến đội khác một chút huấn luyện viên cũng chờ đợi la nhất minh muốn cùng hắn trao đổi một chút la nhất minh hiện tại là một cái đầu hai cái đại vì cái gì những chiến đội khác huấn luyện viên cũng phải tìm đến mình đâu chương bốn tiến đến tham gia toàn cầu tổng quyết tái chương bốn t r ư ờ i bốn tiến đến tham gia toàn cầu tổng quyết tái cũng bởi vì mình dẫn đầu những người này đi vào toàn cầu tổng quyết tái đấu trường không lên được hắn đối chủ sự phương người nói những cái k i a huấn luyện v i ề n tới tìm ta có chuyện gì đâu ngài chi tiết nói cho ta một chút thế nào trước mắt chủ sự phương người phụ trách cũng không biết bởi vì cái gì hắn lắc đầu nhưng mà phóng viên cũng được biết là nhất minh bên này có chính mình sự tình bọn hắn nếu là ở chỗ này tiếp tục cùng la nhất minh câu thông hoặc giả thuyết không cho la nhất minh tiến đến liền lộ ra bọn hắn có một ít không biết nặng nhẹ những người ở trước mắt cũng là âm vang mạnh mẽ đối với la nhất minh nói ra chúng ta bên này nên hỏi cũng đều hỏi xong ngài yên tâm chờ đợi trận đấu này kết thúc về sau chúng ta mới có thể đem ngài đội hình cho ban bố ra ngoài nói xong bọn hắn phất phất tay la nhất minh dẫn đầu ma lạc mở lg ờ i ít ờ b ọ n người đi theo chủ sự phương rời đi những ký giả này liền bắt đầu nhớ lại lúc trước hỏi thăm la nhất minh đồ vật bọn hắn đang suy nghĩ la nhất minh thượng đan trừng trị chi tiễn đến cùng có thể hay không đánh qua S p cỡ tờ chiến đội thượng đan với lại ma lạc mở lg vĩnh hằng nọ c ù n tại ra khu có thể hay không có phát dụng nhìn lại một chút phổ thông m ã t phanh tuyệt đối là sẽ bị đại mà vương đánh băng bất cái liền phối hợp người máy hơi nước cái này tổ hợp nhìn như phi thường cường đại nhưng đối phương muốn lựa chọn ra dở dạ bẩn thêm thờ gì đâu vậy cái này tổ hợp liền không có bất kỳ ý nghĩa gì bất quá có một tên phóng viên lại nói đến la nhất minh dạng này lựa chọn cũng khẳng định là có dụng ý của hắn chúng ta đã lựa chọn là phỏng vấn la nhất minh vậy chúng ta liền không thể dèm pha nhân ra chúng ta chờ đợi trận đấu này kết thúc về sau lại đem hôm nay phỏng vấn đồ vật phát biểu đến trên internet t i n tưởng chư vị cũng không muốn bị kiện cho nên chúng ta đều đồng tâm hiệp lực đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là đi theo chủ sự phương người bọn hắn vẫn là có một tia lo lắng bọn hắn đối chủ sự phương bên này người nói ngài nói cho chúng ta biết một cái đến cùng có dạng gì ý nghĩ ngài chi tiết cùng chúng ta nói ra những cái tia v ấ n luyện viên làm sao lại tìm chúng ta không phải là ngài dẫn đầu à. chủ sự phương người phụ trách trong ánh mắt l ó e lên một tia khinh thường mình làm sao có thể cùng những cái tia v ấ n luyện viên câu thông đâu mình thế nhưng là chủ sự phương người phụ trách hắn cũng là nói cho ma lạt mờ lít g cùng u di bọn người phía bên mình cũng không biết là bởi vì cái gì chỉ là nhận được thông chi với lại những cái kia v ấ n luyện viên cũng tìm được mình muốn gặp một lần la nhất minh hắn bên này không thể làm gì chỉ có thể để la nhất minh tự mình tiến đến hắn là đáp ứng những cái kia v ấ n luyện viên nhưng hắn không nói mình có thể thành công đem la nhất minh gọi qua la nhất minh không muốn làm khó chủ sự phương hắn đối ma lạc mở l ờ i ít gở đám người nói trư vị chủ sự phương bên này khẳng định cũng là có ý nghĩ của mình chúng ta khó xử nhân ra làm gì chứ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng tin tưởng trư vị đều hiểu chúng ta bây giờ liền đi đi vào đi sau khi nói xong la nhất minh cũng đẩy cửa vào thấy được trước mắt những n à y chiến đội huấn luyện viên hắn đối những n à y chiến đội huấn luyện viên nói ra không biết chư vị đem ta gọi tới có dạng gì mục đích chư vị như nói thật đi ra như thế nào những người ở trước mắt cũng làm ắ t không chấp nhìn xem là nhất m ì n h bọn hắn cũng r ồ i dít mở miệng chúng ta muốn biết một cái ngài tham gia trận này anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết t ái vì cái gì không tìm chúng ta những n à y chiến đội tuyển thủ chuyên nghiệp muốn tìm ma lạt mở lxg i cùng ưu gì bọn hắn đâu với lại ngài còn mang theo một tên dẫn chương trình tăng thêm một tên xuất ngũ tuyển thủ chuyên nghiệp đội hình như vậy thật có thể ủng hộ ngài thắng được tranh tài sao ngài dẫn đầu chúng ta thủ hạ tự mình tiến đến tham gia chẳng phải là tốt hơn la nhất minh còn tưởng rằng những n à y huấn luyện viên biết hỏi thăm mình tranh tài sự tỉnh không nghĩ tới những n à y huấn luyện viên là hưng sư động chúng chất vấn lấy mình muốn cho mình cho bọn hắn xen kẽ một chút tuyển thủ la nhất minh cũng không phải loại kêu mềm yếu người chương 415, xuất phát từ nội tâm toàn bộ n ắ m chắc chương 415, xuất phát từ nội tâm toàn bộ n ắ m chắc lại nói hắn nếu như đã đem ma l ạ c mở l ờ i ít gợi m ọ n người hô đến mình bên cạnh hắn liền sẽ không khiến cái này người thoát đi cũng sẽ không bứt bỏ những người này thế nhưng là ưu d i nhìn thấy la nhất minh do dự ánh mắt trong lòng của hắn xích chặt chẳng lẽ la nhất minh muốn vứt bỏ mình không thành những n à y huấn luyện viên thật sự có năng lực như vậy sao ưu d ì đối la nhất minh nói ra ngài bên này nếu là muốn theo chúng ta c â u t h ô n g muốn đem chúng ta khu t r ụ c ngài liền trực tiếp nói không cần ngài mở miệng chúng ta bên này ngay lập tức sẽ rời đi nhưng là ngài không muốn đem chúng ta đổi đi lời nói ngài bên này liền muốn cho chúng ta ăn một viên thuốc can thần la nhất minh cảm thấy không chỉ là ưu d i liền ngay cả ma lạc mở lx vờ bên này đều có chút lo lắng dù sao vừa mới la nhất minh trầm tư suy nghĩ biểu lộ để bọn hắn có một ít ngạc nhiên càng có một ít không yên lòng la nhất minh cũng đối với trước mặt những ngày tuyển thủ nói ra ta đã tự mình lựa chọn chữ vị cũng làm cho các ngươi từ nguyên chiến đội đi ra ngoài vậy ta liền chắc chắn sẽ không vứt bỏ ngươi nếu như ta thật từ bỏ ta vẫn là người sao la nhất minh dưng dưng nói ra câu nói này bất quá trước mặt những ngày tuyển thủ nghe được về sau cũng là có một tia im lặng thật chẳng lẽ chính là bọn hắn đem la nhất minh nghĩ không chịu được như thế không thành nhưng bọn hắn hy vọng la nhất minh có thể cho những ngày huấn luyện viên một cái công đạo dù sao trận tiếp theo tranh tài lại có nửa cái giờ đồng hồ liền sẽ mở ra bọn hắn không có nhiều thời giờ như vậy những nghề nghiệp này tuyển thủ nói như thế nào cũng muốn trở lại một bộ phận thời gian đến nghỉ ngơi la nhất minh cũng đã nhận ra những nghề nghiệp này tuyển thủ im lặng hắn đ ô i những n à y chiến đội huấn luyện viên nói ra ta không biết các ngươi tại sao lại hỏi ta như vậy n được trí vấn đề ta dựa vào cái gì muốn b ứ t bỏ ma lạc mở lờ i ít gở cùng vũ di hai người bọn họ đều là đệ nhất thế giới cờ giả một cái là xạ thủ một cái là đánh giã lại thêm ta chính là không có kẽ hở đông đảo nghề nghiệp chiến đội huấn luyện viên cũng nói cho la nhất minh bọn hắn bên này nếu như cả đội đi vào tổng q ế t tái tranh tài đấu trưởng tuyệt đối là có thể dễ dàng đánh qua la nhất minh với lại cũng có thể đem la nhất minh còn có hụ tị bọn người nghiền ép cho nên la nhất minh đi theo bọn hắn đặt thành hợp tác dẫn đầu bọn hắn chiến đội đi tham gia tranh tài mới là tốt nhất la nhất minh từ trước tới giờ không quản những vật này hắn cho là mình coi trọng mới là thuộc về mình nếu như chuyện này là người khác cưỡng ép kín đáo đưa cho mình đó là tuyệt đối không thể la nhất minh cũng là nói cho trước mắt người này phía bên mình sẽ không b ứ c bỏ đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp coi như những n à y huấn luyện viên nói thiên hoa loại t r u h ắ n cũng không có khả năng đem ma lạc mở lời ít g ợ bọn người cho đưa tiễn hắn khiến cái này huấn luyện viên dẹp ý niệm này chính mình là một người như vậy huấn luyện viên thấy được la nhất minh bên này ý nghĩ bọn hắn cũng không định lại hỏi thăm la nhất minh liên quan tới tuyển thủ vấn đề nhưng là những n à y huấn luyện viên muốn biết một cái la nhất minh đối với trận tiếp theo tranh tài có cái gì độc đáo kiến giải phải chăng có thể ba không hoàn ngược ép cờ tờ chiến đội la nhất minh bên này cũng là chậm rãi c h ậ m c h ậ m vào trước mắt huấn luyện viên k h i thật mình cũng không có trăm phần trăm năm chắc dù sao đại ma vương bên kia đã thua liền hai trận tranh tài nếu như hắn lại thua một trận lời nói bọn hắn liền sẽ vô duyên trận tiếp theo tranh tài nhưng bọn hắn nếu là không có thua thực lực của bọn hắn sẽ phi thường cường đại la nhất minh cảm giác đại ma vương khẳng định sẽ đoạt được một trận tranh tài thắng lợi bởi vì hắn là đại ma vương cho nên hắn có loại này b ả n sự la nhất minh tượng trưng nói ra câu nói này trước mặt huấn luyện viên không nghĩ tới la nhất minh đối với đại ma vương khích lệ dĩ nhiên là phát ra từ nội tâm hắn cũng đối lấy la nhất minh nói ra vậy ngươi bên này có suy nghĩ hay không qua nếu như đại ma vương thực lực lần nữa tinh tiến một chút ngươi lại có hay không có thể đánh được đâu la nhất minh không hiểu vì cái gì những này huấn luyện viên cùng những ký giả kia hỏi vấn đề đều là giống nhau chương 416, t r ự c tiếp đào thải quá lợi hại rồi chương 416, t r ự c tiếp đào thải quá lợi hại rồi bọn hắn chẳng lẽ không tin mình thực lực sao nếu như không tin tưởng tại sao muốn ở chỗ này hỏi thăm mình hắn tựa như là một cái nhược trí ma l ạ t mờ l ít vờ cảm giác huấn luyện b i ê n phi thường không cho la nhất minh bề mặt la nhất minh tại bọn hắn cái này chiến đội cũng là đảm nhiệm lấy huấn luyện b i ê n chức vị cho nên nói song phương căn bản cũng không có kém quá nhiều ma l ạ t mờ l ít vờ cũng là đứng tại la nhất minh trước người nhìn chòng chọc vào trước mắt người này nói ra ngươi làm cho này bên trong huấn luyện viên ngươi đến cùng là thế nào nghĩ cũng dám ở chỗ này d i è m pha la nhất minh ngươi không nên chúc mừng la nhất minh còn có chúng ta bên này bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp bởi vì ta cánh cửa lập tức liền muốn thắng được sgờ tờ chiến đội lấy được thắng lợi lúc này tên này huấn luyện viên bị nói cũng có một tia không ngóc đầu lên được nhưng những chiến đội khác huấn luyện viên cũng không để ý ma Lạt m l ạ t mở lời vờ bọn hắn cho rằng trước đó ma Lạt m l ạ t mở lời vờ lấy lại tiền bọn hắn cũng sẽ không m u n nhưng là lần này ma lạc mở lợ ít vờ thực lực có lẽ rất cường đại bởi vì ma lạc mờ l ít vờ đã đứng ở anh hùng liên minh hạng mục phía trên nếu là thắng được thắng lợi lời nói cái k i a chính là toàn cầu quả quân lúc này la nhất minh không có việc gì hắn nói cho những này v ấ n luyện viên mình cùng đại ma vương thực lực nếu như tiến hành so sánh lời nói vậy khẳng định là thực lực mình cưỡng hãn nếu là những người này không nghĩ so sánh vậy cũng chớ d à y vào khốn khổ nhiều như vậy la nhất minh bên này còn có những chuyện khác phải làm với lại hắn cũng phải vì xuống một trận tranh tài nghiên cứu một chút cụ thể vận danh hình thức hắn bên này cũng đốt đám người bà bai đối với luyện viên nói ra nếu không có những chuyện khác ta bên này cũng liền rời đi nếu có vậy các ngươi cũng nhanh một chút nói ra huấn luyện viên cũng không nghĩ tới la nhất minh như thế không nể mặt mũi vậy mà để bọn hắn như thế có xử những n à y huấn luyện viên vừa định đối la nhất minh làm loạn dù sao cái này toàn cầu tổng quyết tái bọn hắn cũng có thể tham gia la nhất minh đối huấn luyện viên nói ra nếu như có thể mà nói chúng ta hẳn là sẽ tại chức nghiệp trên sàn thi đấu đối mặt bên trên các ngươi nếu là thực lực cương đại ta cũng sẽ tự mình đem bọn ngươi giải quyết hết nếu như thực lực của các ngươi phi thường tham yếu ta khuyên các ngươi vẫn là thành thành thật thật bỏ thi đâu a la nhất minh nói xong cũng phất phất tay ma Lạt l ạ t mở lời ít gợ bọn người đi theo la nhất minh rời đi hiện tại ma Lạt l ạ t mở lời ít gợ căn bản cũng không muốn nhìn đến trước mắt những này huấn luyện viên bất quá lúc này nghề nghiệp huấn luyện viên cũng là bi thống không thôi chủ sự phương nhìn bên này đến đám huấn luyện viên trong lòng hối lận bộ dáng chủ sự phương cũng là lên tiếng lần nữa nói ra ta bên này hy vọng các ngươi không nên quáy giày la nhất minh bởi vì trận đấu này la nhất minh thực lực là rất cường đại chúng ta cũng cần la nhất minh đến đem trận đấu này cho đánh thắng cho nên chư vị chớ có quáy g i y la nhất minh các n g ư ơ i nếu là thật không phục lời nói vậy liền tại tranh tài bên trên để cho các n g ư ơ i chiến đội tuyển thủ chuyên nghiệp đánh bại la nhất minh đ â u nào huấn luyện viên nghe được câu này trên mặt bọn họ không ánh sáng bọn hắn chưa hề nghĩ tới mình sẽ bị chủ sự phương còn có la nhất minh chả phúng nhưng mà ma lạt mờ lờ i ít v ờ bọn người cùng la nhất minh trở lại phòng nghỉ về sau nhao nhao giơ ngón tay cái lên nói ra ngài thật quá lợi hại vậy mà không có chút nào cho những người kia bề mặt ngươi vừa mới là không nhìn thấy những người kia mặt đều t á i rồi la nhất minh cũng đối với tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra các ngươi phải nhớ kỹ một việc các ngươi theo ta kia chính là ta đội viên các ngươi bên này nhất định phải đem trạng thái của mình điều chỉnh xong bất luận kẻ nào đối với các ngươi tiến hành treo chọc các ngươi đều muốn chỉ trích bởi vì chúng ta là cường đại nhất cũng là có hy vọng nhất cầm tới toàn cầu tổng quyết tái quang quân đoán chừng sql tờ chiến đội bên này thua trận về sau cũng sẽ tham gia đấu vòng loại cuối cùng chúng ta có lẽ còn biết tại tổng quyết tái bên trên gặp được những nghề nghiệp này tuyển thủ cũng phi thường không hiểu nhất là uzi trước đó toàn cầu tổng quyết tái quy củ cũng không phải dạng này chẳng lẽ toàn cầu tổng q ế t tái quy củ lâm thời cải biến không thành chương bốn trăm mười bảy đánh ra đến bắt cần đội tuyển chương bốn trăm mười bảy đánh ra đến b ắ t cần đội tuyến hắn cũng là yên lặng nhìn xem la nhất minh la nhất minh nói cho trước mắt ma lạc mlxg còn có ưu ti trận đấu này đích thật là đem quy tắc cho cả biến với lại quy tắc này biến cũng là nhiều vô số hắn muốn để trước mắt hai người kia thật tốt suy nghĩ một chút nếu quả như thật đụng phải đ ạ i ma vương đụng phải S p cờ tờ chiến đội bọn hắn phải chăng có thể lại lần nữa lấy được tranh tài thắng lợi hiện nay la nhất minh cũng là tượng trưng hỏi thăm bất qua trước mặt cái này ưu ti lại vỗ bộ ngực căn đoan phía bên mình tuyệt đối sẽ không cho la nhất minh mất mặt liên xét như tại sao cùng tổng quyết tái gặp con này chiến đội bọn hắn cũng sẽ không e ngại la nhất minh cũng làm cho đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp ở chỗ này thành thành thật thật nghỉ ngơi đừng lại xoắn suýt nhiều như vậy hiện tại xoắn suýt cũng đều là nói sau chỉ cần bọn hắn nghỉ xong liền có thể nên đón trận thứ ba t r a n h t à i một khi đánh thắng trận đấu này bọn hắn liền sẽ cùng những chiến đội khác đi tiến hành chiến đấu ép gờ chiến đội bên này đại ma vương cũng là có một tia vái gờ càng có một tia im lặng hắn nhìn xem tự mình thượng đ a n cùng bọt hai người tổ nói ra chư vị ta hy vọng các ngơi bên này tại tuyến bên trên tuyệt đối không thể s ậ bàn ta sẽ cùng đánh giá trợ giúp các ngươi thượng đan bên này chỉ có thể hết sức nỗ lực b ọ n hai người tổ cũng bất lực dù sao ưu gì cùng một đi không trở lại hết xanh bên này tổ hợp vẫn là để người kinh ngạc với lại tại tuyến bên trên áp chế lực vô cùng cường ưu gì thực lực liền không cần phải nói vô cùng vô cùng lợi hại bằng không hắn làm sao lại được người xưng là đệ nhất thế giới đạt đâu bọn hắn hy vọng đại ma vương có thể nghĩ đến một cái ứng đối biện pháp đại ma vương bên này cũng là vắt hết bóc hắn ứng đối biện pháp có một cái cái kia chính là đổi tuyến nhưng là một khi đổi tuyến lời nói tự mình lên đường liền sẽ có thụ nhằm vào nhưng là nhà bọn hắn b ọ t hai người tổ cũng có thể nhằm vào một cái la nhất minh đại ma vương đối trước mắt tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm nói ra lời nói này hắn không hiểu những ngày tuyển thủ có thể hay không nghĩ rõ ràng nếu như đ ổ i tuyến l i ề n l à c ầ n để cho thượng đan cùng bọn câu thông hiện tại lên đường tuyển thủ đối t ự mình b ọ t hai người tổ nói ra đ ổ i tuyến đích thật là một cái cơ hội chúng ta thật muốn đ ổ i tuyến sao lúc này b ọ t hai người tổ cũng yên lặng gật đầu bọn họ đích xác có thể đ ổ i tuyến bởi vì chỉ có đ ổ i tuyến mới có thể đem tất cả ưu thế đều cho đánh đi ra nếu như không đội t u ế n lời nói chỗ đó còn sẽ có ưu thế đâu lúc này đại ma vương thấy được tự mình cái này ba tên tuyển thủ chuyên nghiệp như thế cùng chung trí hướng hắn cảm khái b t phần xem ra trận tiếp theo tranh tài đánh qua la nhất minh đó cũng là dễ dàng hiện tại sql tờ chiến đội bên này tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp đối đại ma vương đô là kính nghệ nhưng bọn hắn hiện tại cũng muốn hỏi một chút đại ma vương phía bên mình đội hình rốt cuộc muốn lựa chọn cái gì thượng đan bên này lại như thế nào đến đường đ ố i đại ma vương nhìn xem tự mình thượng đan hắn nhớ ký tự mình tên này tuyển thủ chuyên nghiệp trước đó không có tham gia thời điểm tranh tài hắn sở trường tuyệt chiêu liền là t r ụ xuất chi nhận đại ma vương đối bên trên chỉ nói nếu như ta để ngươi chơi trục xuất chi nhận lời nói n g ư ơ i có hay không tư bản có thể t r ọ i cứng ở đối diện bon hai người tổ dù sao chúng ta là cần đổi tuyến bên trên chỉ nghe đến về sau cũng là trường lớn ánh mắt của mình nếu như giao cho hắn trục xuất chi nhận lời nói hắn có thể cam đoan mình tại bon không tử vong nhưng điều kiện tiên quyết là la nhất minh chiến đội bên này đánh giá sẽ không tới bắt mình nếu như la nhất minh chiến đội bên này đánh giá tự mình đến lời nói hắn khẳng định là không thể đánh ba hắn cũng là không đúng nhìn xem đại ma vương hy v ọ n người này có thể nghĩ rõ ràng đại ma vương nghe được câu này về sau cũng là bừng tỉnh đại ngộ hắn bên này cũng minh bạch người này ý nghĩ hiện tại đại ma vương giơ ngón tay cái lên nếu là dạng này hắn liền sẽ để tự mình bên trên đơn tuyển chọn trục xuất chi nhận chương 418, hoang phế thời gian mười phần ấy nay chương 418, hoang phế thời gian mười phần ấy nay hắn cũng là đối đánh giá nói ra ta muốn cho ngươi chơi đánh giá mạng sơ ie ngươi cảm giác như thế nào mạng sơ ie cái này anh hùng một khi xuất hiện tại anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái khẳng định sẽ cho người giật nảy cả mình chúng ta liền muốn làm đến tình trạng này chỉ có để đông đảo người xem ngạc nhiên mới có thể cho la nhất minh chiến đội bên kia áp lực nếu như chúng ta lựa chọn ra m a s t e r yi la nhất minh khẳng định sẽ cảm giác chúng ta có hậu thủ câu nói này nói xong trước mắt đánh ra cũng là thở dài một hơi hắn chơi m a s t e r yi mặc dù không tính là t u y ệ t chiêu nhưng là loại này anh hùng không phải có tay liền có thể sao chỉ cần mình không chế ở thiết tấu liền có thể nhưng là hắn cũng muốn hỏi lại một cái tự mình đại ma vương lựa chọn chơi cái gì đánh trúng đường dù sao la nhất minh chiến đội bên này phổ thông thực lực cũng là tương đối mạnh, mạnh. bót hai người tổ cũng thật sâu c h ầ m c h ầ m vào đại ma vương người này nếu là không bỏ ra nổi một cái cường hãn phổ thông bọn hắn khẳng định sẽ c h ả o phúng đại ma vương hiện tại đại ma vương bên này cũng là muốn chơi giả sổ hắn đem cái này anh hùng nói ra miệng dù sao la nhất minh khẳng định là muốn chơi thượng đan xạ thủ mình giả sổ nếu là thật xuất hiện tại chức nghiệp đấu trưởng vậy liền có thể đem la nhất minh cùng u z i tổn thương đều cho lần tránh rơi bởi vì hắn có được vê đ ú t kỹ năng tự mình bót hai người tổ còn có đánh giá đuổi theo đơn c ũ n không có ngờ tới đại ma vương vậy mà muốn chơi g i sổ cái này anh hùng có thể nói là vô cùng c ư ờ n g thế người bình thường căn bản là đánh không lại giả sổ với lại cái này anh hùng tại tuyến bên trên cũng có thể tìm tới ưu thế có lẽ có thể nhằm vào đối diện lúc này đám người cũng là nhẹ gật đầu đã trước mặt cái này đại ma vương muốn lựa chọn giả sổ bọn hắn cũng tán thành nhưng là bọn hai người tổ đâu hai người kia dựng lên lỗ thai hy vọng đại ma vương có thể nói rõ một chút trước mắt đại ma vương cũng là thở dài một hơi đối hai người bọn họ nói ra nếu như ta để cho các ngươi hai người lựa chọn ạ cả xạ chi nữ tăng thêm và lộ giản chi thuẫn lời nói các ngươi có nguyện ý hay không đâu bất hai người tổ con mắt t r ợ t o ạ cả xạ chi nữ cái này anh hùng nếu là phối hợp v ạ lộ dạng chi thuẫn lời nói vào sân liền là vô địch tồn tại cũng có thể đem chính mình chuyển vận đánh đi ra ạ cả xạ chi nữ còn có thể cắt xếp sau đội hình như vậy có lẽ thật sự có thể ngăn cơn s ó n g dữ bất hai người tổ bên này cũng là công nhận câu nói này lúc này đại ma vương cũng nuốt đám người bả vai nói ra đã chư vị đã xác định xong chúng ta bên này anh hùng vậy chúng ta liền tự mình đi đến nghề nghiệp trên sàn thi đấu a tin tưởng trận thứ ba tranh tài cũng chẳng mấy chốc sẽ mở ra S p cờ tờ chiến đội bên này người cũng là muốn lại đợi một thời gian ngắn dù sao chủ sự phương còn có giải thích không có gọi bọn họ bọn hắn không giải thích được tiến đến tranh tài trên sân chẳng phải là cho la nhất minh áp lực cũng sẽ để chủ sự phương người bên kia im lặng bọn hắn ngao ngao đem câu nói này nói ra sau đại ma vương cảm giác mình thủ hạ tuyển thủ chuyên nghiệp liền là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quốc tử bất quá đã những người này không nguyện ý tự mình tiến đến mình cũng liền không bắt buộc hiện nay la nhất minh cũng là nhìn xem đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp vậy mà tại nơi này sống phong túng nghỉ n ơ i vô cùng hài lòng căn bản cũng không lo lắng trận tiếp theo tranh tài la nhất minh cũng là một c h á n dấu chấm hỏi những người này như thế hoang phế thời gian trận tiếp theo tranh tài thật có thể thắng sao la nhất minh có một ít trong lòng run sợ nếu như không thắng được lời nói hắn chẳng phải là sẽ có ngã qua dù sao bên ngoài nhiều như vậy phan hâm mộ toàn bộ đều muốn cho la nhất minh lấy ba không tư thái đánh bại sqr c con này chiến đội tại quốc gia của bọn hắn cũng là vô cùng có danh tiếng nếu như la nhất minh thật đánh bại cũng thật đem đại mà vương cho đánh băng cái k i a trước mắt những này phan hâm mộ còn có người qua đường cũng toàn bộ đều sẽ tán thành la nhất minh hiện tại la nhất minh cũng là lối h o u t Còn có ma lạc ma mở lời í trong gờ người ngươi không lòng Chương đám đợi. các nói, cần như chư hài lòng đợi. Chương thế vị, 419, bọn gia yêu thế. Nhất định sẽ thất bại. gia lòng các ngươi nhất định phải có cảm giác nguy cơ những người này rối rít lắc đầu bọn hắn cho tới bây giờ liền không có nguy cơ bọn hắn cho là mình đã giành t r ư ớ c hai cái điểm số hẳn là có cảm giác nguy cơ chính là sqt e r không có quan hệ gì với bọn họ đại ma vương bên này hiện tại nên đang tự hỏi như thế nào đánh bại bọn hắn la nhất minh thật sâu minh bạch một câu cái k i a chính là kêu binh thất bại những người ở trước mắt khẳng định là sẽ bị thua la nhất minh cũng không còn khuyên nhủ những nghề nghiệp này để thủ hiện tại giải thích phát hiện chủ sự phương đến chẳng lẽ chủ sự phương muốn mạnh mẽ mở ra tranh tài không thành bây giờ cách tranh tài thời gian còn có mười lăm phút không nên để la nhất minh thành thành thật thật nghỉ ngơi một đoạn thời gian sao trước mặt chủ sự phương đối giải thích nói ra các ngươi hiện tại liền đem la nhất minh còn có ép cờ tờ chiến đội những người này kêu đi ra a trực tiếp để bọn hắn mở ra tranh tài a chúng ta bên này thời gian cũng có một chút x u n đột bọn hắn đánh xong trận đấu này cái này chẳng vắn cũng liền nên đóng lại bởi vì ta không biết bọn hắn là muốn đánh năm trận đấu vẫn là cuối cùng một trận trước mắt cái này giải thích lung túng vô cùng chẳng lẽ la nhất minh còn biết thua hai trận sao thật sự là nực cười bọn hắn cho rằng la nhất minh nhất định sẽ lấy được cuối cùng thắng lợi với lại liền là tại trận đấu này bên trong giải thích nhóm đối chủ sự phương nói đến ngài là không phải quá coi thường la nhất minh hắn sẽ bị thua tranh tài chúng ta thật là không nguyện tin tưởng ngài liền đem tâm đặt ở trong bụng a trước mặt cái này chủ sự phương cũng là có một ít phẫn nộ những này giải thích cũng dám chất vấn mình chẳng lẽ những người này không phân rõ ai là đại vương tiểu đâu sao mình cho giải thích lĩnh lương cũng là mình thuê những này giải thích đi tới anh hùng liên minh toàn cầu tổng quyết tái bọn hắn không nể mặt chính mình chủ sự phương chỉ vào giải thích cái mũi mở miệng nói các ngươi hiện tại nhanh đi để cái này hai cái chiến đội ra sân không thấy được những cái kia người h ái mộ mong mọi cùng trông m o n g sao nếu như cái này hai chi chiến đội chậm chạp không lên tràng chúng ta bên này chẳng phải là sẽ thảm tao bẩn thiệu với lại chúng ta cũng sẽ xuất hiện rất nhiều ngoại ý mới nói xong câu đó trước mặt những này giải thích cũng là lúng túng vô cùng bọn hắn đối mịt rổ phồn hỏi đến la nhất minh còn có sql tờ bên này phải chăng muốn hiện tại mở ra tranh tài la nhất minh cùng sql tờ chiến đội cũng phát hiện trong lời này ẩn chứa tin tức đoán chừng là chủ sự phương chờ không thể chờ đợi la nhất minh không dứt cho chủ sự phương bề mặt sql tờ chiến đội bên này cũng là nước ngoài tuyển thủ cho nên bọn hắn nhất định phải cho chủ sự phương một chút chút tình mọt bọn. bọn hắn cũng không tiện ở trong nước cường ngạnh đại ma vương đối bốn tên tuyển thủ nói ra cứ dựa theo chúng ta trước đó nghiên cứu tới đi ta đoán chừng la nhất minh bên này sẽ bình thường bắt đầu với lại bọn hắn cũng hẳn là đem chính mình đội hình cho xác định chúng ta cứ như vậy lựa chọn sau đó lại tiến hành n ổ i tuyến bốn tên tuyển thủ chuyên nghiệp nện bước mạnh mẽ bộ pháp đi tới tranh tài trên thế la nhất minh chiến đội bên này cũng giống như vậy hắn nói cho ma lạc mở l ờ i ít gở mọi người để bọn hắn thành thành thật thật nghe theo mình phân phó lúc này la nhất minh cũng là hí ngược vô cùng bởi vì hắn thấy được đại ma vương như dày gió xuân đi tới đoán chừng đại ma vương bên này đã nghĩ đến đối kháng biện pháp của hắn nhưng la nhất minh ngoài cười nhưng trong khúc cười nhìn t r ò n g chọc vào lẹ t mẹ còn có ưu gì để bọn hắn tại hạ đường nhất định phải đánh ra ưu thế ưu gì cũng lại lần nữa nói ra ngài cứ yên tâm đi chúng ta bên này chẳng lẽ sẽ thất bại sao ngài là không phải quá coi thường chúng ta la nhất minh cũng là đi tới tranh tài trên thế hiện tại giải thích cũng là dóng i ặ t hỏi đến la nhất minh còn có đại ma vương hai vị phải chăng muốn mở ra tranh tài chúng ta bên này muốn sớm mười lăm phút nếu là hai vị đồng ý vậy liền ngồi xuống sau đó mở ra tự định nghĩa tranh tài gian phòng la nhất minh cùng đại ma vương lẫn nhau nhìn thoáng qua cũng r ố i dít đem so với thi đấu gian phòng cho mở ra chương bốn trăm hai mươi ngoài dữ liệu kinh d i ễ m toàn trường chương bốn trăm hai mươi ngoài dữ liệu k i n diễn toàn trường hai người bọn họ cũng là cười lạnh một tiếng hiện tại la nhất minh cũng là đã nhận ra đại ma vương bên này khí thế song vương trực tiếp liền tiến vào đến lựa chọn anh hùng câu hiện tại la nhất minh cũng là đối tượng mình tuyển thủ chuyên nghiệp nói ra chúng ta bên này đi đầu cấm dùng anh hùng chứ bị các ngươi phải chăng muốn cấm dùng còn nói là chúng ta trực tiếp không khỏi anh hùng để ép cờ tờ chiến đội một thanh đâu u dị cùng ma lạt mờ lờ ít gờ không thể tin được lời này có thể từ la nhất minh trong miệng nói ra chẳng lẽ la nhất minh thật muốn để đối diện một thanh sao nếu như la nhất minh loại suy nghĩ này bọn hắn thì nguyện ý trợ giúp la nhất minh bọn hắn cũng dối rít nhìn trước mắt la nhất minh nói ra ngài bên này muốn làm gì chúng ta đều là công nhận chúng ta cũng không oán không hối hiện tại ngài cũng chớ có lo lắng nói xong câu đó trước mắt la nhất minh trực tiếp liền nói cho tất cả tuyển thủ bọn hắn toàn bộ hành trình không khỏi dùng anh hùng để ép cờ tờ chiến đội cũng không thể để đại ma vương thua như thế khó xử giải thích cũng phát hiện la nhất minh bên này thời gian còn thừa không có mấy nhưng bọn hắn liền là không khỏi dùng anh hùng giải thích lớn tiếng nói đông đảo người xem các ngươi x e m m ì n h b ạ i sao la nhất minh vì sao không khỏi dùng anh hùng đâu chẳng lẽ là máy tính thẻ khán giả chăm mối vẫn không có kết giải hiện tại chủ sự phương cũng là để trọng tài còn có nhân viên kỹ thuật tự mình tiến đến la nhất minh bên kia hỏi một chút đến cùng phải hay không máy vi tính vấn đề nếu quả như thật là máy móc thẻ bọn hắn sẽ kéo dài thời gian để la nhất minh bên này sửa chữa phục hồi máy móc trọng tài cùng nhân viên kỹ thuật nhao nhao đi lên phía trước nhìn xem la nhất minh nói ra ngài bên này vì sao không khỏi dùng anh hùng đâu là ngài bên này chiến thuật còn nói là chúng ta thiết bị có vấn đề la nhất minh không nghĩ tới mình không khỏi dùng anh hùng vậy mà kinh động đến những n à y trọng tài còn có nhân viên kỹ thuật la nhất minh hơi có vẻ lúng t h n g nói chúng ta có ý nghĩ của mình nếu như máy tính có vấn đề ta sẽ đích thân phản ứng chư vị không cần một lần một lần đến ta bên này trong tay còn có nhân viên kỹ thuật dối rít rời đi bọn hắn trở lại chủ sự phương bên cạnh cũng là đem la nhất minh bên này một phen nói một chút đến chủ sự phương cũng minh bạch la nhất minh đây là không muốn để cho ép cờ tờ chiến đội thua khó coi hiện tại chủ sự phương cũng không quan tâm thời gian trôi qua về sau la nhất minh bên này không có cấm dùng anh hùng lần nữa cấm dùng anh hùng khâu đi tới đại ma vương bên này trong tay hắn hiện tại đối cái này bốn tên tuyển thủ nói ra chúng ta bên này lại bị la nhất minh g ễ cợt bọn hắn cũng không khỏi dùng anh hùng c hắn ư cũng h nhìn thấy sqtờ chiến đội đánh giá vậy mà cấm dùng ma lạt mlxg bên trên một thanh dùng dạ bạn muốn xem ra chính mình bên này anh hùng đối bọn hắn cũng tạo thành nhất định ảnh hưởng la nhất minh nhìn bên này lấy sói mòn thời gian cũng là cười lạnh một tiếng bọn hắn bên này nhưng thật ra là muốn lần nữa cấm dùng hai tên anh hùng nhưng là thời gian từng giờ từng phút đi qua la nhất minh vẫn là không có cấm dùng anh hùng trong sân những n à y người xem cũng là hoan hô không nghĩ tới la nhất minh cũng dám vung tay đánh cược một lần với lại đây không phải đang cấp S cờ tờ chiến đội cơ hội sao những người ở trước mắt cũng là dối rít mở to hai mắt nhìn nhìn đối phương lúc này cái này giải thích cũng là không hiểu thấu gãi đầu chúng ta bên này thật là ra ngoài ý định la nhất minh vậy mà không khỏi dùng anh hùng xem ra la nhất minh bên này cũng là có chút tự đại càng có chút đổ nước đại ma vương cũng mặc kệ nhiều như vậy hắn lần nữa đem c ạ lịch sở tại cho cấm dùng dù sao la nhất minh muốn chơi anh hùng hắn đều sẽ nhằm vào chương 421, k h ó i hoạt phong nam tương t ử chơi trò chơi chương 421, k h ó i hoạt phong nam tương t ử chơi trò chơi hiện tại song phương anh hùng toàn bộ đều cấm dùng hoàn tất la nhất minh bên này ai cũng không có cấm dùng sqt chiến đội là cấm dùng bà tên anh hùng la nhất minh hiện tại có ưu tiên lựa chọn quyền lợi hắn trực tiếp liền đem trừng trị chi t i ễ n cho khóa chặt hiện tại trừng trị chi tiến cũng là để đại ma vương bên này lúng t ú n vô cùng bọn hắn không xác định trừng trị chi tiến là đánh chỗ đó. chẳng lẽ còn là đánh trúng đường còn nói là đánh xuống đường đâu đại ma vương cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới la nhất minh biết dùng trừng trị chi t i ễ n đi đánh thượng đan đại ma vương cũng đối với tự mình bên trên chỉ nói dựa theo trước đó quá trình đến là được lựa chọn ra ngươi trục xuất chi nhận S p cờ tờ chiến đội bên này thượng đan cùng đánh giá nhao nhao lấy ra trục xuất chi nhận cùng mạng sờ y, y hai cái này anh hùng căn bản cũng không hẳn là xuất hiện tại chức nghiệp đấu trường nhưng bây giờ lại bị S p cờ tờ chiến đội cho sử dụng giải thích ở chỗ này mở miệng ta không có xem minh bạch ép cờ tờ chiến đội tại sao muốn lựa chọn t r ụ xuất chi nhận biết rõ l à nhất minh thực lực cường hãn còn lựa chọn một cái đối tuyến anh hùng cái này chẳng phải là muốn sập bàn với lại đánh giá mạng sờ ie có tác dụng gì đâu một cái vô nào anh hùng không chỉ là giải thích không hiểu liền ngay cả những n à y người xem đều không hiểu sờ tiến c h đội liền xem như vỏ đã mẹ không sợ rơi cũng không nên làm như vậy a bất quá đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là minh bạch sờ tiến c h đội vì sao muốn lựa chọn hai cái này anh hùng bọn hắn chính là muốn liều thao tác chính là muốn liều tổn thương bởi vì cùng la nhất minh đánh nhau không có cái gì vận d o a n hình thức có thể nói chỉ cần tổn thương đủ cứng cái kia la nhất minh chiến đội liền sẽ t h u a hiện tại la nhất minh chiến đội bên này cũng là đi tới anh hùng câu ma lạc mở lười nhìn bên này lấy đối diện m ạ sờ tờ y y chính hợp ý hắn hắn vừa v ậ n lựa chọn ra vĩnh hằng nọ cùn bởi vì chính mình vĩnh hằng nọ cùn xuất hiện về sau đối diện m ạ sờ tờ y y liền không khả năng nhằm vào đến vĩnh hằng nọ cùn cái này anh hùng tại giã khu tại đoàn chiến trợ giúp tốc độ là phi thường nhanh với lại quyết định bởi với hắn đại chiêu thời gian cung độ trung đan bên này cũng là lấy ra chiêu bài của mình anh hùng mạn p ạ c h nhưng là giải thích còn có người xem cho rằng mạn p ạ c h là la nhất minh muốn chơi dù sao màn phách đánh lên đơn trục xuất chi nhận vẫn rất có thao tác với lại có thể đ è m trục xuất chi nhận cho áp chế đ ế n chết hiện tại s g tờ chiến đội cũng là lựa chọn ra mình trung đan giả sổ cái này anh hùng xuất hiện về sau cũng là để cho người ta mở rộng tầm mắt k h ó i hoạt phong nam một khi xuất hiện cái kia chính là muốn liều thao tác bất quá đại ma vương hoàn toàn chính xác có được dạng này thao tác hắn chơi k h ó i hoạt phong nam cũng là không có vấn đề gì song phương lại lần nữa tiến vào cấm dùng anh hùng câu nhưng là la nhất minh bên này cuối cùng hai tên anh hùng vẫn là không có cấm dùng nói cách khác l à nhất minh chiến đội một b á n năm tên anh hùng toàn bộ không có cấm dùng đây đã là đặc biệt để cho S p cờ tờ chiến đội S p cờ tờ bên này không có suy nghĩ d e m o n còn có bên trên một thanh sử dụng lũ s ị ẩn toàn bộ đều cho cấm dùng xuống dưới la nhất minh chiến đội bên này cũng là nói cho u z i còn có lẹ mẹ trước đó nghiên cứu chính là cái gì đội hình hiện tại liền lựa chọn cái gì lẹ mẹ lấy ra mình người máy hơi nước u z i lấy ra cạnh lìn hai cái này anh hùng xuất hiện về sau tất cả mọi người minh bạch la nhất minh nên là dùng mạng vật đánh lên đường chừng trị chi tiễn vẫn là phổ thông đáng tiếc người tính không bằng trời tính la nhất minh bên này từ trước tới giờ không theo bình thường s á o lộ ra bài edg tờ chiến đội thấy được hai cái này anh hùng cũng đang cùng ý nguyện của bọn hắn bọn hắn bên này cũng là lựa chọn ra tự m ì n h bót hai người tổ kassa tăng thêm vã lộ dạng chi thuẫn hai cái này anh hùng lựa chọn hoàn tất về sau la nhất minh cũng là đối bót tổ hợp nói ra nhìn thấy không đối diện đánh liền là một cái lập đoàn đội hình mặc kệ là kassa vẫn là vã lộ dạng chi thuẫn vẫn là trục xuất chi nhận cùng bọn hắn nhà trung đ a n khoái hoạt p h ư n g nam chương bốn t i ế n hành tiêu ký tập thể khắc ép chương bốn i tiến hành tiêu ký tập thể kháng ép còn có đánh giá mạng sơ tờ II, toàn bộ đều có được chuyển vận với lại toàn bộ đều là đầu sắc em bé la nhất minh chiến đội u ti cũng minh bạch nhưng là da của hắn thành cái lìn thực lực cường hãn trước đó tại lờ tờ lờ đấu trường bên trong không có bất kỳ cái gì một người dám đem cái lìn đem thả đi ra nhất là u ti sử dụng c á i lìn cho tới nay tất cả người xem còn có giải thích đều cho rằng u di chiêu bài anh hùng l à b ư n h nhưng chỉ có người trong nghề biết u di c á i lìn so với chơi còn muốn lợi hại hơn hiện tại la nhất minh chiến đội bên này đội hình đã xuất hiện s c t chiến đội cũng giống như vậy nhưng là đi vào sau cùng t h ầ y phiên khâu bọn hắn lại phát hiện mạn phật dĩ nhiên là ở chính giữa đường mà trừng trị chi tiến dĩ nhiên là đánh lên đường giải thích nhóm lớn tiếng nói chứ bị nhìn thấy không la nhất minh vậy mà cầm trừng trị chi tiến đánh lên đường hắn sẽ không bị trục xuất chi nhận đánh vỡ sao dù sao thượng đan xạ thủ đối đầu cường thế đối tuyến anh hùng trục xuất chi nhận căn bản cũng không có bất kỳ ưu thế thế nhưng là trước mắt những này người xem đối với la nhất minh vẫn là có mù quáng tự tin bọn hắn cho rằng la nhất minh có thể lựa chọn la nhất minh liền có thực lực cường đại có thể đánh thắng trận đấu này đông đảo tuyển thủ chuyên nghiệp nhao nhao đối đại ma vương nói ra ngài thấy được la nhất minh bên này đội hình sao quá p h ậ n đi đại ma vương cũng là t h ở dài một hơi la nhất minh vẫn luôn là dạng này hắn cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết la nhất minh hắn bên này cũng đối cái này bốn tên tuyển thủ nói ra yên tâm đi la nhất minh thao tác chúng ta cũng đã m ò t h ấy cho nên hiện tại chúng ta không cần lo lắng cái gì an tâm tiến hành tranh tài liền có thể hiện tại song phương cũng đều là tiến vào tranh tài khâu ở trong la nhất minh bên này sử dụng thượng đang trừng trị chi tiễn hiện thứ nhất trang bị ra dĩ nhiên là đa là kiếm nói cách khác la nhất minh bên này muốn đi xạ thủ lộ tuyến ra công kích hắn không giống bên trên một thanh gia pháp cường b ấ t quá m ạ n phép xác thực đi pháp cường lộ tuyến hiện tại la nhất minh bên này đến nhà mình lên đường bọn họ đều là bình thường bắt đầu nhưng ép cờ tờ chiến đội bên này cũng là nghe theo đại ma vương phân phó nhà bọn hắn thượng đ a n dĩ nhiên là xa cùng vã lộ dạn chi thuẫn nhà bọn hắn bót là trục xuất chi nhận nhưng là trục xuất chi nhận đối đầu đu thị cái lìn còn có l ẹ t mẹ người máy hơi nước thật sự có thể chiếm được tiện nghi sao thật sẽ không sập bàn sao đây là tất cả mọi người không biết những người này cũng là mong mọi cùng trong mong muốn nhìn một chút trục xuất chi nhận bên này đến cùng lại như thế nào khác ép bất quá chủ sự phương còn có giải thích cũng xem minh bạch trục xuất chi nhận cũng chỉ là một cái phá o hôi chỉ cần không bị đơn giết liền có thể bọn hắn cần phải làm là ở trên đường ngăn chặn la nhất minh c h ừ n g trị chi tiễn với lại sgờ tờ chiến đội bên này đánh giá mạng stoi đoán chừng sẽ một mã t i ế p lại mà ba đến nhằm vào la nhất minh đoán chừng la nhất minh cái này một thanh sẽ không tốt qua la nhất minh lựa chọn trừng trị chi tiễn liền là một sai lầm bởi vì cái này anh hùng không có chuẩn bị kỹ năng khả la một m ì n h không để ý đến chuyện bên ngoài hiện tại ma lạc mlxg cũng là đi vào tự mình đỏ bờ uff chỗ nhìn xem bot hai người tổ tiêu k ỳ dưới để cho bọn họ tới đến đỏ bờ uff trợ giúp mình la nhất minh mới vừa tới đến online mặt giỏ xét bụi cỏ liền thấy đối diện v ạ lộ giảm chi thuẫn tăng thêm hai xa vậy mà đối với hắn phát động tiến công la nhất minh bên này cũng là thuận thế điểm e kỹ năng hướng dưới chân của mình sau khi thả giảm tốc độ hai xa cùng v ạ lộ giảm chi thuẫn la nhất minh chậm rãi rời đi hiện tại la nhất minh cũng có một chút chết lặng mình vậy mà đối mặt đối diện bot hai người tổ xem ra đối diện liền là tại nhằm v à o lấy mình la nhất minh đối h ữ t h ì nói ra ngươi sử dụng cái liền ngay tại bot phát huy a đoán chừng đối diện bot là trục xuất chi nhận các ngươi trực tiếp đem trục xuất chi nhận đánh băng ta ở trên đường cũng chuẩn bị s o n g k h á n g ép